cái này t ô ẩn chấn động toàn thân linh mạch quả nhiên có thể đi qua lại ném ra vài đạo nhất đẳng linh mạch đồng dạng đá chìm đáy biển trần c h ơ một chút lấy ra vài món chân quý dược liệu cùng khoáng thạch đồng dạng ném tới ông cùng linh mạch đồng dạng biến mất tại ánh mắt có thể hấp thu linh mạch khoáng thạch dược liệu người lại gây khó dễ t ô ẩn nhũ nhũ mày một lát sau nhớ tới cái gì thân thể một chuyện hướng về bay đi chỉ chốc lát trở lại đại long sơn nhận chuẩn phương hướng về phía trước bước ra liên tục mấy chục bước một tòa quen thuộc ngọn núi đã xuất hiện tại ánh mắt trấn tiên phong đến thời điểm cưới phi thuyền cần cả ngày hiện tại đột phá đến vĩnh hằng đối với không gian đã có nhất định được khống chế mấy vạn dặm khoảng cách đã không coi vào đâu rồi huyên nổi giữa không trung thân thức hướng bốn phía lan tràn đồng thời hướng phía dưới phương nhìn lại trấn tiên tông đại diêm thành thậm chí phương viên vài trăm dặm đều hết thể như thường không có chút nào không đúng mỏng manh linh khí cũng không có chút nào biến hóa chẳng lẽ đã đoán sai t ô ẩn lông mày khóa nhanh nếu như dòng sông cuối cùng đối ứng chính là tại đây vừa mới ném đi ít nhất năm đầu nhất đẳng linh mạch như thế nồng đậm linh khí khẳng định không có khả năng che giấu ở như thế nào hội động tĩnh gì đều không có hồi cấm nhìn một chút nhẹ nhàng nhoáng một cái đã rơi vào cấm địa bên ngoài nhìn trước mắt quen thuộc hoàn cảnh nhấc chân đi vào cùng ly khai thì không có bất cứ gì khác nhau tối tăm mở mị t i ê n nhìn không tới mặt trời từng tòa cũ nát phần mộ đứng sừng sững trong đó nhìn không tới mảy may sinh cơ linh khí nồng độ cũng không có biến hóa cảm thụ thoáng một phát tô ẩn lần nữa nhũ mảy trong cấm địa linh khí cùng lúc trước hắn tại lúc đồng dạng không có gì khác nhau thật giống như văng ra nam đạo nhất đẳng linh mạch biến mất vô ảnh vô tung đồng dạng giống như có phong cấm hơn nữa uy lực không tầm thường vận chuyển thị lực hướng cấm địa bốn phía nhìn sang trước kia hắn không biết cái gọi là lưới đánh cá tựu là phong cấm càng không biết sinh sống mười năm cấm địa có cái gì đặc thù cho nên không sao cả để ý lúc này một lần nữa trở lại cẩn thận quan sát lập tức cảm thấy được không đúng cấm địa chung quanh quả nhiên có một ít phong ấn đem cái này nhỏ hẹp địa phương cùng toàn bộ c h ấ n tiên tông thậm chí càn nguyên đại lục tách rời nhau đến loại này phong cấm hết sức đặc thù một khi đ ụ n g vào vô cùng có khả năng làm cho sụp đổ làm cho cả cấm địa đều không còn tồn tại có thể bố trí ra lợi hại như vậy thứ đồ vật ngoại trừ vị kia lâm huyền cũng tự truyền thụ chính mình phong câm chính là cái kia tàn nhiệm rồi siêu cấp hung ác chết thoáng một phát tô ẩn lần nữa đi vào phần mộ trước mặt không người đến cùng lần nữa hô lên chư vị lao sư liên tục hô vài thanh âm một cái tàn nhiệm cái này mới chậm rãi h i ệ n hiện đúng là truyền thụ hắn trẻ tuổi lý tiều phu chứng kiến là hắn trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ chúng ta chỉ là tàn nhiệm mỗi lần xuất hiện đều cần tiêu hao lực lượng đến một lần đến tự hô nhiều hô mấy lần gặp người chết thực xin lỗi tôi ẩn hơi xấu hổ ta là muốn hỏi một chút các ngươi có hay không phát giác được cấm địa xuất hiện không đúng tỉ như linh khí tăng nhiều bảo vật tăng nhiều các loại không có lý tiểu phu lắc đầu tại đây cứ như vậy đại địa phương thực sự loại tình huống này ngươi có lẽ liếc có thể nhìn ra à nhìn kỹ đối phương liếc tựa hồ không có bất kỳ dầu diếm tôi ẩn hơi bất đắc dĩ tiếp tục hỏi cái kia lao sư cũng biết trấn tiên tông lâm huyền tổ sư không biết lý tiểu phu tiếp tục lắc đầu ta thức tỉnh thời gian không dài nào biết đâu rằng một ít loạn thất bát tạo sự tỉnh gặp đối phương cũng không biết là không muốn nói hay vẫn là không muốn nói t ô ẩn đành phải đình chỉ hỏi thăm nếu như lão sư biết rõ như thế nào mới có thể giúp ngươi nhóm khôi phục nhất định phải nói cho ta biết một tiếng cũng tốt vì thế cố gắng quản tốt chính mình là được rồi không cần thiết gây thai họa còn có sau khi rời khỏi đây mặc kệ làm chuyện gì đều không muốn đem tên của chúng ta nói ra lý tiểu phu khoát tay háo cái này tôi ẩn sửng sốt một chút nhẹ gật đầu lão sư yên tâm ta ngận đê điều cũng thành thật gần đây không thích gây thai họa vậy là tốt rồi chạy nhanh cút đi đã đi ra ngoài cũng đừng đơn giản trở lại quay dày chúng ta thành tinh rồi khoát tay háo lý tiểu phu nhẹ nhàng nhoáng một cái lần nữa tiến vào phần mộ vâng biết rõ tiếp tục hỏi tham cũng hỏi không ra cái gì t ô ẩn không nói thêm lời thở dài một tiếng quay người đi ra ngoài chẳng lẽ suy tính sai rồi thứ chín lối ra cùng với trường hà cuối cùng cùng cấm địa không có bất cứ quan hệ nào hắn vừa rời đi không lâu phần mộ bên trên từng đạo lực lượng lắc lư một đoàn tàn niệm lần nữa h i ệ n hiện thấp điệu trung thực lời này hắn như thế nào có mặt nói ra khỏi miệng đã qua không biết bao lâu một cái tàn niệm tức giận bất bình khai nói ta cũng rất buồn b ự c cái này hai cái t ử cùng hắn có nửa xu quan hệ cự ma bạo động linh nguyên xuất hiện biến cố linh nguyên trường hà sớm mở ra cái này đặc sao đều là hắn giày vò đi ra còn không biết xấu hổ nói thấp điều chẳng biết xấu hổ quá không biết xấu hổ mọi người toàn bộ đều có chút phẫn nộ có thể trước đường mắng giúp ta chấn áp cái này năm đầu nhất đ ẳ n g linh mạch sao nhưng vào lúc này một cái yếu ớt thanh nhầm vang lên mọi người quay đầu lập tức chứng kiến cứ gọi viên bình tàn niệm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía bọn hắn trong tay nắm bắt năm đầu cự long bộ dáng nhất đảng linh mạch ngươi bằng tụ linh thành thánh loại này rác rưởi linh mạch khống chế lại có lẽ rất đơn giản a lý tiểu phu đạo đổi lại trước kia tùy tiện c h ấ n áp hiện tại chỉ là tàn niệm thiếu đứng ở nơi đó nói chuyện không đau thắt lưng đồng loạt ra tay đem những linh lực này sách phân xuống cho mọi người bổ dưỡng mọi người đồng thời gật đầu rất nhanh năm đầu linh mạch bị phân tán sạch sẽ rất nhiều tàn niệm tựa hồ càng thêm rõ ràng đi một tí căn cứ quan sát của ta tiểu tử này đem một đầu dài sông nhanh núi không sai biệt lắm nuốt sạch sẽ rồi huyên náo động tĩnh có chút lớn sợ là dấu diếm không thể không biết qua bao lâu viên bình đạo có lẽ dấu diếm không thể bất quá cách xa nhau linh n g uyên bọn hắn muốn tới cũng không dễ dàng như vậy đợi chính thức đi vào có lẽ đã là tự nhiên bảo vệ năng lực như thế ngắn ngủn sáu ngày thời gian t h ằ n g này tự có được vĩnh hẳng cảnh tu vi một lần nữa cho bên trên mười ngày nửa tháng sợ là chân tiên đều có thể đơn giản đối kháng chúng ta chỉ là tàn hồn t i ê u tính toán có biện pháp cũng thi triển không đi ra chỉ có thể lo lắng xuông yên tâm đi bị thiên địa ban thưởng qua ba mươi sáu lần đích thiên tài muốn bị giết cũng không dễ dàng như vậy cũng là thang này có thể gây ra lớn như vậy động tĩnh khẳng định cũng có thể giải quyết mọi người đồng thời gật đầu ý niệm lập lòe ở bên trong lần nữa biến mất không thấy ly khai cấm địa tô ẩn cũng không biết tản niệm thương nghị sự tình giờ phút này hắn huyền nổi giữa không trùng nhẹ nhàng nhoáng một cái thẳng tắp hướng c h ấ n tiên tông bay đi lúc này tông môn một mảnh náo nhiệt vô số đệ tử trưởng lão đều tại sân huấn luyện vung lên rơi vãi mồ hôi tu luyện hừng hực khí thế mặc dù nhỏ sư thúc tại đại d u y ễ n hoàng thành làm ra đến động tĩnh còn không coi truyền đến nhưng một thuyền đâm chết thanh lân c ử mãng sự tình mọi người đã đã biết khắp nơi đều tại nghị luận tràn đầy kích động có sư thúc tổ tại chúng ta c h ấ n tiên tông nhất định có thể bảo trụ nhất lưu tông môn danh hảo thậm chí còn có thể tiến lên vài tên đó là tự nhiên nếu là có thể đạt được hai cái nhất đẳng linh mạch kế tiếp 5 năm năm t i ê u tính toán so ra kem c h ấ n tiên tông cũng cùng sơn thanh tông thiên cương môn không sai biệt lắm có sư t h u ố c tổ tại ta cảm thấy không dùng được 5 năm năm ba năm thời gian có thể vọn tới t ố t năm sư t h u ố c tổ là rất lợi hại nhưng muốn ba năm thời gian lại để cho c h ấ n tiên tông sắp xếp đến t ố t năm vẫn còn có chút quá khó khăn tông môn cường đại cũng không phải một lưỡng người tu sĩ mà muốn càng nhiều nữa thiên tài càng nhiều nữa đệ tử như thế k e n k e n k e n đúng lúc này đỉnh núi vang lên to rõ tiếng chuông tập hợp chung thần s á c ngưng tụ mọi người đồng loạt hướng đỉnh núi chạy vội mà đi chỉ chốc lát hội tụ cùng một chỗ diễn võ trưởng người ta tấp nập c h ấ n thủ trưởng lao yên tĩnh lơ lửng tại giữa không trung gặp người viên đến đồng thời tôn chiêu to rõ thanh n m vang vọng mà lên liên minh phương hướng vừa truyền đến tin tức có tu sĩ mới gia nhập trấn tiến tông hiện tại đem danh sách tế h cáo liệt tổ liệt t ô n g chư vị đệ tử cũng cần ghi khác đồng môn tầm đó cùng nhau trông coi không cần thiết xuất hiện tự g i ế t lẫn nhau cục diện không thể không đến tuyển nhận đệ tử thời gian sao hẳn là sư thúc tổ danh khí chuyên đến đại d u y ễ n hoàng thành hấp dẫn càng nhiều thiên tài gia nhập thiên tài thì như thế nào không có hơn mười năm công phu không có khả năng có rất cao thành t ự u danh sách nghe một chút là được rồi một ít nhân vật mới mà thôi ai nhận thức ca chúng đệ tử hiểu được tất cả đều lộ ra không cho là đúng biểu lộ một đám mới nhập tông môn đệ tử mà thôi lại để cho bọn hắn nhiều người như vậy tập hợp t u y ê n đọc còn muốn cho bọn hắn nhớ k ỹ danh tự cái giá đỡ thật là lớn không đúng mau nhìn mọi người ở đây đều tràn đầy thất vọng thời điểm không biết ai hô lên chư vị đệ tử đồng thời ngầm đầu chỉ nhìn thoáng qua tất cả đều đồng tử co rút lại tôn chiêu vung tay lên một cái danh sách h u y ề n nổi giữa không trung hiện ra mới nhập môn đệ tử danh tự cùng chức vị liên minh trưởng lão đường đường chủ phí đ ỉ n h liên minh đ ộ c sư đường đường chủ huyền d ạ liên minh trận văn đường đường chủ nhiếp liêu nguyên phía trên nhất là thuần một sắc đường chủ cùng t r ư ở n g lão phía dưới thì là thanh vân tông trước tông chủ mạc thanh thành trước trước tông chủ mạc uyên hợp dương tông trước tông chủ hồng thanh liệt vân tông trước tông chủ trừ tùng nhìn rõ ràng những này diễn võ t r ư ờ n g các đệ tử tất cả đều há to miệng yên tĩnh y mắng có ý tứ gì những thứ người à là, y Trấn Tiên t n ô mới nhập môn nhập danh sách. đệ tử t r ớ c còn có cũng khi không Kết thảo thể h Tiên rồi. vẫn luận, Trấn Tông, trong 3 năm có thể xếp đến tốt tệ rồi. Kết quả, xếp g i a này nháy con mắt, Đại Duyễn Châu cao cấp nhất một đám người, bỏ thêm tiền đến.、Loại、tình huống n Châu thêm đám cao cấp Loại mắt, một Đại bỏ Thanh、Vân、Tông, thậm chí Vân đã ạ i cái gì à? Mọi người liên hồi mới người Duyễn đều lâu, này, Hoàng không tính không nhìn chúng cũng nhận định Những Thất, thật là à. là là gì ta tục đ lầm, xác xác sự. bị tiểu sư thúc mị lực tác động gia nhập trấn tiên tông tôn chiêu thanh âm tiếp tục vang lên mọi người tất cả đều xôn xao toàn bộ diễn võ t r ư ở n g như là bị lập tức nhen nhóm liên minh chư đa đường chủ m ờ i đại tông môn chư vị tông chủ đều gia nhập c h ấ n tiên tông có phải hay không tỏ vẻ bọn hắn tông môn tại toàn bộ đại duyên châu đã siêu nhiên mọi người ở đây kích động không thôi thời điểm một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên những người này tuy nhiên gia nhập tông môn lại sẽ không tới tu luyện càng sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì chỉ điểm muốn trở nên mạnh mẽ cần hay vẫn là bản thân cố gắng ngay sau đó một thiếu niên đạp không mà đến thiểu sư thúc sư thúc tổ mọi người đồng loạt bái ngã xuống đất mà ngay cả tôn chiêu cũng không dám phi hành rơi xuống mọi người khỏe tốt tu luyện đây là ta lần này lấy được linh mạch cho chư vị cung cấp linh khí cười nhạt một tiếng tô ẩn con ngón búng ra hơn mười đầu nhất đẳng linh mạch theo đầu ngón tay bay ra như là hơn mười đầu cự lòng thẳng tắp hướng mặt đất chui xuống dưới ầm ầm vô cùng vô tận linh khí bay lên đem t r ọ n tòa chấn tiên phong bao phủ ở bên trong linh khí nồng đậm như là sương mù tùy thời đều nhỏ đến hơn mười đạo nhất đẳng linh mạch trước mắt c h o n váng mọi người tất cả đều hưng phấn mà sắp mất đi dưới tình huống bình thường nhất đẳng tông môn mỗi năm năm chỉ có thể đạt được một đạo linh mạch thanh vân tông đại d u y ễ n hoàng thất như vậy siêu nhiên thế lực mới có thể đạt được hai đạo hoặc là ba đạo đây cũng là cực hạn không có khả năng nhiều hơn nữa rồi sư thúc tổ vừa về đến mượn ra hơn m ộ ư ơ i đạo đã có nhiều như vậy linh mạch có thể đ o á n được trấn tiên tông linh khí nồng đậm trình độ so về liên minh đều cường đại hơn tại đây sẽ thành là chân chính tu luyện thánh địa sư thúc tổ lão nhân ra ông ta mới đi ra ngoài một ngày a coi như là đ o ạ n cũng đ o ạ n không đến như vậy nhiều ba đến cùng làm sao làm được h ư n g phấn còn không có chấm dứt mọi người chỉ thấy không trung thiếu niên thủ đoạn lần nữa một phen một thanh trưởng kiếm xuất hiện đối với ngọn núi vung vẩy mà xuống vain một đạo càng thêm tinh thần linh khí đồng dạng chui vào ngọn núi chấn mặt đất lắc lư hơn mười đầu vừa mới chui xuống dưới đất linh mạch tại này cổ linh khí ở dưới áp bách dưới lạnh run đây là nửa siêu phẩm linh mạch nhận ra được thôn chiêu ra đầu nổ tung một hơi xuất ra hơn mười đầu nhất đẳng linh mạch tựu đủ lại để cho người c h ấ n kinh rồi hiện tại càng là liền nửa siêu phẩm linh mạch đều có thể lấy ra đại d u y ê n châu lúc nào có được loại này cấp bậc linh mạch mặc dù nhỏ sư thúc cho không phải nghiêm trình đầu thực sự đầy đủ toàn bộ tông môn tu luyện đã nhiều năm được rồi trong n g á y mắt hắn cảm thấy gia nhập c h ấ n tiên tông là đời này làm được sáng suốt nhất sự tình dầm dầm dầm nương theo linh mạch dũng mánh b ả o không ít đạt tới điểm tới hạn đệ tử nhao n h a u đột phá các đệ tử tu luyện càng hăng say rồi thiểu sư thúc tôn chiêu cùng mấy vị trưởng lao khác đồng loạt bay tới trong mắt tràn đầy không dải không phải mang người tham gia tông chủ đại hội sao như thế nào chỉ đi một ngày không chỉ có liên minh đường trừ đa đường chủ m ờ i đại tông môn rất nhiều tông chủ gia nhập c h ấ n tiến tông còn đã mang đến nhiều như vậy linh mạch có chút việc vừa vặn hồi đến xem hảo hảo tu luyện a tranh thủ sớm ngày đột phá đến rất cao cảnh giới c h ẳ n g muốn giải thích t ô ẩn khoát tay náo quay người bước ra hô thân ảnh mấy cái lập lòe dĩ nhiên theo trong tầm mắt triệt để biến mất không thấy gì nữa cái này không gian vận dụng Vĩnh hàng cảnh, miệng hạ khai, tại ô không n nào nhắm chiêu cách thật lâu l trấn a vừa đặc gặp cửu cười thúc, có c thủ, thiên, thương tiểu tiểu thế. Tại nhưng phải phong khung. như h rong nạo này sư vũ, Vị rổi sẽ lẽ là tiên tông loại địa phương nhỏ này tuy nhiên cường đại lại làm cho người rất khó lý giải cảm thấy tranh lệch không phải quá lớn mà một khi bước vào đại d u y ễ n hoàng thành bước vào liên minh mới chính thức phát sinh l u t xác chính thức nhất phi trùng thiên đ ỗ n g nhiên nổi tiếng trấn tiên tông muốn quật khởi rồi thở dài một tiếng tôn chiêu trong mắt tràn đầy kích động không người lại có thể ngăn cản chương một trăm sáu mươi chín lạc hồn kính ly khai trấn tiên tông tô ẩn cũng không sốt ruột trở lại đại long sơn mà là dùng đại diêm thành làm trung tâm đem phương viên bên trên ngàn dặm phạm vi đều chuyển một lần đồng dạng không có bất kỳ linh khí xuất hiện giống như hắn ném đi vào nam đạo linh mạch theo nhân gian b ư ớ c hơi đồng dạng tìm không thấy nửa điểm tung tích đoán chừng là cố ý không nhượng ta phát hiện vô cùng có khả năng ngay tại cấm địa lắc đầu tô ẩn không tại xoắn s u y căn cứ hắn đối với phong cấm nhận thức cùng với trường hà suy tính cả hai chỗ g i a o hội tất nhiên tại cấm địa phụ cận mà tự mình tới một chuyến lại cái gì đều tìm không thấy không cần n g h ĩ cũng biết nhất định là có người cố ý che đậy không nhượng hắn phát hiện xem ra tuy nhiên tại cấm địa sinh sống suốt mười năm tại đây như trước có vô số bí mật là hắn chỗ không biết được một lần nữa trở lại thọ sơn mang đến rất nhiều đệ tử như trước tại cố gắng tu luyện nghe xong h á n khóa lại ăn thật nhiều heo thức ăn gia súc tất cả đều tiến bộ rất lớn tụ tức tiếp gần một nửa đột phá đã đến chú nguyên chú nguyên một nửa đột phá thoát trần tóm lại một tiết khóa công hiệu chống đỡ mà vượt bình thường mười năm khổ tu tiểu sư thúc thanh vân tông ở bên trong mặt khác tông môn từ hôm nay tiến hành tông môn bình xét ta cùng mấy vị trưởng lao thương nghị trấn tiên tông t i ể u không tham gia rồi ngâu nguyên đi vào trước mặt trấn tiên tông tình huống hiện tại thanh vân tông đều xa xa không bằng hoàn toàn xứng đáng đại duyễn châu thứ nhất tham gia cái gọi là bình xét đã không có ý nghĩa đã như vậy còn không bằng lưu lại thời gian lại để cho mọi người nhiều hơn tu luyện bảo trì thần bí muốn tham gia tô ẩn đã cắt đ ứ t hắn mà nói vừa gia nhập tông môn trường lão một mực không cần t i ệ u dùng chức mang đến đệ tử cùng trường lão tiến hành t ỷ thí ngâu nguyên sửng sốt nói như vậy ta sợ lấy không được rất tốt thứ tự đối với tông môn quyền uy hội có rất lớn tổn thương trải qua bên trên tiết khóa huấn luyện trưởng lão cùng đệ tử đều đã có trên phạm vi lớn tiến bộ bị đổi ra nhất lưu tông môn ít khả năng nhưng muốn lấy được rất tốt thứ tự cũng không rất dễ dàng rõ ràng có thể không cần so liền trở thành thứ nhất hưởng thụ liên minh mang đến tiện lợi vì sao không nên kết cục thứ tự dâu ria quan trọng là bốn chỉ có tham gia t h thí mới có thể cho bọn hắn áp lực mới có thể rất tốt tiến bộ bằng không thì cũng chỉ là ta hỗ trợ tăng lên tu vi đối với toàn bộ tông môn mà nói chưa chắc là chuyện tốt là trọng yếu hơn là có thể bọn hắn biết rõ vinh dự chính mình tranh thủ mới là thật người khác lấy ra đều là giả tô ẩn nói là ngâu nguyên nói không ra lời đúng là như thế tiểu sư thúc đến sau này đại triển thần uy đem c h ấ n tiên tông danh khí xong rồi đình phong đối với đệ tử cùng t r ư ở n g lão mà nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu chuyện tốt là lại để cho bọn hắn vinh dự cảm giác bạo dạng đã có càng mạnh hơn nữa lòng trung thành tu luyện động lực càng đủ chuyện xấu thì là trong nội tâm hội không hiểu bành trướng cái này như lâu bần trợt phú người hội hồ xài tiền bậy bạn không biết thân phận đồng dạng chỉ điểm của mình xuống tiến bộ rất nhanh bọn hắn sẽ nghĩ lầm thiên tư rất tốt tu luyện sẽ trở nên táo bạo do đó dưới chôn mầm t h a i h o a tạo thành cực lớn thai họa ngầm muốn ngăn chặn loại tình huống này chỉ có một biện pháp cái kia chính là lại để cho bọn hắn thừa nhận ngăn trở lại để cho hắn biết rõ trấn tiên tông cường đại là bởi vì chính mình cùng bọn họ không có nửa xu quan hệ ta hiểu được minh bạch đối phương khổ tâm ngẫu nguyên ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích ôn quyền l y khai theo ở sâu trong nội tâm hắn cũng có chút bành trướng cảm thấy đã không tham gia có thể được đến mọi người tán thành siêu thoát tại nhất đẳng tông môn bên ngoài vì sao phải còn phải cố gắng giờ phút này mới hiểu được loại ý nghĩ này đến cùng có nhiều ngây thơ trấn tiên tông hiện tại hết thể vinh dự đều là tiểu sư thuốc chế tạo đi ra mà muốn m ộ tuy cái càng tông môn l â xa đi xuống đi, không thể chỉ dựa đi đi, đồng đại, được, cái, còn cần tất cả mọi người mới hiểu cố không hắn còn cần cộng gắng. Chính mình cường đại mới là thật. Gặp hắn hiểu được, tô ẩn n Gặp thể chỉ thật. tô một tất cả lúc vào là à mới gật gật đầu. Tuy đầu. nhiên hắn đối với bồi dưỡng đệ tử lại để cho tông môn cường đại cũng không am hiểu nhưng dưỡng qua động vật biết rõ chúng tính c h ơ uy cần rồi sẽ hình thành một loại ủy lại ngược lại đối với phát triển không tốt thật giống như đối đai con lửa con rùa đen chúng dù là quan hệ lại tốt một khi đã làm sai chuyện đồng dạng hội nghiêm khắc quát lớn tuyệt sẽ không nung chiều đúng rồi cũng không biết đối với cái kia đại ma vương có hay không trừng phạt nhớ tới b a t h ú t ô ẩn nhấc chân hướng trụ sở của bọn nó đi tới bởi vì lao quy lung tung điện nhân sự tình chính mình an bài con lửa trừng phạt cực nhạc cũng không biết chấp hành có hay không đi vào địa phương anh vũ con lửa con rùa đen chạy ra đón chào t ô ẩn nhìn một vòng cũng không tìm được đại ma vương hỏi ý kiến hỏi một câu vừa đá mấy cước nằm ở trên giường đấy con lửa giải thích t ô ẩn thỏa mãn gật đầu làm được không tệ không phải hắn cố ý nhằm vào mà là thằng này làm nhiều việc ác muốn hắn trung thực phải cấp cho đầy đủ uy hiếp bằng không thì dùng con lửa con rùa đen chúng chất phát tính cách sớm muộn gì đều bị lửa đến trong khe đem hắn mang tới ta có việc muốn hỏi con lửa đi tiến gian phòng một lát sau một cái nằm ở trên giường thiếu niên bị nó một chân bị đá bay ra trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất đúng là cực nhạc đại ma vương Không không thể không nói, thằng này hạ nói, này rất t đề á chấm động, n cực ạ c con mắt trở nên trắng, hai chân run dậy, thương mắt trở thế rẩy, r hai t trên khét thủ. tốt, thằng biết nặng, người còn có khét lẹ hương、vị. hiển nhiên, Lao Quy, anh、Vũ、đồng dạng Như cũng này cũng rõ lại hiếp, có cho hạ huy lẹ Lao vị, Vũ vậy để Quy, tư khác. Chầm tư thoáng ư t một phát lấy ra một miếng c h ữ a thương đan dược nhét vào đối phương trong miệng rất nhanh đại ma vương ung dung tỉnh dậy ra ra chứng kiến là hắn cực nhạc hốc mắt một hồng ta sai rồi đừng khiến chúng nó đánh ta rồi ta về sau lại không dám tốt rồi ta có một số việc cũng muốn hỏi ngươi ngươi cần thành thật trả lời đánh gây đối phương nói nhảm tôi ẩn thản nhiên nói là cực nhạc liền vội và n gật g đầu trấn tiên tông lâm huyền tổ sư ngươi nghe nói qua a cũng biết hắn phong cấm chi pháp từ đâu học được linh n g uyên cự ma lại là như thế nào bị đánh lui đến linh n g uyên hơn nữa bị phong ấn trong đó hay sao tôi ẩn hỏi vị này tám ngàn năm trước tung hoành thiên hạ cùng lâm huyền cách xa nhau thời gian cũng không dài có lẽ có thể biết một mấy thứ gì đó lâm huyền tổ sư ta biết rõ nhưng hắn phong cấm chi pháp thật không biết từ đâu học được lúc ấy trấn tiên tông đã cô đơn rồi hơn nữa tại đại duyễn châu nhất xa xôi nơi hẻo lánh cũng không biết cực nhạc đại ma vương lắc đầu liên tục bất quá linh nguyên cự ma bị đánh lui ta ngược lại là biết rõ một ít nói nghe một chút linh nguyên cự ma là hơn một vạn năm trước xuất hiện nghe nói là linh nguyên giới cùng c à n nguyên đại lục không biết như thế nào đụng đụng vào nhau đã có giao hỏa mới bắt đầu xuất hiện cực nhạc đại ma vương nói lúc ấy không ít ma tướng ma soái thậm chí ma vương thông qua vết nước không gian tiến vào đại lục nhân loại cũng đã tiến hành còn thời gian rất lâu chống cự lâm huyền tổ sư chính là thời điểm xuất hiện vừa xuất hiện một tay phong cấm chi thuật vô địch thiên hạ kỹ kinh thiên xuống dẫn đầu nhân tộc đem cự ma chạy về linh uyên hơn nữa thành lập liên minh ngay lúc đó chiến đấu thập phần thảm thiết rằng có ít nhất mấy trăm năm t a sinh ra thời điểm đã bình định an ổn vô số tông môn tạo dựng lên cho nên không ít chuyện biết đến không tính quá nhiều hơn nữa đại bộ phận đều là nghe được nghe đồn tô ẩn gật đầu thăng n à y nói cùng chính mình nghe được cùng với suy đoán không kém nhiều một vạn năm trước đại lục xuất hiện nhiều da khe hở vô số cự ma tuân l gia lâm huyền dẫn đầu nhân tộc tới đ ố i kháng cũng thành công đem hắn phong cấm nghe rất nhiều người đã từng nói qua rồi không tính bí mật ngươi ma công là học của ai tô ẩn tiếp tục hỏi ta vẻ mặt xoắn s u y ế t cực nhạc đại ma vương cắn răng sớm thanh minh thoáng một phát ta chỉ là ma tu cũng không phải là cự ma cự ma xâm nhập đại lục thời gian có m ấ y trăm năm để lại không ít ma tộc truyền thừa cũng không có thiếu người sen lẫn ma tộc huyết mạch trong cơ thể ta cũng có ma tộc huyết mạch trong lúc vô tình đã nhận được một cái ma vương truyền thừa mới trở nên mạnh mẽ lúc ấy thân phụ huyết hải thâm k i ừ u chỉ cần có thể rất nhanh tăng thực lực lên cho nên không có cự tuyệt cái dạng gì ma vương truyền thừa có thể làm cho ngươi có được hư tiên tu vi đỉnh cao tô ẩn nhữ mày thật muốn có thể làm được điểm ấy cái kêu ma vương cũng sẽ không dễ dàng bị người chém giết ta hư tiên đ ỉ n h phong là đại lục cao cấp nhất rồi loại người này lại làm sao có thể bị người lặng yên không một tiếng động chém giết truyền thừa lưu lạc đi ra ngoài truyền thừa chỉ làm cho ta đạt tới hư tiên sơ kỳ là về sau đã nhận được mấy lần cơ duyên mới đạt tới này loại cảnh giới Cực nhạc giải thích. cơ ự c nhạc thích, c giải duyên tô ẩn n g h i hoặc muốn cho hư tiên sơ kỳ tấn cấp đến đ ỉ n h phong không có siêu hạng linh mạch cùng với cùng cấp bậc bảo vật rất khó làm đến a mà đại lục linh mạch hơn một vạn năm trước t i ê u biến mất loại này cấp bậc chỉ có linh nguyên trường hà nội mới có thể siêu tập hơn nữa đều nắm giữ ở siêu hạng trong tông môn linh nguyên tri hành lại để cho hắn đối với càng nguyên đại lục đã có càng nhiều nữa hiểu rõ tàn tu rất khó xuất hiện tông sư đã ngoài tu luyện giả không có thiên tư không cao mà là cũng không đủ linh mạch mà thứ này cơ hồ đều nắm giữ ở liên minh cùng tông môn trong tay cực nhạc lúc trước chỉ có hư tiên sơ kỳ tại đại d u y ê n châu không người có thể địch nhưng đã đến đại c ả n châu đại nguyên châu loại địa phương này t i ê u tính toán không đến đính tiêm rồi loại này tu vi muốn trộm lấy siêu phẩm linh mạch ít khả năng cho nên cái gọi là cơ duyên rốt cuộc là cái gì kỳ thật siêu hạng linh mạch loại này cấp bậc bảo bối cũng không được đầy đủ bộ khống chế tại liên minh trong tay biết rõ nghi ngờ của hắn là cái gì cực nhạc giải thích một câu hỏi tiếp r a r a có thể nghe qua thập đại hiểm địa tô ẩn gật đầu c h ấ n tiên tông tông chủ tự ở trong đó một chỗ v ấ t lạc càng nguyên đại lục có thập đại hiểm địa mỗi một chỗ đều nguy cơ trùng trùng bích lạc hải đúng là một trong ngoại trừ linh n g uyên thập đại hiểm địa có đôi khi cũng sẽ xuất hiện linh n g uyên trường hà hơn nữa không bị năm năm quy luật hạn chế đồng dạng sẽ xuất hiện các loại bảo vật cùng linh mạch chỉ là dị thường hung hiểm bất quá cũng đang bởi vì như thế hấp dẫn rất nhiều tu luyện giả tiến về cực nhạc đạo hiểm địa có thể xuất hiện trường h ạ tô ẩn sửng sốt cái này còn là lần đầu tiên nghe nói bất quá điều này cũng làm cho giải thích chấn tiên tông tông chủ đại trưởng lão bọn người vì sao mạo hiểm muốn đi nơi này rồi có thể đạt được vô số bảo vật thậm chí linh mạch chỉ bằng vào điểm này có thể lại để cho vô số tu luyện giả động tâm một khi thành công có tiên khí là một kiện lạc hồn kính chỉ cần đem linh hồn lạc cấn trong đó không có đánh nát tấm gương thực lực ta thể tiên nhất, đạt tới chân tiên cảnh giới, đều là không thể tiên hay đều đại đỉnh đều luận nguyên nguyên, có càn lục, chỉ cần có chân cảnh khôi phủ. linh hư phong không không phá hư tiên khí. vô giới, Mà là là là nào vẫn dù biết rõ tại vị này trước mặt dấu diếm không có gì ý nghĩa cực nhạc đại mà vương giải thích nói h ắ n có thể làm cho tông môn vô số cao thủ thúc thủ vô sách chỉ có thể phong ấn cũng là bởi vì r ế t không chết mới vừa gia nhập thần tiên cư thời điểm bị con lửa con rùa đen anh vũ đánh chính là thảm như vậy đồng dạng có thể còn sống cũng là coi đây là dựa không phải cái này tiên khí khẳng định đã sớm chết rồi còn có loại bảo bối này có thể cho ta xem một chút tô ẩn hiếu kỳ chỉ cần tấm gương không thoái người t i ể u không chết được thư tiên đều không thể đánh nát cái này có thể nói người tiên mình nếu là có loại năng lực này còn có cái gì có thể lo lắng hay sao ra ra muốn nhìn ta có thể trực tiếp cho ngươi bất quá thứ này bị ta dùng tâm đầu huế y t luyện hóa cùng của linh hồn của ta triệt ta đại ể dung cùng n g hợp chỗ, một o nhân luyện pháp hóa. lại Đại vô ma vương c ắ nhẹ răng. Yên tâm đi, ta đi, sẽ k ô tô không n ngươi. phương lắng ẩn có chút im lặng.、Tuy、nhiên thứ này rất tốt, nhưng hắn còn không đến vương n g gì, đoạt đổ đạc đối Đà Đại do lo bạ tạ Biết chút Tuy thứ rất tốt, trai của cái có mức cháu ham ra ra.、Đại、ma im bối. h nhàng thở ra lúc này mới tinh thần khẽ động chỗ mi tâm một cái điểm sáng bay ra ngay sau đó chậm dại b i ệ n lớn cùng nắm đấm giống như lớn nhỏ làm xong những n à y khuôn mặt trắng bệnh miệng lớn thở hồn hển hiển nhiên chỉ là đem thứ này phong suất t i ê u hao tổn thật lớn tiên khí uy lực cực lớn khu động một lần cần tiêu hao lực lượng cũng khó có thể đánh giá đại ma vương hiện tại trọng thương có thể khu động đi ra đã xem như tu vi không yếu tô ẩn nhìn sang là cái có thể tùy thân mang theo trang điểm kính không biết cái gì tài liệu rèn m à thành phong cách cổ xưa trong mang theo từng đạo đặc thù h á m s ú c thú vị r è n thù pháp cũng không giống như thế nào cái này tấm gương toàn bộ do kim loại chế tạo m à thành thượng diện điêu khắc lấy đặc thù đường vân cho người một loại tiên khí lượn lờ cảm giác chỉ nhìn thoáng qua đã biết rõ so với trước luyện chế cái kia khẩu cái chảo cùng với chân long kiếm càng cường đại hơn chỉ là chế tạo thủ pháp tựa hồ cũng không được tốt lắm rất nhiều địa phương làm được đều rất thô giáp đừng nói so với hắn luyện chế binh khí rồi cảm giác liền luyện khí sư luyện chế đều xa xa không bằng chẳng lẽ lại tiên khí cũng không phải là rèn thủ đoạn cao minh mới siêu việt viên mãn cấp bậc là tài liệu cái này lạc hồn kính sở dĩ cường đại cũng không phải bởi vì rèn thủ đoạn cao minh mà là tài liệu tốt rèn tấm gương sắc thép cứng rắn dị thường dao long cốt đều xa xa không bằng lại nhìn một hồi tô ẩn lần nữa nhữ mày lạc hồn kính chất liệu hoàn toàn chính xác rất cao minh nhưng chẳng biết tại sao cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác ta có thể s ở thoáng một phát sao n h ì n không được hỏi cực nhạc mỉm cười đương nhiên vậy là tốt rồi tô ẩn nhẹ nhàng thở ra thò tay đem tấm gương cầm đi qua hai ngón tay nhẹ nhàng v u ố t ve đi qua hoàn toàn chính xác cho hắn một loại quen thuộc cảm giác tốt giống như t r ư ớ c rèn sắt thời điểm rèn qua cùng loại kim loại không có lẽ a trấn tiên tông chỉ là đại d u y ê n châu chót nhất vĩ tông môn liền một ít chân quý khoáng thạch đều tìm không thấy làm sao có thể lấy được ra rèn tiên khí kim loại đây là tiên giới tiên thiết rèn m à thành cùng sắt thường thuộc về hai c h ủ n g khái niệm tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của hắn cực nhạc giải thích nói l o ạ ân thứ này ta tự mình thí nghiệm qua đừng nói hiện tại ta đây t i ê u tính toán hư tiên đ ỉ n h p h ò n g toàn lực tiến công đều phá hủy không được mảy may viên mãn linh khí đều không có biện pháp tạo thành tổn thương thấy hắn nói cường đại tô ẩn có chút không dám tin tưởng nếu thật là như thế cũng không phải là hắn trước kia bái kiến tài liệu nghĩ vậy lại nhịn không được dỗi ra hai ngón tay tìm được một nơi nhẹ nhàng sờ gian g i ắ c một cái giòn tiếng văng lên thấm gương lên tiếng vỡ vụn tô ẩn đại ma vương chương một trăm bảy mươi tử m ụ c tiên thoa nhìn xem trong tay mảnh vỡ tô ẩn nói không ra lời không phải nói tiên khí không cách nào phá hủy cường đại đến cực điểm hư tiên đều không thể làm bị thương sao cái này đặt sao tình huống như thế nào ngươi cần cho ta cái giải thích quay đầu nhìn về phía cực nhạc đại ma vương p h ú c p h ú c p h ú c miệng n g u i tháo chạy huyết cực nhạc khí tức không ngừng n g ư i oải tựa hồ linh hồn nhận lấy thật lớn tổn thương tùy thời đều sẽ v ỡ n lạc ra ra dãy ruổi lấy nhìn qua ma vương muốn khóc đây là tiên khí vô số hư tiên đồng thời tiến công đều không có việc gì ngươi niết thoáng một phát tự nát muốn hay không ác như vậy tâm đầu huyết gởi lại trong đó linh hồn cũng ẩn c h ư a ở bên trong thứ đồ vật vừa vỡ người rất nhanh sẽ treo người tại giết ta lại hỏi ta muốn giải thích ta đặc sao giải thích đi ra không chính tràn đầy phiên muộn t i u chứng kiến hơi nghiêng lão quy nhẹ gật đầu trong mắt tràn đầy bội phục chi s á c hay vẫn là chủ nhân lợi hại chúng ta đánh nhiều lần như vậy đều không có giết chết chủ nhân nhẹ nhàng sở tựu i thực muốn chết rồi tốt kích thích thang này hoàn toàn chính xác khó giết có bản lĩnh coi như không tệ lần sau dùng hỏa thiêu thoáng một phát thử xem con lửa anh vũ đồng thời gật đầu đại ma vương tâm mệt mỏi nói tướng thanh hát hài hước c h ầ m biếm đâu lúc này thời điểm cũng đừng n â m rồi ta đặc sao đều sắp chết nghĩ biện pháp cứu mạng a như vậy không có đồng tình tâm sao ra ra cứu ta ta không muốn chết lại nhịn không được một bên thổ huyết một bên nhìn về phía tô ẩn hắn biết rõ hắn ba cái chủ nhân đều không đáng tin cậy chính thức có thể cứu mạng chỉ có trước mắt vị thiếu niên này không có ý tứ không có nghĩ đến cái này tầm gương như vậy yếu ớt bóp một cái là vỡ hơi xấu hổ tô ẩn có chút xấu hổ hắn chỉ là cảm thấy những tấm gương này tài liệu có chút quen thuộc cùng trước kia luyện chế qua thứ đồ vật có chút tương tự cứ dựa theo kinh nghiệm trước kia tiện tay ngắt thoáng một phát nằm mơ cũng không ngờ tới như vậy yếu ớt đụng một cái tựu i thoái như thế nào cứu đem tấm gương chữa trị hoặc làm ộ t lần nữa cho ta tìm tiên khí gửi thân con mắt trắng bệnh thân thể run rẩy cực nhạc đại ma vương đã có chút không kiên trì nổi rồi t u t gật gật đầu tô ẩn cổ tay khẽ đạo t h i ế t truy xuất hiện đối với tấm gương tựu nện tới đồng thời nói một tiếng tiểu vũ phóng hỏa anh vũ bay tới miệng há khai hừng hực hỏa diễm lập tức đối với nghiền nát tấm gương cháy mà đi hư tiên đều không thể phá hư tiên khí tại hỏa diễm cháy xuống bắt đầu hòa tan nương theo thiết truy đánh vỡ vụn trô dần dần d u n g hợp cùng một chỗ khôi phục vừa giáp xong không có khả năng rồi chỉ có thể luyện chế lại một lần dù sao đều chế tạo một lần thứ này trước kia bộ dáng lại thực sự quá thô g á p trần t r ờ một chút tô ẩn trong tay thiết truy không ngừng đánh một mảnh dài hẹp đại đạo đường vân chậm rãi hiển hiện vô cùng vô tận thánh nguyên c h â n ý bị rèn đến trong gương nguyên vốn là có chút ít tiên khí lợn lờ giờ phút này trở nên càng thêm trói mắt sáng trói cho người một loại khó nói lên lời áp bách nếu như nói trước khi tấm gương t i ê u rất cường đại rồi lúc này trải qua một lần nữa rèn vô hạn độ kích phát tài liệu tác dụng lại để cho hắn đã xảy ra bay vọt về chất cùng lột xác ông tôi hỏa h o à n tất lạc hồn kính yên tĩnh lơ lửng tại giữa không trùng lóe ra chói mắt q u a n minh tùy tiện khẽ động t i ể u tựa hồ có thể đem không gian xe rách ta vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ cảm nhận được tấm gương lồ sắc cùng lực lượng cực nhạc đại ma vương ung dung tỉnh dậy con mắt trợn tròn kích động có chút run rẩy triệt để khôi phục bị phong ấn tám ngàn năm nguyên khí tổn hao nhiều ngay sau đó lại bị lừa đá quy điện anh vũ hỏa thiêu tiêu tính toán về sau đã nhận được không ít dư vật bảo vật tầm b ủ nhưng chân chính tu vi liền một phần trăm đều không có còn lại vốn định lấy đi theo thiếu niên sau lưng tìm cơ hội hấp thu thánh nguyên c h â n ý một ngày nào đó có thể thành công không nghĩ tới ngày hôm nay đến nhanh như vậy linh hồn gởi lại tại lạc hồn kính bên trên khuyết điểm là tấm gương bị hao tổn người tựu sống không được ưu điểm cũng không ít tựa như hiện tại thứ hai một khi phát sinh luật xác tu vi của hắn cùng thực lực đồng dạng hội nước lên thì thuyền lên đặt tới làm cho người không thể tin được tình trạng mặc dù không có tiên linh chi khí không cách nào đột phá hư tiên gông cùng xiềng xích nhưng trước khi thương thế h a o tổn toàn bộ khôi phục không nữa nửa phần suy yếu nói cách khác nương theo lạc hồn kính tấn cấp tu vi của hắn khôi phục đã đến tám ngàn năm trước bị phong ấn trước hư tiên đ ỉ n h phong khoảng cách chân tiên cũng chỉ có nửa bước c h i cách cảm thụ trong cơ thể tinh thuần ma nguyên bốn phía chạy nhẹ nhàng khẽ động có thể sẽ pha không gian cực nhạc đại ma vương kích động khó có thể nói nên lời lần nữa nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên bội phục chi y dần dần thuế biến thành kính sợ cùng hoảng sợ vốn tưởng rằng đối phương tu vi cao nhất cũng t i ể u hư tiên đ ỉ n h phong hiện tại xem ra căn bản không phải tiên khí tiện tay bóp nát thậm chí có thể chữa trị càng cao cấp bậc loại năng lực này t i ể u tính toán tại tiên giới cũng có rất ít người có thể đạt tới đáng sợ minh bạch những này không dám trang đại đem lạc hồn kính thu vào mi tâm lần nữa q u ỷ giảm xuống đất đa tạ ra ra xuất thủ cứu rút ân cũng không thèm để ý đối phương thái độ tô ẩn nhớ tới cái gì cổ tay khe đảo một mặt không sai biệt lắm tấm gương xuất hiện tại trước mặt ngươi cái này nếu là tiên khí mà nói ta cái này có phải hay không cũng đạt tới tiên khí cấp ở đây là hắn học tập rèn sắt lúc rèn bình thường rất ít sử dụng là cực nhạc đại mà vương gật đầu cái này bảo bối hắn lần thứ nhất cách nhìn tự nhận ra rồi như thế nào ngược lại cảm giác đối phương không rõ lắm bộ dạng tiên rơi tài liệu mới có thể rèn tiên khí nếu không kỹ thuật lại cao cũng chỉ là viên mãn linh khí đúng không tô ẩn tiếp tục hỏi đại ma vương tiếp tục gật đầu nói như vậy lời nói ta luyện chế nổi chén hồ lô bùn tấm gương các loại tài liệu đều là tiên giới thứ đồ vật chấn động toàn thân tô ẩn tràn đầy không thể tin được chứng kiến lạc hồn kính đã cảm thấy nhìn quen mắt giờ phút này mới tính toán minh bạch vậy mà đều là dùng tiên giới vật phẩm rèn đi ra loại vật này toàn bộ c à nguyên đại lục cũng sẽ không quá nhiều bằng không thì mỗi người đều là cao thủ rồi vì sao trấn tiên tông có thể lấy ra cho hắn luyện tập rèn ra một đám nổi chén hổ lô b u ồ n các loại thứ đồ vật trấn tiên tông không phải cái bị thua tông môn sao trong nội tâm rung động tô ẩn nói không ra lời nương theo biết đến càng nhiều càng cảm thấy trấn tiên tông không đơn giản khó trách dùng dao long cốt phối hợp linh mạch luyện chế chân long kiếm tối đa viên mãn đ ỉ n h phong khoảng cách trở thành tiên khí còn cách một đoạn não loạn nửa ngày cũng không phải là luyện chế thủ pháp xuất hiện vấn đề mà là tài liệu hạn chế tiên giới thiết dù là thoạt nhìn rất yếu rất kém cỏi cũng là tiên giới bảo bối hơi chút luyện chế tự là tiên khí mà cá nguyên đại lục thứ đồ vật dù thế nào rèn không có tiên linh chi khí cũng thì không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích không nhúc nhích dùng chân nguyên có thể rèn tiên giới vật phẩm hơn nữa nhẹ nhõm bóp nát tiên khí nói như vậy ta thân thể có phải hay không đã có thể so với tiên khí trước khi hắn vẫn cho là chỉ có chân nguyên hùng hồn mới tính toán tu luyện lúc này biết rõ trước kia luyện chế nổi chén hồ lô bồn u đều là t i ê n khí con lửa c h ờ thú rõ ràng không coi yêu nguyên lại cường đại vô cùng ý nghĩ này lập tức xông ra có thể hay không hắn không cần chân nguyên chỉ bằng vào thân thể cũng rất đáng sợ cực nhạc dùng đem hết toàn lực đánh ta một q u y ề n thử xem nghĩ vậy quay đầu phân phò nói đánh đánh ngươi cực nhạc đại ma vương sắc mặt c h ắ g nhật hay vẫn là được rồi yên tâm ta sẽ không hoàn thủ tô ẩn nhữ mày thấy hắn chăm chú trong giọng nói mang theo không cho cự tuyệt cực nhạc đại ma vương đành phải cắn răng được rồi nói xong đối với tô ẩn nện búa mà đến toàn thân ma khi tung hoành một thân tu vi toàn bộ thi triển trong phòng không gian đều bị xé nứt ra từng đạo vết rách hào cường tô ẩn lông mày xếp chặt nguyên lai、like、đây mới là đại ma vương thực lực chân chính so với hắn phải cường đại hơn nhiều k hít sâu một hơi vung lỏng lực lượng chính muốn thử xem nhục thể của mình đến cùng có thể hay không tiếp nhận được đối phương tiến công chỉ thấy đại ma vương nằm đấm cách cách chính mình còn cách một đoạn sắc mặt đột nhiên một hồng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra phù phù thẳng tắp nằm trên mặt đất thật cường đại tu vi ta mới ra tay đã bị phản chấn bị trọng thương nói xong đầu nghiêng một cái hôn mê bất tỉnh tô ẩn sắc mặt biến thành màu đen có thể giả bộ lại rõ ràng một ít sao quá không biết xấu không hổ biết đại hắc đem hắn đa tỉnh hơi giận r ồ i khe nói được rồi vẻ mặt hưng phấn mà đi vào trước mặt đại hắc đang muốn một chân vung đi qua chỉ thấy đại ma vương ung dung tỉnh dậy đồng thời vẻ mặt cầu khẩn nhìn qua à ta lại choáng luôn ra ra ngươi quá mạnh mẽ ta thực không là đối thủ cầu ngươi tha cho ta đi gặp đối phương vô s ỉ tới cực điểm biết do t i ể u tính toán lại để cho hắn ra tay cũng thí nghiệm không xuất ra cái gì tô ẩn đành phải lắc đầu vâng là ta cái này cút lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cực nhạc đại ma vương lộ ra vẻ vui thích mặc dù không biết ra ra vì sao không muốn cho hắn tiến công nhưng loại thực lực này c ư ờ n giả g t i ê u tính toán không thi triển tu vi trong cơ thể chân nguyên cũng sẽ tự động h ộ chủ đến lúc đó chỉ cần phản kích thoáng một phát đừng nhìn hắn khôi phục tu vi đồng dạng để kháng không nổi suy đi nghĩ lại hay vẫn là đường mạo hiểm cho thỏa đáng không hề để ý tới thằng này tôi ẩn nhìn về phía con l ừ a trơ thú đang muốn khiến chúng nó thử xem chợt nghe bên ngoài gian phòng một thanh âm vang lên liệu y y ỉa đến đây bái kiến sư thúc tổ bái kiến lao sư tô ẩn sửng sốt một chút vào đi cửa phòng mở ra nữ h à i đi đến nàng lúc này như cũ là nam tử cách cắn mặc xuyên lấy bình thường đệ tử quần áo và trang s ứ c đi vào phòng đầu gối mềm nhún quỳ dạp xuống đất liệu y ỉa bái kiến sư thúc tổ bái kiến lao sư bái kiến chư vị sư bá ân tô ẩn gật đầu hướng đối phương nhìn kỹ đi qua vị này tiến bộ rất nhanh dĩ nhiên đã c o i được hóa phàm lục trọng tu vi loại thực lực này tại liên minh không tính là cái gì nhưng phối hợp thêm t u ổ i cũng có chút đáng sợ mặc dù là thanh vân tông đều được cho đỉnh tiêm người qua tới làm cái gì ta không phải đã thông báo chủ nhân tại thời điểm không muốn xông loạn sao tiểu vũ nhữ nhữ mày ta muốn đem ra tộc trí bảo cống hiến cho sư thúc tổ cắn răng liều y y thò tay một kéo trên đầu một căn màu đỏ tím cái châm cài đầu bị lấy xuống dưới ông cái châm cài đầu phát ra một tiếng nhẹ minh liều y y yển nam tử cách gan mặc thân hình xuất hiện biến hóa biến thành nữ hải bộ dáng mảnh khảnh vòng eo dịu dàng nắm chặt da trắng như tuyết cặp môi đỏ mọc ướt át nồng đậm mái tóc đen nhánh tán rơi xuống bổ vào đầu vai lộ r a dị thường thanh tú không thể không nói nàng dung mạo cực đẹp kèm theo một phen khí khái hào hùng so v ề bạch nhất, nhất đều không sai chút nào k hít sâu một hơi liều y y y đem cái châm cài đầu về phía trước đưa ra không có lực lượng duy trì căn này màu đỏ tím cái châm cài đầu tản mát ra nhàn nhạt lực lượng mặt ngoài lóng lánh lấy một tầng vầng sáng cho người một loại ôn nhuận cảm giác đây là tiên giới bảo vật cực nhạc đại ma vương đồng tử co rút lại dùng nhãn lực của hắn đó có thể thấy được cái này cái châm cài đầu cấp bậc tuyệt đối vượt qua viên mãn linh khí khó trách có thể che lấp thân hình nữ giả nam trang lại để cho c h ấ n tiên tông một các cao thủ toàn bộ cũng không phát hiện tiên khí che lấp hiệu quả thư tiên cũng khó khăn dùng xem thấu chớ nói chi là tông sư thần c u n g cảnh rồi chỉ là tiên khí dễ dàng như vậy phải đến sao lúc trước hắn vì lạc hồn kính cựu tử nhất sinh thiếu chút nữa vẫn lạc tại hiểm điệm như thế nào hiện tại tuy tiện cũng có thể chứng kiến ra ra có tiên khí là vì thực lực cao cường tu vi cao thâm có thể cái tiểu nha đầu này chỉ có hóa phản cảnh như thế nào cũng có loại này cấp bậc bảo vật kiện bảo bối này không tệ gặp đối phương ẩn tàng thân hình bảo vật dĩ nhiên là cái cái châm cài đầu tô ẩn nhẹ gật đầu lập tức nghi hoặc nhìn qua tiên khí không dễ dàng đặt được ngươi vẫn giấu kín có lẽ không có người phát hiện vì sao phải cho ta hồi bẩm sư thúc tổ ta sở dĩ nặc danh tiến vào c h ấ n tiên tông là vì một nhà già trẻ đều bị đại diễn hoàng thất tể tướng khâu triệu quân cùng với con của hắn khâu huyên giết chết ta người nhỏ lợi nhẹ muốn muốn báo thủ không biết năm nào tháng nào hơn nữa k h â u huyên đồng dạng gia nhập c h ấ n tiên tông lại muốn báo thủ đã không có khả năng rồi cho nên đặc biệt dâng lên bảo vật khẩn cầu sư thúc tổ vi ta làm chủ quỳ trên mặt đất l i ề u y y y lưng thẳng răng ngả cắn chặt vốn nàng còn muốn tiếp tục tu luyện đợi tu vi đuổi theo đối phương tự mình báo thủ kết quả k h â u huyên cũng gia nhập c h ấ n tiên tông hơn nữa nghe xong sư thúc tổ t r ư ờ n g trình học về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh đã đạt đến truyền thừa ngũ trọng loại thực lực này phối hợp đ ộ c sư thân phận cùng địa vị còn làm sao báo cửu có thể nói đã không có hy vọng hơn nữa thân phận của nàng đã bị tiết lộ không nhanh chóng áp dụng biện pháp chết sẽ chỉ là chính mình suy đi nghĩ lại quyết định đem gia tộc bảo vật dân ra chờ đợi trước mắt vị này sư thúc tổ có thể hỗ trợ không cầu hắn thay mình giết người chỉ cầu có thể chủ trì công đạo khâu u y ê n tô ẩn s ư n g sở ngươi nói là đọc sư đường cái vị kia tuổi trẻ t r ư ở n g lão lần trước đọc sư đường tới mời chính mình thanh niên đã kêu khâu huyên giảng bài thời điểm cùng h u y ề n dạ cùng nhau gia nhập c h ấ n tiên tông thiên tư thật tốt là hắn liệu y y thì hàm răng cắn chặt giết các ngươi cả nhà nguyên nhân là cái gì tô ẩn nhữ mày tuy nhiên cùng khâu huyên tiếp xúc không nhiều lắm nhưng liên minh mọi người vì nhân tộc trả giá vô số tâm huyết không giống như là cùng hung cực gác chi độ a nguyên nhân tựu là cái này t ử một tiên thoa l i ề u y y y nắm đấm xiết chặt trong mắt hận ý chạy xuôi bọn hắn nhìn chúng nhà của ta cái này bảo vật muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn ta phụ không đồng ý lúc này mới đưa tới hỏa s á t hơn đáng thương ta một nhà một trăm bảy mươi hai khẩu bị trong vòng một đêm toàn bộ giết bằng thuốc độc một cái đều không có t h ử a đệ tử những câu là thật sư thúc tổ như nếu không tin có thể triệu khâu triệu quân khâu huyên cùng ta đối c h ế t chương một trăm bảy mươi mốt chân tướng của sự tỉnh tuy h chi h ấ y nàng nói nói c ẩ ẩn n phân không ngâm phân tiếng, ngươi thương khung thanh hô qua đến. xác, xuất chầm chút, cho bạch tô biệt thở một một tiểu thú Tốt! Tiểu hô phó chiêm b lại qua ra a dạ, đem để vũ, vũ đã bay đi ra nhiên g o à i t ờ gian không dài, i bạch h c m t h a hắn tiểu vội vã đi vào trước mặt, mặt thở một thúc tổ. Tuy vội đi đại bái kiến nhiên cung vã vào vẻ sư cũng dám ngụm, kính, không gấp khí h quý vi hoàng đế bệ hạ nhưng vị này thực lực thâm bất khả chắc hơn nữa cẩn thận nghiên cứu qua trên người đường vân càng nghiên cứu càng cảm thấy bội phụ không dám có chút bất kính ân tô ẩn nhẹ gật đầu lại để cho bệ hạ tới là muốn làm phiền ngươi đem tể tướng khâu triệu quân cùng đ ộ c sư đường trưởng lão khâu huyên t ỉ n h tới khâu triệu quân làm như đại duyễn vương triều tể tướng muốn còn muốn hỏi khẳng định phải trải qua vị này đồng ý xem như một loại lễ phép ta cái này đưa tin bạch chiêm thanh lên tiếng lấy ra đưa tin ngọc phủ đem tin tức truyền lại đi ra ngoài ngắn ngủn một nén nhang thời gian một cái lao giả cùng trước khi thanh niên mặc áo đen khâu huyên t i ể u xuất hiện tại sân nhỏ b á i kiến sư thuốc tổ túi đầu đến cùng khâu triệu quân cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía chủ vị bên trên thiếu niên bình thường y ê n tĩnh nhìn không ra chút nào tu vi nếu như không phải b ệ hạ tự mình cùng đi thực không thể tin được đối phương mới đến đại diễn hoàng thành bất quá mấy canh giờ đã nhưng quái dư luận xôn xao mỗi người cũng biết rồi cho các ngươi tới là vì ta chấn tiên tông đệ tử liều y y y nói các ngươi giết bằng thuốc độc nhà nàng một trăm bảy mươi hai khẩu tánh mạng ta muốn nghe xem câu trả lời của các ngươi t ô ẩn thản nhiên nói diệt môn không là chuyện nhỏ không có khả năng nghe xong nữ hải một câu liền trực tiếp thay nàng báo thủ khẳng định phải hỏi ý kiến hỏi rõ ràng làm t i n tưởng chuyện gì xảy ra về phần có thể hay không nói dối tin tưởng bạch chiêm thanh có biện pháp giải quyết vấn đề này l i ê u ý y ý ý khâu triệu quân sửng sốt vội vàng quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng nữ hải ánh mắt lộ ra vẻ kích động ngươi thế nhưng mà liêu trường hưng con gái ngươi ngươi không chết thật sự là quá tốt thiếu ở chỗ này giả từ bi có phải hay không không nghĩ tới ta còn sống hơn nữa gia nhập c h ấ n t i ê n tông liệu y y ý h a răng ngả c ắ n chặt lời này cái này từ đâu nói lên trường hưng huynh cùng ta gần đây giao hảo uyên nhi đã từng cùng ngươi chỉ phúc vi hôn ta vì sao muốn giết các ngươi hơn nữa đổ diệt cả nhà khâu triệu quân tràn đầy nghi hoặc nhìn qua giữa chúng ta phải chăng có cái gì hiểu lầm hiểu lầm ta không biết là hiểu lầm đêm hôm đó ta tận mắt thấy ngươi tìm đến ta phụ thân hơn nữa tới cãi lộn thời gian không dài chúng ta một nhà tựu chịu khổ độc thủ nếu không là phụ thân sớm tựu đoán ra có thể sẽ gặp nguy hiểm dùng bảo vật cải biến ta dung mạo đem ta lặng lẽ tống x u ấ t phủ đệ khả năng đã sớm biến thành thi thể rồi tú quyền siết chặt liệu y y y thân thể mềm mại không ngừng run dày hai năm trước chính là cái kia ban đêm nàng đến chết đều sẽ không quên nhất là vị này khuôn mặt ôn t ồ n âm hóa thành cho đều khó có khả năng nhớ lầm ta là cùng phụ thân ngươi cãi lột qua nhưng cũng không phải là muốn giết người mà là muốn cứu các ngươi khâu triệu quân vội hỏi cứu chúng ta ha ha một nhà một trăm bảy mươi hai khẩu tánh mạng cùng ngày tất cả đều bị hạ độc chết cái này là ngươi nói cứu người l i ê u y y rỉa cười lạnh bọn hắn muốn giải thích khâu triệu quân lại nói không nên lời ta mà nói a bạch chiêm thanh sen vào nói phụ thân ngươi nếu là liêu trường hưng vậy ngươi nhận việc liêu gia hậu nhân rồi l i ê u y rỉa gật đầu bạch chiêm thanh nói liệu gia bị người g i ế t bằng thuốc độc trong vòng một đêm như vậy đại gia tộc toàn bộ tử vong sự tình huyên nào rất lớn ta làm như hoàng đế tự nhiên không thể dung túng hung thủ cho nên phái người chuyên môn đã điều tra cùng khâu lão cũng không quan hệ điểm ấy có thể làm chứng khâu triệu quân là của ngươi tể tướng một khi làm ra loại sự tình này tin tức tản đi ra ngoài hoàng thất uy tín ở đâu ngươi tự nhiên sẽ thay hắn ché lấp ngươi có phán đoán của ngươi ta cũng có của ta liệu y y y ừ lạnh tựa hồ không muốn cùng đối phương nhiều lời lần nữa nhìn về phía tô ẩn bọn hắn đã không muốn thừa nhận ta muốn trong lòng nghi kỵ chất vấn đi ra mong rằng sư thúc tổ đáp ứng t ố t tô ẩn gật đầu hắn nhìn kỹ khâu triệu quân cùng bạch chiêm thanh không giống nói láo liệu y y để chịu nhục cũng không có khả năng liền cử nhân đều phân không rõ cho nên hay vẫn là nhiều nghe nhìn nhiều thật sự giả không được giả thực không được nếu thật là hung thủ giết người quyết sẽ không nung ô chiều đạt được đáp ứng liệu y y y nhẹ nhàng thở ra quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tể tướng hỏi hai năm trước vào cái ngày đó trong đêm ngươi đi qua ta liêu ra hơn nữa cùng cha ta cái lột qua điểm ấy ngươi có dám phủ nhận thật có sự thật thở dài một tiếng khâu triệu quân gật đầu về sau liêu ra cả nhà bị người hạ độc trong vòng một đêm tất cả mọi người chết oan chết h u ồ n g nhưng chuyện này không có tiết lộ ra ngoài ngược lại bị người tận lực ngăn trận tin tức hơn nữa liêu ra sinh ý Ngày n g hôm sau đều tất cả đều có ư ờ i tiếp nhận, hết thể thường. ta tra tể tướng điều phủ nhận, vận chuyển như、thường. Những này, ta chuyên môn cùng quan h có qua, đều ệ không oan có u ổ n gia ư đi. Liêu tiếp nói. Liêu y y thì tục có thể trở thành đại d u y ễ n hoàng thành siêu nhiên một trong những gia tộc không riêng cường giả nhiều là trọng yếu hơn là sinh ý trải rộng toàn bộ đại d u y ễ n châu lợi ích lui tới thật lớn tộc nhân của nàng bị tàn sát hầu như không còn dựa theo tình huống bình thường tin tức sẽ lập tức vang vọng toàn bộ hoàng thành toàn bộ đại d u y ễ n châu kết quả tin tức gì đều không có tiết lộ ra ngoài mấu chốt nhất chính là trong vòng một đêm gia tộc sinh ý toàn bộ có người tiếp nhận không có xuất hiện một điểm náo động tại hoàng thành không có thế lực c ư ờ n g đại tuyệt không có khả năng hiểu rõ không có oan uổng thở dài một tiếng khâu t r i ệ u q u â n nói áp chế tin tức tiếp nhận liêu gia sinh ý đều là ta phái người làm nhưng chuyện này ta bẩm báo bệ hạ đã nhận được hắn nhận lời nếu không trong hoàng thành gây ra lớn như vậy động tĩnh làm sao có thể giấu giếm được bệ hạ biết rõ thấy hắn trực tiếp thừa nhận hơn nữa nói ra lời này l i ê u y y lỉa sửng sốt vội vàng nhìn về phía cách đó không xa hoàng đế chuyện này khâu lao suốt đêm đã tìm được ta tiếp quản l i ê u ra x i n h ý phong bế l i ê u ra che diệt chỗ c ó tin tức đều là ta lại để cho hắn đi làm điểm ấy hắn cũng không lừa gạt ngươi bạch chiêm thanh gật đầu cái này l i ê u y y lỉa run lên cái kia đem của ta bức họa bốn phía tản hơn nữa phái người đuổi g i ế t ta cũng biết cũng ngầm đồng ý rồi bạch chiêm thanh đạo vì cái gì hốc mắt thấu hồng l i ê u yi yi tràn đầy không thể tin được đường đ ư ờ n g đại d u y ễ n hoàng thất hoàng đế bệ hạ vậy mà cùng tể tướng liên hợp diệt giết bọn hắn liêu ra thật muốn bọn hắn chết một đạo mệnh lệnh xuống ai cũng chạy không khỏi vì sao phải vụng trộm động thủ không chỉ có là nàng bộ dạng này biểu lộ tô ẩn cũng nhịn không được nữa nhữ mày c á i l ộ t cướp đoạt sinh ý p h ả i người đổi u giết đừng nói là vị này liêu yi y, y coi như là chính mình Tra ra người h ữ n này, cũng nhất định sẽ không hề hoài nghi nhận định hoài là hề h đối sẽ p ơ n Thanh làm như muốn n g gia giết g làm. làm Chiêm một Có Bạch quốc chi chủ, thể, thật ư trốn ù cùng cùng y vậy tiện tìm cái lý do là được, không cần phải cùng tể tướng liên hợp cùng một t cái phải liên lại Ngươi không cần lớn như vậy công được, chỗ, lý là lưu do hợp phí phu, hở. sơ thời điểm ra đi còn chưa bắt đầu tu luyện liền tụ tức cảnh tu vi đều không có nếu như ta thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt ngươi cảm thấy thật có thể chạy thoát khâu triệu quân nhìn qua liệu ý y ý nói không ra lời không có thực lực muốn chạy ra tể tướng phủ đ ổ i g i ế t hoàn toàn chính xác rất khó thậm chí không có khả năng có thể nàng lại thành công đào tẩu rồi nhưng lại thuận lợi tiến nhập c h ấ n t i ê n tông trở thành trong đó một tên bình thường đệ tử lúc ấy không có cảm thấy cái gì giờ phút này cẩn thận suy nghĩ xác thực có chút không đúng ngươi mượn nhờ bảo vật ngụy trang tuy nhiên dung mạo bên trên khí chất bên trên lại để cho người nhìn không ra nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện có thể tiết lộ hành tung thấy nàng nói không ra lời khâu triệu quân tiếp tục nói hai năm trước ngươi chạy trốn tới thanh đô thành ngụy trang thành bán thuốc con b u ồ n vụng trộm điều tra liếu ra sinh ý ta tựu suy đoán có thể có thể cùng ngươi có quan hệ cố ý lại để cho người đi giết người lại vụng trộm thả ngươi ly khai tùy ý ngươi trộm đi phi hành linh thú bái sư tông môn điểm ấy ngươi có lẽ còn nhớ rõ à. chấn động toàn thân liều y y thân thể run rẩy hai năm trước gia tộc bị diệt nàng đào tẩu về sau không dám ở đại diễn hoàng thành thẩm tra đã đến phụ cận thanh đô thành tìm cơ hội dò xét vốn tưởng rằng làm được không chê vào đâu được ai ngờ hay vẫn là bị phát hiện rồi vào lúc ban đêm đã có người tới giết nàng may mắn nàng cơ cảnh không ngủ tại gian phòng mà là giấu ở bên ngoài trùng hợp nghe lén rồi sát thủ đối thoại lúc này mới tránh được một kiếp sát thủ nói chỉ cần bái sư tông môn bọn hắn cũng không dám đuổi giết nàng lúc này mới động tâm tư trộm đi một đầu phi hành yêu thu tiến về c h ấ n tiên tông nói như vậy cũng không phải mình vận khí tốt mà là đối phương cố ý hay sao cũng là phi hành yêu thú đều có thuộc tại trí tuệ của mình nàng một điểm tu vi không có làm sao có thể trộm đi hơn nữa khống chế lấy bay lên mấy vạn dặm không bị người phát hiện đến cùng là chuyện gì xảy ra hiểu được l i ê u y ý ý lại nhịn không được bởi vì tử mục tiên thoa khâu triệu quân thở dài một tiếng nói cái này bảo vật phụ thân ngươi có thể có được cùng ta cũng có chút quan hệ l i ê u ý ý ý ý ý sửng sốt gia tộc kiện bảo bối này phụ thân từ đâu mà đến nàng thật đúng là không rõ ràng lắm chỉ biết là giá trị thật lớn ngấp nghẽ người rất nhiều mới đưa đến họa diệt môn đại khái là m ộ ư ơ i năm trước ca thập đại hiểm đ ị a một trong bích lạc hải xuất hiện b i ế n cố có bảo vật hiện hiện ngay lúc đó ta chỉ có thần cung cựu trọng cũng không phải tể tướng phụ thân ngươi cùng thực lực của ta tương tự tương giao tâm đầu ý hợp liền thương nghị cùng nhau đi tới đã trầm mặc một lát khâu triệu quân cũng không giàu diếm c h ầ m giãi nói chúng ta vận khí rất tốt tại hiểm đ ị a nội gặp bảo vật để cho ta thành công đột phá phụ thân ngươi cũng có rất tiến bộ lớn nguyên nhân chính là có cơ duyên này trường hưng hình hy vọng có thể tiến vào càng sâu địa bích lạc hải như vậy hiểm địa tiến càng sâu bảo vật càng nhiều cơ duyên cũng lại càng lớn nhưng tương ứng cũng tựu càng nguy hiểm ta vừa mới đột phá tu vi còn không có triệt để vững chắc t i ể u cự tuyệt đề nghị của h ắ n nhưng trường hưng hình không cho là đúng quyết định lẻ loi một mình tiến về ta ở bên ngoài đợi suốt mười ngày đều không gặp hắn trở lại lo lắng gặp chuyện không may liền tiến về tìm kiếm ai ngờ mới tiến vào trong đó không tính quá xa tự thấy được lâm vào hôn mê trường hưng huynh đem hắn cứu ra hỏi thăm chuyện gì xảy ra hắn nhưng vẫn đều không mở miệng lúc ấy ta cũng không có để ý cảm thấy có thể còn sống trở về cũng rất may mắn một lần nữa trở lại hoàn thành ta bởi vì có được tông sư cảnh tu vi địa vị càng ngày càng cao làm được tể tướng vị trí trường hưng huynh tu vi nhưng lại không như thế nào gia tăng thậm chí còn có chút hạ mất xu thế vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là vì tại bích lạc hải bị thương nguyên nhân về sau dần dần đã nhận ra không đúng khâu triệu quân nói đến đây ngừng lại mang trên mặt vẻ l à g khó tựa hồ không biết như thế nào mở miệng ta mà nói a bạch chiêm thanh tiếp nhận lời nói nói khâu láo phát hiện phụ thân ngươi tựa hồ tại tu luyện ma công ma công chấn động toàn thân liều y y tràn đầy không thể tin được phụ thân nàng như vậy hòa ái như vậy ôn hòa một người hội tu luyện ma công điều này sao có thể biết rõ ngươi khẳng định không tin bất quá chuyện này khâu lão không chỉ có nói cho ta biết còn nói cho phí đ ỉ n h đường chủ nếu như ngươi không tin có thể hướng hắn hỏi thăm bạch chiêm thanh đạo liệu y y y nhìn về phía sư thúc tổ tô ẩn trầm tư thoáng một phát giao đại một câu thời gian không dài phí đ ỉ n h đã bay tiền đến nghe xong bạch chiêm thanh hỏi thăm nhẹ gật đầu là có, có chuyện ó c như vậy đại khái bảy tám năm trước ca chiêm thanh bệ hạ phái người mà nói trong hoàng thành có người tu luyện ma công hỏi ta làm sao bây giờ lúc ấy liên minh đang tại cùng cự ma chiến đấu không dành hắn chú ý t i ể u khai báo một câu chỉ cần không làm ra nguy hại nhân tộc sự tình tạm thời bông u tha tuy nhiên tu luyện ma công nhân tộc vì tông môn nhân tộc chỗ không cho phép nhưng chỉ cần không làm ra đặc biệt tà ác sự tình vẫn là có thể tạm không truy cứu cũng không phải khoan thứ mà là có thể rất tốt dò xét ma công nơi phát ra do đó biết được có không ma tộc gian tế lẫn vào nhân tộc Liều y y thì sắc mặt sắc trắng bệnh. phí đình thân là liên minh trưởng lão đường đường chủ vĩnh hằng cảnh cao thủ không cần phải nói dối đã nói như vậy cái kia đã nói lên bạch chiêm thanh khâu triệu quân nói là sự thật phụ thân hắn thật sự tu luyện ma công đạt được phí đường chủ chỉ thị về sau ta cũng không đem chuyện này nói ra mà là một mực lặng lẽ giám thị dựa theo tình huống bình thường ma công đối với tài nguyên tiêu hao rất lớn tiến bộ cũng rất nhanh có thể chẳng biết tại sao trường hưng huynh đã nhiều năm đều không có tiến bộ nương theo tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài rốt cuộc hiểu được hắn sở hữu tu vi cùng lực lượng đều bị rót vào này trôi t ử một tiên thoa bên trong thẩm bổ lấy một đầu cự ma dùng thân tự ma hơi nghiêng cực nhạc đại ma vương sen vào nói không tệ khâu triệu quân gật đầu như thế nào dùng thân tự ma tô ẩn hỏi một loại lại để cho trọng thương cự ma phương pháp khôi phục chỉ cần có người tu luyện hắn truyền thụ cho pháp quyết chẳng khác nào liên tục không ngừng cho hắn cung cấp lực lượng lại để cho hắn khôi phục thậm chí gia tăng tu vi cực nhạc giải thích nói nói trắng ra là t i ể u là đem tu luyện phương pháp bí quyết người trở thành chất dinh dưỡng chất lọc khí đến cuối cùng cũng có thể trực tiếp đem hắn thôn p h ệ chất dinh dưỡng chất lọc khí này bằng với mất đi tự mình rồi vì sao còn có người đi làm tô ẩn không giải chính mình tu luyện vì người khác làm mai mối còn có thể bị nuốt nên có nhiều ngốc mới nguyện ý đi làm thường dùng nhất có hai cái thứ nhất bị cự ma khống chế chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh nếu không tại chỗ tử vong thứ hai nhận lời chỗ tốt uy bức lợi d ụ tóm lại đối với cự ma mà nói khống chế so với hắn tu vi yếu đích người biện pháp có rất nhiều cực nhạc đạo khống chế phương pháp rất nhiều ngươi có phải hay không thường xuyên làm như vậy tô ẩn nhữ nhữ mày trên mặt không vui sử dụng như vậy t à ác công pháp tội không thể thử cho đại hắc tiểu trừng phạt đại giới được rồi Đại h chương vẻ mặt hương phấn một trăm Nhìn t bảy mươi hai trấn tiên tông suy s ổ nguyên nhân biết rõ cử động của hắn về sau ta tìm hắn chất vấn đêm hôm đó chúng ta đã xảy ra kịch liệt cãi lộn không có gì bất ngờ xảy ra bị ngươi thấy được không để ý tới nằm trên mặt đất tùy ý con l ừ a loạn đá cực nhạc đại ma vương khâu triệu quân nhìn về phía nữ hải đạo nắm đấm xiết chặt l i ê u y y y nói không ra lời n h ư n ế u như đối phương nói là sự thật dùng bản thân tu luyện nguyên khí cung cấp nuôi dưỡng cự ma gia tộc i ể u tính toán thực bị diệt vong cũng là trừng phạt đúng tội trải qua chất vấn ta đã biết nguyên nhân nguyên lai cự ma truyền thụ hắn luyện hóa t ử m ộ t tiên thoa pháp quyết vì luyện hóa cái này miếng tiên khí n ả y lên trở thành thiên hạ cao cấp nhất tồn tại trường hưng huynh cam tâm dùng thân tự ma có ả m đem hắn chém thấy thành giết, chỉ hắn không chỉ cần công, c lại hắc thể đạt được rất loại ớ n công hân. Nghĩ cách mặc dù tốt, thật tình không biết ngay từ đầu tiểu là lẫn lộn quân ẩn cách mặc Có đôi, Tô gật thật Khâu thở thể làm dù dài. tốt, biết từ tiểu triệu sai rồi. Khâu triệu quân thở dài. Tô ẩn gật đầu đầu đầu. là l suy nghĩ này chẳng khác nào chúng đối phương đầu độc luyện hóa tử m ụ c tiên thoa thật có thể chém giết cự ma mà nói đối phương vì sao còn muốn truyền thụ luyện hóa kỹ xảo rõ ràng cho thấy cái ngụy mệnh đề liêu trường hưng có thể trở thành nhất gia chi chủ thần cung cảnh định phong cường giả trí tuệ không kém liền hắn một cái ở ngoài đứng xem đều t ì n h tưởng sự tình đối phương thật sự dùng tám năm thời gian đều không có nhìn ra chưa hẳn hẳn là lòng tham may mắn tâm lý quấy phá cho rằng chỉ cần mình thành công đối phương tựu không làm gì được rồi lúc này mới biết rõ là dương mưu cũng sẽ làm việc nghĩa không được t r ù n bước nhảy đi vào khuyên giải không thành ta chỉ tốt ra tay bất quá trường hưng h u n h những năm này tuy nhiên chưa hoàn toàn luyện hóa tử mộc tiên thoa thực sự đã luyện hóa được một bộ phận bằng không thì cũng không có khả năng như vậy đợi tin cự ma mà nói mượn nhờ tiên khí uy lực hắn tu vi tuy nhiên so với ta thấp ta nhưng không cách nào thắng được khâu triệu quân tiếp tục nói sợ phiền phức tình náo đại lại để cho thêm nữa người biết được đến lúc đó còn muốn quay đầu lại t i ể u khó khăn liền đem nhi tử cho ta bảo vệ tánh mạng kịch độc thi triển đi ra loại độc chất này chỉ có suy yếu công hiệu cũng không thể giết người chỉ cần đối phương biến yếu có thể đem hắn chế p h ủ cưỡng ép lại để cho hắn đoạn tuyệt cùng cự ma liên quan. Nghĩ cách mặc dù tốt, đáng tiếc trường hưng hắn đoạn liên quan. Nghĩ đáng huynh ép lại lâm để đã tuyệt tốt, dù ma về à càng ngày càng ràng toàn ngoài, là đành o quá sâu, yếu, tu cảm được thực lực trực công cự tức chạy. giải phải đem ma nhận hiến khốn, không trốn thủ, lập đi đối tiếp ta rõ ra vi, bộ v sau sự tình ngươi cũng biết các ngươi gia tộc tất cả mọi người chịu khổ đ ổ sát trong vòng một đêm hơn một trăm bảy mươi khẩu tử vong hầu như không còn ý của ngươi là cự ma ở dưới sát thủ hiểu được liệu yi yi tràn đầy không thể tin được như thế tàn nhẫn đem giả yếu phụ nữ và trẻ em đều không đung tha ngoại trừ cự ma thật sự không thể tưởng được còn có thể có người nào đó có thể làm ra đã biết tin tức này ta đêm đó liền vào cung cùng bệ hạ nói bệ hạ y tứ một khi liếu gia bị đồ diện tin tức truyền đi tất nhiên hội gây ra thật lớn khủng hoảng gây ra không thể dự đoán biến cố vì yên ổn dân tâm chỉ có thể đem sự tình tạm thời đẻ xuống lại để cho liếu gia sinh ý tiếp tục duy trì không nhượng ngoại nhân nhìn ra sau đó lại phái người lặng lẽ truy t r a cự ma tung tích nghĩ biện pháp đem hắn bắt lấy khâu triệu quân nói chỉ có bắt được đối phương mới có thể đem mặt trái ảnh hưởng áp chế đến thấp nhất không đúng nếu như là cự ma làm người biết tung tích của ta về sau chỉ cần đem sự tình một năm một mười cáo chi ta tự nhiên sẽ minh bạch không cần phải giấu giếm có thể hai năm qua cái gì cũng chưa nói liệu y y thì đạo rõ ràng cùng chính mình không có quan hệ vì sao không giải thích logic bên trên có chút không thể thực hiện được hay vẫn là ta nói đi bạch chiêm thanh lắc đầu khâu lão là muốn giải thích nhưng từ một tiên thoa tại trên tay ngươi lúc ấy chúng ta t r ê n h lệch rất nhiều địa phương đều không tìm được cự ma dấu vết hoài nghi thằng này như trước che dấu trong đó một khi lại để cho ngươi biết tình hình thực tế vô cùng có khả năng lọt vào cắn trả hội bị đoạt xá hoặc là chém giết vì an toàn của ngươi đành phải án binh bất động có thể chúng ta lại không thể thời khắc bảo hộ tại bên cạnh ngươi thực nếu như vậy làm mà nói cự ma đồng dạng hội phát giác suy đi nghĩ lại chỉ có cho ngươi gia nhập tông môn mới có thể hóa giải trong tông môn cao thủ nhiều như mây cự ma t i ể u tính toán nghĩ ra được cũng quyết định không dám như vậy an toàn phải dùng bảo đảm hơn nữa vạn nhất đối phương mưu đồ làm loạn cũng có thể rất nhanh bị người phát giác không đến mức tạo thành càng lớn hai nạn liệu y y thì thân thể lần nữa cứng đờ từ m ộ tiên thoa nàng một mực dùng để ngụy trang chưa bao giờ nghĩ tới bên trong khả năng còn ẩn tàng một cái cường đại ma đầu sát hại chính mình cả nhà hung thủ ta tiến vào c h ấ n tiên tông hơn hai năm chỉ đem tu vi tu luyện tới tụ tức tam trọng được xưng là phế vật toàn bộ tông môn thiên tư yếu nhất người sẽ không cũng cùng cái này ma đầu có quan hệ nhớ tới cái gì nữ hài đồng tử lần nữa co rút lại cái này đầu cự ma hội hấp thu tu luyện giả hội tụ linh khí vì chính mình sử dụng ngươi mỗi ngày thu nạp lực lượng nếu là thập phần chi chín đều bị đối phương hấp thu tiến bộ tự nhiên c h ậ m bạch chiêm thanh đạo l i ề u y y y h nói không ra lời lúc trước nàng có thể đi vào c h ấ n tiên tông thiên tư tự nhiên sẽ không quá tranh l ệ n h kết quả lại là mỗi ngày dốc sức l i ề u mạng tu luyện suốt hai năm chỉ đạt tới tụ tức tam trọng trở thành toàn bộ tông môn yếu nhất gia hỏa vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hiện tại xem ra tìm được chân tướng rồi nói như vậy cái này đầu cự ma vẫn còn chân nội nếu n h ư mày tô ẩn nhìn về phía nữ hải vừa đưa tới màu đỏ tím mộc trâm không dám xác định t i ể u tính toán tại cũng khẳng định che giấu vô cùng sâu nếu không tại trấn tiên tông hai năm thời gian khẳng định đã sớm bị người phát hiện rồi khâu triệu quân nói bất quá hiện tại không sao cả rồi có sư thuốc tổ tại tất nhiên có thể nhẹ nhõm g ạ t bỏ vi vì... liêu ra một trăm bảy mươi hai miệng ăn mệnh báo thủ chỉ cần vị này sư thuốc tổ tự mình ra tay đầu kia cự ma t i ể u tính toán càng lợi hại nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng khẳng định náo không xuất ra sóng gió gì xem ít ma lạc ít ma kỳ hai vị ma tướng thảm trạng sẽ biết biết rõ không cách nào chối từ tô ẩn đành phải gật gật đầu c h ầ m tư thoáng một phát quay đầu nhìn về phía đang tại phú huyết đại ma vương còn chưa có chết đâu còn chưa có chết cứ tới đây nhìn xem thứ này cự ma che giấu phương pháp hắn biết đến không nhiều lắm vị này đại ma vương làm như chuyên nghiệp nhân sĩ có lẽ có thể phát giác vâng là vội v a n g đứng dậy cực nhạc đem ạ Lạc ngạnh đại hạ lại i đi sinh rồi, nhiên suối nghiêm ma mặt. mệnh lắm. nữa búa vương vào trước ương thương hơn hồn kính tấn cấp, hắn càng không nện phun không trọng đ sát thủ, tuy nhiên nện suối phun thổ huyết, thương thế cấp, lực hắc có tử mục tiên thoa cầm ở lòng bàn tay đầu ngón tay ma khí vận chuyển đại ma vương lông mi dương lên một đạo tinh thuần lực lượng lập tức chui đi vào phí đ ỉ n h bạch chiêm thanh khâu triệu quân bọn người tất cả đều lông mi nhảy d ự tuy nhiên vị này hai đồng bộ dáng ra hỏa không có thi triển toàn lực nhưng chỉ bằng vào lần này bọn hắn t i ể u cảm nhận được vượt qua tưởng tượng cảm giác c áp bách sơ bộ phán đoán ít nhất đạt đến hư tiên tu vi loại này tu vi như thế bộ dáng có ngốc cũng có thể đoán ra là ai 8 á m ngàn năm trước tung h à n h thiên hạ cực nhạc đại ma vương triệt để khôi phục tu vi về sau vậy mà tại sư thúc tổ tiểu sư thúc trước mặt nhu thuận cùng cháu trai đồng dạng tận mắt nhìn thấy đều cảm thấy có chút hoang đường do xét một hồi cực nhạc đại ma vương lắc đầu ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái ra ra che giấu cự ma có lẽ đã đào tẩu rồi bất quá bất quá cái gì trong này hoàn toàn chính xác có cự ma bị phong vấn qua bởi vì còn có bảo tồn ma khí chỉ là cái này ma khí ta tựa hồ ở đâu bài kiến cực nhạc đại m a vương nhữ mày bài kiến bạch chiêm thanh khâu triệu quân nhìn nhau đều có chút ngưng trọng ân ma khí cùng chân nguyên đồng dạng cứ việc đều là linh khí rèn luyện mà thành lại cùng tu luyện giả bản thân đem kết hợp mỗi người đều có chính mình đặc thù tính cùng những người khác hoàn toàn bất đồng cực nhạc đại ma vương giải thích mọi người gật đầu chân nguyên tuy nhiên đều là hấp thu thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành lại vô cùng giống nhau nguyên nhân chính là như thế tu luyện giả mới không có thể tùy ý quán đỉnh người khác chân nguyên cũng không thể lung tung hấp thu nếu không dễ dàng tàu hỏa nhập ma ta nhớ ra rồi cựu là tại bích lạc hải nhìn thấy nhớ lại thoáng một phát đại ma vương con mắt sáng ngời đạo mọi người tất cả đều sửng sốt khâu triệu quân nhịn không được hỏi lúc nào từ một tiên thoa tự là tại bích lạc hải lấy được nơi này có đầu kia cự ma ma khí cũng chẳng có gì lạ à. thời gian không dài không đến ba tháng a tự là hấp thu cái này cổ ma khí ta mới khôi phục đi một tí hơn nữa bích lạc hải xuất hiện biến cố lúc này mới thuận lợi theo phong ấn chạy ra nếu không tám n g h n năm ta đều đi không hết làm sao có thể thực lực giảm bớt rất nhiều ngược lại đi ra đại ma vương giải thích tô ẩn nhữ mày bị phong ấn thời gian càng dài khẳng định càng suy yếu mấy ngàn năm trước đều trốn không thoát hiện tại trốn tới rồi rất rõ ràng có vấn đề cái này đầu cự ma bị phong ấn ở tử mộc tiên thoa bên trong nguyên nhân chính là không cách nào đào thoát mới đầu độc trường hưng h u n h nếu như có thể đào tẩu khẳng định đã sớm chạy thoát làm sao có thể đi bích lạc hải hơn nữa còn là gần đây phí đình đem trong lòng nghi hoặc nói ra cái này mọi người lần nữa xứng sở đúng vậy nếu là có thể đủ đào tẩu c ũ nói g không trưởng giết người khôi hơn tính sạch phục thật cần toán độc c đầu liêu Yêu sau liếu sau, muốn một rồi. ít, về về ra thể tẩu đào mà n ó b ạ cách h chim thanh, khâu triệu quân, khẳng định h triệu sớm quân, đã p t truy tra hiện, không phải năm, mà mấy ẳ n Nói g gì. được cách khác dựa theo lẽ thưởng thằng này tại liều y y đi tiến vào c h ấ n tiên tông trước khẳng định không có chạy đi mà vào tông môn về sau muốn chạy đi càng là không thể nào bích lạc hải tuy nhiên gần chút ít năm rơi không có xuống nhưng có thể duy trì tại nhất lưu tông môn trên vạn năm tông chủ bọn người không đi về cõi tiên mà nói nội tình hay vẫn là không kém các ngươi nói có không có khả năng hán mượn nhờ cái gì b í pháp đi theo c h ấ n tiên tông tông chủ đại trưởng lão bọn người đi bích lạc hải hơn nữa thừa cơ đưa bọn chúng giết chết bằng không thì đi bích lạc hải cường giả không ít vì sao t i ể u các ngươi c h ấ n tiên tông người chết nhiều như vậy hơn nữa thoáng một phát chết nhiều c à o thủ như vậy bạch chiêm thanh nghĩ đến cái gì sen vào nói tôi ẩn đồng tử co r ụ t lại nói như vậy thật đúng là có khả năng trước khi t i ể u kỳ quái vì sao bọn hắn chấn tiên tông người xui xẻo như vậy thoáng một phát chết nhiều cao thủ như vậy một cái đều không có chỗ tới một lần cũng hoài nghi là không phải là vì chính mình rời núi mà vào làm được tế thiên hiện tại xem ra nếu như bị một đầu cự ma tỉ mỉ thiết kế nữa nha có khả năng không phải hắn đi theo lý tông c h ủ bọn người sau lưng mà là dụ dỗ bọn hắn đi bích lạc hải sau đó dùng đặc thù thủ đoạn d ụ d ỗ bọn hắn tiến nhập bấy dập phí đình đạo cùng cự ma giao chiến nhiều năm hắn biết rõ những cái thứ này thủ đoạn cùng năng lực bị phong ấn nhiều năm cái này đầu cự ma khẳng định rất yếu nếu không cũng không trở thành đầu độc thần cung cảnh liêu trường hưng rồi thực lực không đủ lặng lẽ đi theo chấn tiên tông tông chủ sau lưng tất nhiên sẽ bị phát hiện nếu là cố ý lưu lại dấu vết để lại d ụ d ỗ đâu tự không tốt làm nói cự ma thủ đoạn rất nhiều Yêu ấy, muốn tính toán rất không vẫn khôi phục, hay có được điểm làm là do ễ dàng. này. đường chủ nói có không có khả năng.、Tô、ẩn nhìn về phía hơi nghiêng cực nhạc. Cái này. Trên Phí phía chủ khả hơi hồi có có cực Cái Tô mặt một vặt về m đại đâu hiện lời. rồi, lời ma mắt Ta hay vương vẫn hồng. nên năng không thể nào. hốc khả thể Có trả trả là là dự o d một lát kiên trì nói tông môn bình xét sắp tới chấn tiên tông áp lực rất lớn d ụ d ỗ có lẽ không khó thậm chí đều không cần nhiều lời làm cho cái địa đồ nói chỗ đó có tiên khí hội c ó vô số người mạo hiểm tiến về tô ẩn lần này không có trách cứ mà là nhẹ gật đầu trước khi t i ể u kỳ quái tựu i tính toán bích lạc hải có bảo bối xuất hiện có thể bang chấn tiên tông vượt qua cửa hải khó cũng không trở thành tông chủ đại trưởng lão chờ hơn mười vị cao thủ nhất lưu đều chạy tới a thật giống như chính mình dẫn người đến đại long sơn đem tôn chiêu lưu lại thủ hộ tông môn đồng dạng át chủ bài hay làm ơn lưu bằng không thì xảy ra chuyện làm sao bây giờ có thể tiền nhiệm tông chủ chính mình cái vị kia sư điện một cái không có lưu cao thủ toàn bộ mang đi bản thân t i ể u có vấn đề hiện tại xem ra nhất định là đầu kia cự ma dùng thủ đoạn gì đem nhiều cao thủ như vậy c h n giết mới có thể hấp thu càng nhiều nữa lực lượng khôi phục càng mạnh hơn nữa tu vi đi đem ngâu nguyên bọn hắn mấy vị trưởng lão kêu đến tô ẩn giao đại thương khung thú vội v à đã bay đi ra ngoài thời gian không dài ngâu nguyên viên bất dịch bao gồm vị trưởng lão đi đến đám đông suy đoán nói rõ chi tiết một lần n g ô nguyên sắc mặt trăng nhuận nhớ tới cái gì tiểu sư thúc vừa nói như vậy ngược lại thực có khả năng tông chủ trước khi đi rất có tự tin cảm thấy tất nhiên có thể có được bảo vật nghe hắn nói như vậy tô ẩn gật đầu xem ra hoàn toàn chính xác chúng chiêu rồi bằng không thì không có khả năng như thế khẳng định tiểu sư thúc suy đoán nếu là thật sự tự là cái này ma đầu làm hại ta chấn tiên tông thiếu chút nữa tiêu diệt t h ù này nhất định phải báo tông chủ bọn hắn hài cốt cũng muốn mang về đến an táng nhập thổ v i an ngâu nguyên quỷ d ạ p xuống đất trước khi tưởng rằng tông chủ bọn người xâm nhập bích lạc hải mới đưa đến thai nạn đã biết rõ vi c ử ma rụ rỗ thù làm sao có thể không báo tô ẩn trầm mặc biết là bị người hại chết thù khẳng định phải báo nếu không chấn tiên tông thanh danh cũng muốn xấu mà thôi như vậy đi cực nhạc tiểu vũ mấy người các ngươi theo giúp ta cùng đi bích lạc hải nhìn xem vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút cái này cái gọi là hiểm địa đến cùng có nhiều nguy hiểm lại có thể xuất hiện cái dạng gì bảo vật trầm tư một lát tô ẩn nói phí đình bạch chiêm thanh bọn người đồng thời gật đầu sư thúc tổ ta cũng muốn đi tiến về phía trước một bước l i ề u y, y y răng n g ả cắn chặt trong ánh mắt mang theo kiên định ta một nhà hơn một trăm bảy mươi người đều bị cái này đầu cự ma thảm sát t i ê u tính toán không thể tự tay báo thủ cũng muốn tận mắt thấy hắn như thế nào bị g i ế t cái này gặp hình dạng của nàng tràn đầy kiên định tô ẩn dừng lại một chút chỉ tốt nhẹ gật đầu t ố t chương một trăm bảy mươi ba tiến về bích lạc hải bích lạc hải tại đại d u y ễ n châu biên giới khoảng cách hoàng thành tây nam phương ước ba vạn dặm địa phương thập đại hiểm địa nguy cơ trùng trùng chiêm thanh bệ hạ ngươi thân hệ một quốc gia chi nguy cũng đ ừ n g đi thương nghị chỉ chốc lát rất nhanh xác định người chọn lựa tổng cộng bảy người tô ẩn phí đình khâu triệu quân ngông nguyên cực nhạc tiểu vũ liêu y y khâu huyên viên bất dịch bọn người cũng muốn cùng cuối cùng n h ấ trần bị cử Hiểm địa, cự tuyệt. muốn Hiểm ngoài ý văn lập lòe phi thuyền tại vĩnh hằng cường giả khu động xuống phá không mà đi tốc độ cực nhanh khoảng cách xa như vậy truyền thừa cảnh cường giả khống chế phi thuyền khả năng muốn bay đi một ngày hãn loại này tu vi ba bốn canh giờ có thể nhẹ nhõm đến bích lạc hải càn nguyên đại lục thập đại hiểm địa sắp xếp thứ tư giấu ở một phiến hải vực cũng không phải cố định mà là hội theo thủy c h i ề u chạy và năm t r ư ớ c một vị tu sĩ lần đầu phát hiện đã đến địa phương cần trước tìm được vị trí mới có thể tiến nhập trong đó bong thuyền cực nhạc đại ma vương giới thiệu nói tại đây rất là nguy hiểm đừng nói truyền t h ừ a vĩnh hằng i ê u tính toán hư tiên cảnh tiến vào trong đó cũng có thể sẽ trực tiếp vẫn lạc mọi người gật đầu hắn bị quan ở chỗ này suốt tám ngàn năm tuy nhiên phần lớn thời gian đều tại ngủ say nhưng muốn nói ở đây ai hiểu rõ nhất nhất có quyền lên tiếng tuyệt đối không phải hắn không ai có thể hơn rất nhanh đem đại lục này nổi danh hiểm địa cẩn thận nói một lần hiểm địa trong có thể tìm được linh mạch có phải thật vậy hay không phí linh hỏi làm như trưởng lão đường đường chủ hắn tuy nhiên tu vi cực cao cũng rất ít ly khai liên minh hiểm địa cũng chỉ là nghe nói chưa bao giờ đi qua vâng cực nhạc đại ma vương gật đầu bích lạc hải làm như xếp hạng thứ tư hiểm địa cơ duyên tốt lời nói không những được tìm được nhất đẳng linh mạch có có thể được nửa siêu phẩm cấp bậc thậm chí không hoàn chỉnh siêu phẩm linh mạch cái này phí đình hô hấp r ồ n r ậ p siêu phẩm linh mạch hắn chưa thấy qua nhưng nửa siêu phẩm tiểu sư thúc từng rèn luyện ra một đạo công hiệu to lớn khó có thể đánh giá nếu như liên minh c ó thể được đến một căn không tới ba năm vĩnh hằng cảnh cừng giả ít nhất còn có thể nhiều ra bốn năm cái Siêu đại nơi Linh Linh đối với Tiếp? nghi Linh đối với Tiếp. Thật muốn đối với Tiếp nói, nơi tiến đại loại chiến rổi. Nguyên Nguyên Nguyên muốn nếu phẩm, không hoàn chỉnh, khẳng định hơn. Chẳng Hà, theo hoặc, Hà, nhưng không Thật hoàn thể không nhân kịch ẩn mang mà ma dù dùng cùng cùng cùng là lẽ, lẽ lục, càng này toàn này vào Tô cũng cường cũng Trường Trường có có có cự có từ phí đình đạo hắn nhâm đường chủ vài chục năm ở bên trong đại bộ phận đều tại linh nguyên nội đối với cái này đối với tiếp thế giới hiểu rõ rất nhiều nếu quả thật có địa phương cùng hiểm địa giao hòa cự ma tựu i tính toán lại mạo hiểm khẳng định cũng sẽ đi dò xét không đúng tiếp đã có trường hà tô ẩn không giải cái kia dòng sông từ đâu tới đây hay sao chẳng lẽ không phải linh nguyên chỉ mỗi hắn có thứ đồ vật ta cũng không rõ ràng lắm phí đình xấu hổ cười cười cứ việc cùng cự ma chiến đấu vạn năm có thể linh nguyên từ đâu mà đến cũng không rõ ràng lắm trường hà rốt cuộc là cái gì cũng là chưa hiểu chi mê h i ể m địa trường hà cùng linh nguyên bất đồng thứ hai năm năm xuất hiện một lần t i ê u tính toán có sai tranh lệch đã ở mấy tháng trong phạm vi rất có quy luật người phía trước bất đồng nói đến là đến trước đó không hề dấu hiệu chấm dứt cũng rất nhanh hơn nữa đẳng cấp cũng không giống nhau lúc lớn lúc nhỏ có đôi khi mang theo không hoàn chỉnh siêu phẩm linh mạch có đôi khi nhỏ yếu liên tam trở linh mạch đều không bằng cực nhạc đại ma vương giải thích nói hơn nữa xuất hiện trường hà vị trí tại h i ể m địa chỗ sâu nhất ta sở dĩ có thể có được lạc h ộ n kính chính là vì vận khí tốt mới vừa gia nhập trong đó t i ể u vượt qua bục phát đương nhiên hiểm địa dòng sông độ rộng chiều sâu cùng linh nguyên cũng không được so thứ hai nếu như nói là đại giang sông lớn người phía trước chỉ là dùng để tưới tiêu rất nhanh nước canh mương tốc độ đồng dạng rất nhanh lượng nước lại t r ê n lệch nhiều lắm tô ẩn m à y nhíu lại càng chặt không giải thích khá tốt một giải thích đối với linh nguyên trường hà càng thêm nghi ngờ kiếp trước tuy nhiên học tập không tính quá tốt khả năng lượng thủ hàng nên cũng biết hiểm địa linh n g uyên đều có thể xuất hiện trường hà loại này ẩn chứa cao linh khí dòng sông nhưng ngọn nguồn ở đâu có phải hay không có một đầu càng thêm cực lớn dòng sông thực nếu như mà có lại hẳn là sao cường đại đem nghi vấn trong lòng hỏi lên kết quả vô luận đại ma vương hay vẫn là phí đ ỉ n h đều trả lời không xuất ra căn nguyên đại lục đã ẩn tàng quá nhiều bí mật mặc dù bong thuyền mọi người địa vị không thấp cũng không có khả năng toàn bộ biết được lại hàn huyên một hồi lại không có thêm nữa tin tức tô ẩn nhìn về phía không ngừng tiến lên phi thuyền nói như vậy phi hành tốc độ quá chậm phí đường chủ có thể sẽ rách không gian xuyên thẳng qua phi hành đổi lại trước kia loại tốc độ này hoàn toàn chính xác rất nhanh có thể đột phá đến vĩnh hàng cảnh đối với không gian đã có nhất định được khống chế đã cảm thấy quá chậm ba vạn dặm khoảng cách hắn toàn lực tiến lên mà nói mười mấy cái hô hấp tựu có thể đến tới cưới phi thuyền lại muốn mấy canh giờ t r ê n lệch thật sự quá lớn có thể nhưng có hai cái nan đề thứ nhất thực lực của ta t i ê u tính toán có thể sẽ rách không gian cũng chỉ là một đạo có thể cho phép ta xuyên thẳng qua khe hở phi thuyền thật sự quá lớn phóng không đi vào phí đình nói thứ hai cái này phi thuyền bên trên trận văn tuy nhiên chắc chắn nhưng có thể hay không nhận được ở không gian áp bách còn không dám xác định xuyên thẳng qua không gian sở dĩ đạt tới vĩnh hằng cảnh mới có thể làm được có được sẽ rách không gian thực lực là một cái phương diện là trọng yếu hơn là không gian khôi phục cùng áp bách rất mạnh tu vi hơi yếu dù là truyền thừa cảnh đ ỉ n h phong tùy tiện lâm vào trong đó cũng sẽ bị trực tiếp lách vào thành bánh thịt hán vĩnh hằng nhị trọng xé rách không gian có thể tiến lên phi thuyền đâu một khi phòng ngự bất trụ bạo tạc việc nhỏ vô cùng có khả năng trừ bọn họ ra mấy cái siêu việt truyền thừa có thể sống sót khâu triệu quân ngẫu nguyên liều y y thì bọn người sẽ được tử vong xé rách không gian ta có thể thử xem về phần phi thuyền ngươi không cần lo lắng tôi ẩn mỉm cười phi thuyền bên trên chính là cái kia phức tạp t r ậ n văn lần trước t i ể u xác định đúng là dùng để xuyên thẳng qua không gian đường vân bằng không thì cũng không có khả năng nhẹ nhõm đâm chết truyền thừa thất trọng giao long mà chuyện gì cũng không có chỉ cần tiểu sư thúc có thể làm ra càng lớn không gian vết rách ta có thể khu động phi thuyền trực tiếp đi qua nghe hắn nói như vậy phí đình cười gật đầu tôi ẩn không nói thêm lời cổ tay khẽ đảo chân long kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay trong đầu nhớ lại trẻ tuổi á o nghĩa hai mắt lóe lên t ừ nếu g đường trong Trong thông thuận không gian, cùng một đầu đồng dạng, bày biện ra từng đạo đầu đạo tại con trước vân, hiện hiện. chân nhăn thuận biện n mắt lát, mặt một ra chốc bày p như nói trước kia con mắt là ba triệu hiện tại t i ể u là bốn triệu thậm chí thêm nữa duy có thể đơn giản nhìn ra không gian vặn vẹo phương hướng cùng phương thức phá quát khẽ một tiếng chân long kiếm vung vẩy kiếm quang trong chốc lát tung hoành hơn vạn dặm khoảng cách dọc theo một đầu vết rách bổ sung dưới giang giác. không gian nổ vang trang giấy đồng dạng một phân thành hai xuất hiện một đầu ngang vạn giảm khe hở da mặt run lên phí đình thiếu chút nữa không có khống chế được theo trên thuyền chồng xuống đi đều là vĩnh h à n g nhị trọng hắn dùng đem hết toàn lực có thể sẽ rách ra một người tới trường khe hở t i ê u tính toán vận khí tốt rồi vị thiếu niên này một kiếm vung đẩy vậy mà làm ra ngang vạn giảm trên lệch muốn hay không lớn như vậy cứ như vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói không biết võ công không có che giấu t u vi ai tin tưởng a không chỉ có là hắn đại ma vương đồng dạng sợ tới mức r a mặt co lại ám ám nhẹ nhàng thở ra may mắn nó tu vi khôi phục về sau không có đắc sắt tìm phiền thoái mà l à như trước thấp điều bằng không thì một kiếm này xuống có lạc hồn kính cũng có thể bị thoáng một phát đánh chết cặn bã đều không thừa không có ý tứ ra sức lớn hơn gãi gãi đầu tô ẩn tràn đầy xấu hổ đây là hắn lần thứ nhất cẩn thận quan sát không gian cũng là lần đầu tiên dùng trẻ tuổi thủ pháp phép chạm không nghĩ tới uy lực lớn như vậy chủ quan rồi mọi người ngẩn ngơ ra sức lớn hơn l à không phải có thể nói vô dụng toàn lực may mắn b ổ vào không trung nếu là cái này kiếm rơi trên mặt đất có phải hay không nửa cái đại d u y ê n châu đều sẽ được mà hủy diệt đi vào biết rõ bây giờ không phải là xoắn suýt cái lúc này cố nén run g rẩy p h i đình khu động phi thuyền lập tức hướng vết rách v ọ t tới vừa tiến vào trong đó đáy thuyền gia c ố trần văn lập tức hiện ra ôn nhuận hào quang đem đ è ép mà đến không gian vết rách toàn bộ chắn bên ngoài quả nhiên có thể p h i đ ỉ n h trong lòng rung mạnh chỉ là tại một chiếc trên thuyền gỗ điêu khắc trận văn có thể ngăn trở không gian áp bách tiểu sư thuốc giao đấu văn lý giải không thể so với tu vi yếu thậm chí càng mạnh hơn nữa phi thuyền tiến vào vết rách không đến lượng cái hô hấp lần nữa chui ra mọi người đồng thời nhoáng một cái cái này mới phát hiện đã xuyên thẳng qua hơn vạn dặm khoảng cách liệu y y tú mục trợn tròn tràn đầy không thể tin được nàng theo hoàng thành đuổi tới c h â n t i ê n tông cưới phi hành linh thú trọn vẹn đã bay m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm mà bây giờ loại tốc độ này mấy hơi thở không sai biệt lắm đã đến quả nhiên cái gọi là khoảng cách tại thực lực tuyệt đối trước mặt cái gì đều không tính là đã có lần thứ nhất phách chạm khe hở kinh nghiệm lần thứ hai tô ẩn chỉ bổ ra phi thuyền lớn nhỏ vết rách phí đình khống chế đội thuyền lần nữa lách vào đi vào liên tục ba lượn ngừng lại lúc này đã khoảng cách đại d u y ễ n hoàng thành vượt qua ba vạn dặm lơ lửng tại một mảnh mênh mông bắt ngát trên mặt biển tiểu sư thúc cái này là bích lạc hải phí đình đạo tô ẩn gật đầu từ xa nhìn lại một vòng mặt trời đỏ theo mặt biển chậm rãi khiêu dược đi ra chiếu rọi ở trên mặt nước hào quang vạn đạo như là vô số thải vân hội tụ ly khai cấm địa ngày thứ bảy đã đến hôm qua trời xế chiều đến đại duyễn hoàng thành con lừa mang vương miện g độc sư đường cứu người tông chủ đại hội linh nguyên trường hà mở ra chém giết thiết ma lạc trở lại trấn tiên tông nhìn về phía trên rất nhiều trên thực tế cũng chỉ là trong vòng một đêm chuyện phát sinh mà thôi một đêm cố gắng lại để cho tu vi theo tông sư cựu trọng đ ỉ n h phong đặt tới vĩnh hằng nhị trọng cứ việc chậm chút ít lại cũng không tệ rồi cái gọi là hiểm địa ở địa phương nào cẩn thận nhìn quanh một tuần tô ẩn hỏi cái này một phiến hải vực cực kỳ bao la thượng diện chạy lấy một ít đội thuyền cùng ngư dân thấy thế nào đều gió êm sóng lặng không có chút nào đặc t h ủ bởi vì mỗi lần xuất hiện vị trí bất đồng cần cẩn thận tìm kiếm tông chủ bọn hắn ba tháng trước t i ể u đi bích lạc hải tìm đúng địa phương t i ể u hao tốn hơn hai tháng một mực không nói chuyện ngâu nguyên nói tô ẩn khoe miệng co lại như thế c h ấ n tiên tông tông chủ đại trưởng lão bọn người ba tháng trước ly khai tông môn bảy ngày trước mới chuyển đến vẫn lạc tin tức cũng không phải là tiến vào hiểm địa ba tháng mà là tìm địa phương tìm đến thời gian trường bích lạc hải hiểm địa có không gian pháp tắc ở bên trong chưa từng tới hoàn toàn chính xác cần tốn hao hồi lâu nhưng ta mấy ngày hôm trước vừa từ trong đó chạy ra biết rõ vị trí mỉm cười cực nhạc đại ma vương hướng xa xa một chỉ t i u tại cái hướng kia ngươi khu động phi thuyền dẫn đường tô ẩn nói cũng không nói nhảm cực nhạc đại ma vương toàn thân ma khí bắt đầu khởi động phi thuyền tại hư tiên đỉnh phong lực lượng ra trí xuống k i a chớp bình thường vạch phá không gian hướng xa xa cấp tốc mà đi thời gian qua một lát bay ra hơn nghìn dặm khoảng cách liên tục xuyên thẳng qua mấy chỗ không gian bình t h ư ớ n g chậm rãi ngừng lại xuất hiện tại trước mắt là một tòa không lớn đảo nhỏ đường kính chỉ có lưỡng ba cây số bộ dáng cái này là cửa vào cực nhạc đại mà vương chỉ tới tô ẩn nhìn lại cùng mặt khác hòn đảo không có bất kỳ khác nhau thảm thực vật rầm rạp phi hành lấy đủ loại động vật cùng linh thú nhìn không ra năng lượng chấn động cũng không có bảo vật vầng sáng bình thường không thể lại bình thường có rất nhiều tu luyện giả phí đình nhữ mày theo ánh mắt của hắn phương hướng mọi người nhìn sang quả nhiên thấy một đống lớn tu luyện giả xoay quanh tại trên đảo nhỏ chừng hơn một ngàn nhiều hơn nữa mỗi cái không kém cường đại thậm chí đạt đến tông s ư cảnh yếu đích cũng có thần cung cảnh một nhị trọng tu vi những này đại bộ phận đều là tàn tu khâu triệu quân giải thích nói bọn hắn không có tông môn nhất đẳng linh mạch cũng không có liên minh ban cho đầy đủ tài nguyên muôn tiến bộ trùng kích rất cao chỉ có thể tới đây mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên hắn trước kia tuy có gia tộc ở sau lưng t r è o trống nhưng không quy thuộc tông môn cùng vương triều cũng coi như tán tu một loại cùng liêu trường hưng sông hiểm địa về sau thực lực đột phá đến tông sư mới vào triều làm quan từng bước một đi đến tể tướng vị trí nguyên nhân chính là có này kinh nghiệm mới biết được tán tu gian nan đã tìm kiếm cơ duyên vì sao không đi vào mà là ở bên ngoài bồi hồi phí đình đạo cái này đảo nhỏ chỉ là hiểm địa phía ngoài cùng mà thôi ở chỗ này có thể đạt được vật gì tốt khâu triệu quân nói cơ duyên c ứ việc đều tại hiểm địa nhưng bên ngoài linh khí cũng so địa phương khác nồng đậm hơn nữa một khi bên trong xuất hiện biến cố ngoại giới cũng có cơ hội lấy được bảo vật quan trọng nhất là tại đây an toàn không đến mức vẫn lạc nghe xong một hồi tôi ẩn hiểu được cái gọi là hiểm địa cùng hỏa sơn có chút tương tự thỉnh thoảng hội phun ra một ít linh khí cùng bảo vật số lượng mặc dù không nhiều lắm nhưng lại thật có thể có được đối với tán tu mà nói trợ giúp rất lớn h i ể m địa không hướng ra phía ngoài phún dũng linh khí tương đương tiến vào thông đạo không có mở ra loại tình huống này mặc dù chuyển thừa cảnh cừng giả cũng không cách nào tiến vào khâu triệu quân tiếp tục nói mọi người gật đầu đi xuống xem một chút ta không tại nhiều nói t ô ẩn giao đại đại ma vương một câu phi thuyền lắc lư một cái đối với nhiều người địa phương đáp xuống mà xuống tam xoa bang nơi đ ó n g quân người nào dám can đảm dương ai thuyền còn không rơi xuống hét lớn một tiếng vang lên ngay sau đó mấy chục cái tán tu ô áp áp bay tới, đem tô ớ i đem t ẩn b ọ nhìn người nguyên trong mang giữa, vây vào giữa, nguyên một đám trong mắt t e o vào xoa cảnh giác. Trưng tiến vào hiểm địa. Tam xoa bang.、Tô、ẩn n hiểm h Tam Tô địa. về phía khâu triệu quân thứ hai vội vàng giải thích hiểm địa cửa vào rất chật vật mỗi lần mở ra có thể phun d u n g m á n h tiến ra linh khí cùng bảo vật không tính quá nhiều tán tu vi đạt được thêm nữa chỗ tốt không ít quen biết đều liên hợp lại tổ kiến mới bang phái tiến hành tranh đoạt trên thực tế tự l à c cái ngắn ngủi liên minh một khi ly khai nơi đây tự nhiên cũng giải tán a tô ẩn gật đầu tán tu có thể còn sống sót tự nhiên có phương pháp của mình cùng thủ đoạn thật to gan cực nhạc ra ra ta một lần nữa trở lại rồi còn không cút sang một bên gặp một đám lính t ô m tướng cua cũng dám tới ngăn cản cực nhạc đại ma vương hai tay chống n ạ n h lớn tiếng quát tại ra ra trước mặt thật sự quá không có tôn nghiêm thế nhân đều đã quên hắn đã từng là một vị làm cho cả cả nguyên đại lục đều run dậy không thôi ma vương vừa vặn tại đây bảy tán tu trước mặt biểu hiện một chút gặp thằng này như thế hung hăng càng quái tô ẩn đang muốn quát lớn lại để cho hắn t h ấ p điều chỉ thấy tam xoa bang trong một trung niên nhân đi ra vẻ mặt đùa cợt chi ý cực nhạc ra ra ý của ngươi là cực nhạc đại ma vương quá không tệ cực nhạc gật đầu ha ha mọi người tất cả đều cười ngửa tới ngửa lui trung niên nhân sắc mặt dần dần trở nên trầm thấp thiếu ở chỗ này giả vờ giả v ị t rồi ngươi đặc sao nếu cực nhạc đại ma vương ta chính là trấn tiên tông tiểu sư thúc bạch chiết đi đem những tự xưng kia ma vương đều mang tới lại để cho bọn hắn giúp nhau nhận thức thoáng một phát được rồi một thanh niên vội vã lui xuống thời gian không dài mang đến ba cái dáng người thấp bé hài đồng nhìn k ỹ đến cùng đại ma vương đều có chút tương tự thả ta ra ta chính là cực nhạc đại ma vương tung hoành thiên địa ngươi dám bắt ta có tin ta hay không giết ngươi phía trước nhất một đứa bé con mặt mũi tràn đầy tức giận ta mới là cực nhạc ngươi cái tên này thiếu ở chỗ này nói hầu nói tả nói đùa gì vậy tại hạ mới không thể giả được chỉ cần thả ta cho các ngươi một cái đại cơ duyên còn lại hai cái hải đồng đồng dạng mở miệng tô ẩn bọn người nhìn nhau đều hai mặt nhìn nhau đây là cái gì tình huống như thế nào thoáng một phát nhiều ra nhiều như vậy cực nhạc đại ma vương ma vương tên tuổi lớn như vậy sao ba người các ngươi là cái gì dám giả mạo ta cực nhạc đại ma vương nổi giận đang nguôn quát lớn chỉ thấy tô ẩn nhịu nhữ mày tốt rồi nghẹn khó chịu hay vẫn là vội và ngẩm miệng lại các ngươi đã biết rõ cực nhạc là tung hoành thiên địa siêu tuyệt nhân vật lại làm sao có thể bị người nhẹ nhõm bắt lấy tô ẩn nhìn về phía ba cái hài đồng ngu muội ta bị chấn áp tám ngàn năm vừa chạy đi lại bị chấn tiên tông cái vị kia tiểu sư thúc bắt lấy thương thế quá nặng tu vi vạn không còn một bị t r ả o không phải rất bình thường sao trước hết nhất nói chuyện hài đồng cười lạnh một tiếng chỉ cần đem ta thả để cho ta tiến vào bích lạc hải hiểm địa chẳng những rất nhanh có thể khôi phục còn có thể cho các ngươi đại cơ duyên cho các ngươi tất cả đều đột phá thông sư thậm chí t r u y ề n thừa thiếu ở chỗ này giả vờ giả vịt ta mới là thật thả ta ra ta mang bọn ngươi đi tìm bảo vật ta bị nhốt tám ngàn năm hiểm điệu bên trong tình huống rõ như lòng bàn tay nghe ta đúng vậy bất quá cần một ít tài nguyên sớm để cho ta khôi phục tu vi còn lại hai vị cũng không cam chịu yếu thế c â m miệng đã cắt đứt ba người thét to trung niên nhân nhìn về phía tô ẩn s ù y cười một tiếng dù thế nào ngươi cái này thân cách gan mặc cùng tuổi nói ngươi là trấn tiên tông tiểu sư t h u ố c quá chớ có vô lễ hắn đúng là tô ẩn tiểu sư t h u ố c phí đình nhữ mày ha ha không nghe lời này khá tốt một nghe chúng nhân lần nữa nở nụ cười trung niên nhân sắc mặt tái nhợt nói ngươi béo còn thở gấp mở liên tục mấy lần lừa gạt đến chúng ta tam xoa bang trên người thực là muốn chết người tới đem những lừa đảo này bắt lấy Tiếng nói chẳng ò n k ô không không, vô n toàn nhỏ đung từng quang, nơi thiên ngay linh khí điên quỳng tinh thuần trình độ, có thể、so、với nhất g có chấm kịch kích chiếu có đó hào khí, kháp, thể mà dứt, liệt từ tỏ đảo đạo so bộ độ, đưa, đ dọi với sau xa ra, xạ số linh Hiểm chẳng mạch. mở địa ra, quan tâm nói nhảm trung niên nhân hét lớn một tiếng vội vàng hướng linh khí tràn ra phương hướng bay đi tàm xoa bang mọi người theo sát h ắ n bên trên rất nhanh đem linh khí nồng nặc nhất địa phương chiếm lĩnh tô ẩn bọn người nhìn nhau theo sát lấy bay đi quả nhiên thấy đảo nhỏ ở giữa nhất vị trí một cái đường kính chỉ có chừng hai mét đen kịt thông đạo hiện hiện tại trước mắt bốn phía nồng đậm linh khí đúng là từ bên trong này tán giật đi ra cái này là cửa vào mỗi lần mở ra thời gian cũng không dài phải mau chóng đi vào khẩu triệu quân đạo tô ẩn gật đầu khu động phi thuyền bay tới còn chưa tới đến trước mặt tam xoa bang trung niên nhân sắc mặt trầm xuống lên tiếng quát lớn nơi này đã bị chúng ta chiếm được muốn tu luyện kính xin ra ngoài vây nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí mặc kệ xe đối với phương tô ẩn tiếp tục khu động phi thuyền hướng thông đạo chỗ bay tới muốn chết trung niên nhân gặp cái này mấy cái giả mạo n g u y kém lớn mật như thế khí sát mặt thấu h ồ n g trường kiếm trong tay giơ lên đang muốn liên hợp mọi người đem trước mắt thuyền gô đánh rất xuống đến chỉ thấy b o n g thuyền thiếu niên đồng dạng xuất ra một thanh trường kiếm đối với lên trước mắt màu đen thông đạo nhẹ nhàng vẽ một cái độ rộng biến thành hơn mười m bốn phía không gian bị kiếm khí chấn thành mảnh vỡ sụp đổ khắp nơi đều là ẩm ẩm phi thuyền đối với nghiền nát không gian vọt tới hào quang chiếu dọi tứ phương mặt ngoài từng đạo trận văn hiện hiện tựa như một mảnh dài hẹp đại đạo đem đội thuyền bao phủ bốn phía không gian tuy nhiên nghiền nát lại thương không đến trên thuyền tu luyện giả mảy may toàn thân cứng ngắc trung nhiên nhân trường kiếm trong tay rơi trên mặt đất bốn phía mọi người cũng đồng loạt cảm thấy hai chân như nhuộn ra đứng lên cũng không nổi rồi hiểm đ i ệ thông đạo từ khi bọn hắn lại tới đây cứ như vậy đại cho nên mỗi lần có thể tiến vào người không tính quá nhiều t h ằ n g này vì để cho phi thuyền đi vào một kiếm xé mở mấu chốt nhất chính là cái này m ộ t đầu làm được thuyền lớn rõ ràng không ý kỵ không gian nghiền nát ban g chủ giống như giống như cái kia thật sự cực nhạc đại ma vương thiếu niên kia thật sự chấn tiên tông tiểu sư thúc vị kia gọi bạch chết i thanh niên run rẩy mở miệng ta ta biết rõ trung niên nhân mặt đều tái rồi giờ phút này có ngốc cũng minh bạch đối phương là sự thật nếu không không có khả năng có được như thế thực lực tu vi như thế b u ồ n c ư ờ i hắn còn đem đối phương trở thành lừa đảo quay đầu nhìn về phía chính thức lừa đảo tự thấy bọn họ tất cả đều sắc mặt biến thành màu đen không ngừng phun mạch mạt chẳng biết lúc nào chúng chiêu dĩ nhiên bản thân bị trọng thương toàn thân run rẩy tam xoa b ă n g mọi người đồng loạt té ngã trên đất đối phương khi nào ra tay là ai ra tay bọn hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả loại thủ đoạn này dùng tại trên người bọn họ khẳng định đồng dạng không cách nào ngăn cản bất chi bất giác vậy mà tại sinh tử trước mặt du lịch một vòng may mắn tiểu sư thúc bọn người tính tình tốt nếu không khẳng định đã bị chết ra ra ngươi ngươi vì sao vì sao bong thuyền nhìn xem phi thuyền xé phá không gian cưỡng ép tiến vào hiểm địa cực nhạc đại ma vương cũng không hoài nghi cũng không khẩn trương mà là nhớ tới vừa rồi một màn trong ánh mắt mang theo nghi hoặc c ũ n g không giải cái kia ba cái giả mạo mình ra hỏa cũng không phải hắn đả thương mà là vị thiếu niên này đối phương không phải một mực rất chán ghét chính mình rất chướng mắt chính mình sao vì sao phải giúp hắn giáo hơn cái kia ba cái giả mạo người có phải hay không muốn hỏi ta tại sao phải ra tay đả thương ba người kia tô ẩn cũng không quay đầu lại thản nhiên nói bọn hắn lại để cho danh dự của ngươi bị hao tổn chỉ là trọng thương đã xem như tiện nghi ra ra cực nhạc đại ma vương hốc mắt một hồng từ khi nhận thân lần thứ nhất cảm thấy ôn hòa nguyên lai、like. g i a g i a không có đem hắn trở thành ngoại nhân mà là trở thành một phần tử đánh là thân mắng là yêu về sau g i a g i a lại khiến chúng nó đánh ta ta cũng không hoàn trách không biết ý nghĩ của hắn tô ẩn trong nội tâm hử lạnh hôm nay có thể giả mạo đại ma vương ngày mai là không phải có thể giả mạo ta không đề cập tới trước giao hấn về sau ai ngờ dạng gì tuyệt không có thể nung chiều ân đều là cực nhạc khiến cho phiền thoái quay đầu lại tìm lấy cớ lại để cho tiểu vũ đánh bên trên một c h ầ u những người này đoán chừng là tán tu bên trong luần cưới nhân sĩ biết rõ đại ma vương tên tuổi cố ý giả mạo đã chạy tới lựa gạt chút ít thứ tốt khâu triệu quân lắc đầu những người này rõ ràng rất biết tìm cơ hội biết rõ mỗi người đều sợ hãi cực nhạc cố ý ngụy trang sau đó tiến hành lừa dối kết quả đến nhiều lắm bị trung niên nhân xem xảy ra vấn đề cuối cùng lại đụng phải thật sự ma vương không thể không nói thật là bi thúc ầm ầm đang khi nói chuyện phi thuyền lắc lư một cái mọi người cái này mới phát hiện đen kịt nghiền nát không gian đã xuyên qua đi tới một cái trống trải vô cùng không gian tại đây không có ánh mặt trời lộ ra có chút l ờ mở cùng ngâm đen linh khí c u ầ n bạo vội vàng sao động cùng linh nguyên nội hoàn cảnh có chút tương tự ngay tại tô ẩn ý định cẩn thận quan sát hoàn cảnh thời điểm hơi nghiêng liều y y, -y thanh nhâm vang lên sư thúc tổ tô ẩn quay đầu chỉ thấy nữ hải không ngừng run rẩy tựa hồ có chút không chịu nổi tại đây hoàn cảnh quá ác liệt rồi so linh nguyên đều phải kém mấy lần nàng chỉ có hóa phàm cảnh thực lực sợ l à chống cự bất trụ không được t i ể u làm cho nàng đi ra ngoài trước c a phí đình đạo tô ẩn gật đầu không hổ là hiểm địa còn chưa có đi càng địa phương nguy hiểm chỉ là bên trong tùy ý có thể thấy được cương phong cùng với cuồng bạo linh khí t i ể u lại để cho người chịu không được ta không đi ta phải tìm được giết chết cả nhà của ta cửu nhân liệu y y t h cắn răng trong ánh mắt mang theo kiên định ngươi chỉ có h ó a phan g cảnh thời gian dài đợi tại loại hoàn cảnh này vô cùng có khả năng tạo thành không thể khôi phục trọng thương về sau lại muốn tiến bộ t i ể u khó khăn thấy nàng như thế kiên trì phí đình n h ư mày ta biết rõ sư thúc tổ cầu ngươi tại trên người của ta hội họa phong cấm cùng t r ậ n văn trầm tư thoáng một phát liêu y ý địa đạo tô ẩn khoe miệng co lại h ọ a thứ này hoàn toàn chính xác có thể chống đỡ được bốn phía cương phong mạch nước ẩm nhưng đối phương là nữ hải khởi sạch quần áo đi h o a hay vẫn là hết sức khó xử ngươi hay vẫn là đem cái này miếng tử mộc tiên thoa mang lên vật này là tiên khí có thể giúp ngươi ngăn trở bốn phía áp bách c h i lực tô ẩn cổ tay khẽ đảo đem đối phương mộc trâm lần nữa đưa tới cái này cái này tiên trâm ta chỉ có thể làm cho nó giúp ta cải biến dung mạo cũng không thể sử dụng cũng luyện hóa không được liệu y y cái sắc mặt một hồng tiên khí uy lực tuy nhiên rất lớn có thể không luyện hóa không thể k h ô n g chế đối với nàng không có quá lớn công hiệu cái này đơn giản tô ẩn gật đầu nhìn về phía trước mắt mộc trâm dặn dò một tiếng làm cho nàng luyện hóa là mộc trâm trong phát ra thanh thúy tiếng vang lập tức bay lên tại l i ề u y y đ ỉ ngón tay một chát liền đem một giọt máu tươi nuốt đi vào ông hào quang lập lòe nữ hài lập tức cảm nhận được cái này tiên khí cường đại tuy nhiên thực lực bây giờ không cách nào khu động dùng để ngăn cản bốn phía trùng kích lực tuyệt đối dư xài rồi thân thể mềm mại cái h Phụ thân ấ n động. đạt được c này, này, này muốn t châm, tiếp không không hóa chính mình nghiên thu hoạch chỉ cho thứ hù chủ hóa. luyện đồng dạng năm, này, nói nói, này động luyện này gì, có cứu được trước câu Cái lại tiểu u mảy may, mắt một m để vị bị bị tu vi đạt tới loại tình trạng nào mới có thể làm được nghĩ đến cái gì sắc mặt đỏ lên tràn đầy xấu hổ cái này tiên khí là ta đáp ứng đưa cho sư thúc tổ sư thúc tổ tuy nhiên thực lực thông tiên nhưng có tiên khí ra chỉ mà nói có lẽ hội càng mạnh hơn nữa một ít nàng đem thứ này hiến cho vị này cầu đối phương giúp nàng báo thủ kết quả lại bị chính mình đã luyện hóa được quả thực t i ể u là nói không giữ lời lật lọng không sao tô ẩn lắc đầu cổ tay k h ẽ đảo rầm rầm không trung nổi chén hồ lô bùn c h i ế c đũa đàn ngọc tất cả đều bay ra chừng hơn một trăm kiện từng cái đều tản mát ra so từ một tiên thoa càng cường đại hơn khí tức tiên khí ta còn nhiều rất nhiều tôi ẩn nói liệu y y thì thân thể n h ó á n g một cái phí đình bọn người cũng đồng thời trợn mắt há hốc mồm người khác tốn sức thiên tân và khổ thậm chí đại càn châu đại nguyên châu những đại tông môn kia đều không thể lấy được tiên khí hắn vừa ra tay mượn ra hơn một trăm kiện muốn hay không ác như vậy là mặt mũi tràn đầy đáng chát liệu y y y đành phải không nói thêm lời còn tưởng rằng đối phương là vì tử mộc tiên thoa mới ra tay giúp nàng hiện tại xem ra loại này cấp bậc rác rưởi b ì n h khí người ta căn bản không vừa ý ra tay giúp nguyên nhân của nàng chỉ là bởi vì nàng là trấn tiên tông đệ tử cái này một cái điều kiện mà thôi nhờ có ta gia nhập trấn tiên tông hốc mắt một hồng cảm động đồng thời cũng đầy là kích động nếu không là hai năm trước gia nhập cái này tông môn sợ là kiếp n à y đều đừng muốn biết trần tướng đừng muốn báo thủ rồi ngươi nói đầu kia cự ma ở địa phương nào gặp đã có một châm gia trì liều y y quả nhiên không hề khó chịu tô ẩn quay đầu nhìn về phía đại ma vương đạo đi trước ta bị nhốt địa phương đến đó ở bên trong có lẽ có thể tìm được đầu kia cự ma biến mất chỗ cực nhạc trầm tư thoáng một phát đạo bích lạc hải hiểm địa phạm vi thật lớn t i ê u tính toán hắn tại đây bị nhốt tám ngàn năm quen thuộc vô cùng muốn phải tìm một đầu cự ma cũng không dễ dàng như vậy tô ẩn gật đầu t ố t chỉ đường đại ma vương gật đầu chỉ rõ phương hướng tô ẩn khống chế phi thuyền cấp tốc bay đi càng vào trong tiến lên cảm giác gác bách càng lớn linh khí hình thành cương phong cũng càng đáng sợ tông sư cảnh cừng giả đều cảm nhận được áp lực sư thúc tổ phía trước sẽ có rất nhiều che giấu không gian vết rách cùng bấy dập chúng ta phải cẩn thận một ít bằng không thì ta sợ lâm vào vòng xoáy phong bạo rốt cuộc không cách nào trở lại gặp đại ma vương khu động phi thuyền rất nhanh tiến lên khâu triệu quân cũng nhịn không được nữa đạo tại đây sở dĩ xưng là hiểm địa cũng là bởi vì đã ẩn tàng không ít không gian vết rách một khi lâm vào trong đó hư tiên đ ỉ n h phong đều rất tránh khỏi thoát sư t h u ố c tổ không quan tâm mạnh mẽ đâm tới có phải hay không có chút quá kiêu ngạo chương 175, l i n h bảo cốc vòng xoáy phong bạo t ô ẩn nghi hoặc xem ra là bích lạc hải hiểm địa đáng sợ nhất hiện tượng một trong do nghiền nát không gian cùng điên c u ồ n g linh khí hội tụ cùng một chỗ mà hình thành vòng xoáy vĩnh hằng cảnh phía dưới gặp gỡ lập tức cũng sẽ bị q u ấ y thành bụi phấn vĩnh hằng đã ngoài dù là có thể chống cự cũng sẽ cùng người bình thường rơi vào đầm lầy đồng dạng không cách nào bay ra cuối cùng nhất lực lượng hao hết khốn chết trong đó khâu triệu quân thần sắc mặt ngưng trọng giải thích tu luyện giả phi hành dựa vào là ngự kiếm ngự khí không gian đều nát còn thế nào ngự vòng xoáy phong bạo một khi rơi vào đi dù là hư tiên cũng chỉ có thể nước chạy bẻo trôi cuối cùng nhất không cách nào ly khai hoàn toàn chính xác thập phần đáng sợ gặp ra ra không biết rõ cực nhạc đại mà vương chen vào nói tô ẩn những mày loại này vết rách rất nhiều sao chẳng những nhiều c ò n rất tấn nớp hơn nữa hội nương theo thời gian chuyển rời bốn phía di động trước một giây khả năng ở bên cạnh sau một giây đã đến mặt khác một chỗ mặc dù tìm đến tiền nhân đi qua địa đồ dị vãng kinh nghiệm đều vô dụng muốn an toàn chỉ có chậm chạp đi về phía trước một chút dò xét khẩu triệu quân nói như sư thúc tổ như vậy lái thuyền thẳng đi không hề cố kỵ sợ là rất dễ dàng gặp được nguy hiểm như thế nào dò xét t i ự u là đem chân khí ngưng tụ thành thi hướng bốn phía lan tràn một khi bị chặt đứt cảm giác đã nói lên gặp nguy hiểm không có có thể tiếp tục đi tới đương nhiên như vậy cũng không phải không sơ hở tí nào còn cần làm ra càng nhiều nữa chuẩn bị khâu triệu quân đem thường thấy nhất dò xét phương thức nói ra tô ẩn nói như vậy rất phiền p h i a khâu triệu quân gật đầu tốc độ là không khoái nhưng cũng may an toàn loại này hiểm địa hơi không cẩn thận t i ể u sẽ v ỡ lạc đây đã là nhanh nhất phương thức rồi tô ẩn dừng lại một chút nhìn về phía cách đó không xa đại ma vương dựa theo hắn nói như vậy làm đổi tới ngươi bị phong ấn địa phương cần bao lâu nhanh nhất nửa tháng a cực nhạc nói lâu như vậy tô ẩn im lặng còn có những phương pháp khác nửa tháng đều chạy đi khẳng định chịu không được quá chậm khâu triệu quân bất đắc dĩ lúc trước hắn và liễu trường hưng thông qua cái này đ o ạ n đường đã đi ba tháng nửa tháng đã xem như tốc độ nhanh nhất rồi cái này đều ngại chậm trước kia đi vào những cao thủ kia chẳng phải khóc chết bình thường thông hành xem như nhanh nhất rồi muốn phải nhanh hơn trừ phi có thể làm cho cả vòng xoáy phong bạo cùng với sở hữu nghiền nát không gian đều hiện lộ dấu vết khâu triệu quân giải thích có thể đây cơ h ộ i là không thể nào khe hở nhiều lắm không biết có bao nhiêu vòng xoáy phong bạo đồng dạng biết bơi động căn bản tìm tìm không được ta thử xem dừng lại phi thuyền tô ẩn đứng tại bong thuyền hai mắt hiện ra từng đạo đường vân hướng tiền phương nhìn lại không gian mạch lạc lần nữa hiện hiện tại trước mắt cùng đối phương theo như lời đồng dạng bốn phía quả nhiên có không ít rời rạc vết rách đem không gian mạch lạc nạnh xanh xanh chặt nước liên tiếp tại một đầu cực lớn vòng xoáy bên trong như là lan tràn đi ra vòi xúc tu hoặc như là huyền nổi giữa không trung đại bạch tuộc muốn khu động phi thuyền lách qua chứng kiến vết rách đi về phía trước chân nguyên một chuyện trước mắt trắng cảnh trọng đưa bình thường một lần nữa khôi phục tô ẩn trầm mặc vết rách cùng cái gọi là vòng xoáy phong bạo dựa vào trẻ tuổi luyện ra được n h ã lực là có thể chứng kiến nhưng muốn khu động phi thuyền tranh thoát vẫn tương đối phiền thoái cùng đối phương nói đồng dạng trừ phi lại để cho thứ nhất thẳng hiện hình thử xem một cái ý nghĩ toát ra t ô ẩn cổ tay khe đảo một căn cầu vi ba hiện ra đến cực nhạc đại ma vương khỏe miệng co lại cái này là cái kia căn ngại hắn nói n h ả m nhiều đem hắn chịu t r ó n g mặt cỏ dại không nghĩ tới ra ra ly khai ẩn tiên cư tùy thân mang theo rồi không đi quản nét mặt của hắn t ô ẩn ngón tay một điểm cỏ đôi chó lập tức hướng tiền phương bay đi c ắ m d ễ tại trong hư không hấp thu linh khí rất nhanh tăng trưởng thời gian nháy con mắt cựu như là vạc nước p h ẩ m c h ế t độ cao vượt qua trăm mét nhẹ nhàng nhoáng một cái cẩu vĩ ba bên trên cùng loại cây b ổ công anh đồng dạng mảnh đung mọi nơi tung bay mà đi tỏ khắp mấy vạn dặm phạm vi bị những mảnh này n u n g trung kích toàn bộ bích lạc hải không gian lập tức đung đưa mọi người lập tức chứng kiến một đầu cực lớn vòng xoáy từ nơi không xa hiện hiện đ ư ờ n g kính chừng mấy ngàn g i m mỗi một căn vòi xúc tu đều lan tràn mấy vạn giảm khoảng cách vươn hướng bốn phương t á m hướng nước gợn đồng dạng bốn phía lắc lư một mực nhìn không thấy vòng xoáy phong bạo vậy mà triển lộ ra toàn bộ hình thái khâu triệu quân chấn động tràn đầy không thể tin được vạn năm qua tiến vào bích lạc hải c ư ờ n g giả vô số kể đủ loại phương pháp dùng không biết bao nhiêu đều không thể giải quyết n ằ m mơ đều không nghĩ tới một căn cỏ đuôi chó tựu i hoàn thành chỉ là thời gian ngắn h i ể n lộ hình thái duy trì không được bao lâu cực nhạc khu động phi thuyền rất nhanh tiến lên đã cắt đứt mọi người khiếp sợ tô ẩn phân phó trong mọi người cực nhạc mạnh nhất khu động phi thuyền tốc độ cũng nhanh nhất đại ma vương gật đầu trong cơ thể ma khi ầm ầm tuân ra phi thuyền lập tức phát ra nước nở nghẹn ngào thanh âm vượt qua từng đạo khe hở cấp tốc tiến lên mọi người lúc này mới rõ ràng cảm nhận được vị này đại ma vương thực lực nguyên một đám toàn thân phát run hư tiên đỉnh phong sát nhân của ma chỉ sợ cũng chỉ có tiểu sư thúc như vậy tuyệt thế mạnh nhân mới dám đương cháu trai sai sử à đây ổ i lại người phi hiện tại đại bạch tuộc đằng sau, vòng xoáy phong bão dĩ nhiên đuôi đi biến hiện dại, khôi rơi tiến giới Lúc lông lớn lòng bạch bạo chạp khẳng định hắn Hơn đồng thuyền đằng vòng phong thành công vượt qua. Hô. Lúc này có đuôi chó lông tơ chấn động phản không ẩn nhẹ nhàng một chảo, cực lớn cỏ dại, khôi phục nguyên trạng, rơi xuống lòng bàn được vượt khác, chặt. phút hồ Hô! chó rách, chậm phất chảo, phục thu tiến chữ vật giới chỉ. xoáy tuộc có cực cỏ đã đem đ bị sớm sau, sau, mất, một xuất tơ vết từ xuất Tô tay, qua. ra qua. vật dĩ là tiên thảo khâu triệu quân cùng phí đình bọn người nhìn nhau tất cả đều nói không ra lời con tưởng rằng hiểm địa cái thứ nhất cửa khẩu hội vây khốn bọn hắn thời gian rất lâu không nghĩ tới dễ dàng như vậy mấu chốt nhất chính là cái này cỏ đ u i chó liền không gian vết rách còn không sợ thực lực đạt đến loại cảnh giới nào sống cả gốc thảo đều không bằng mọi người tràn đầy xấu hổ trước kia ai nói bọn hắn không bằng thảo tuyệt đối nổi giận mà bây giờ không chút nghi ngờ thậm chí có thể khẳng định thật muốn tìm p h i ề n thoái căn này thảo hoàn toàn có thể vạch phá chư thiên đưa bọn chúng tại c h ỗ đánh chết thậm chí trước mắt đại ma vương đều chưa hẳn gánh vác được hơn một trăm kiện tiên khí hiện tại lại toát ra một căn tiên thảo sư thúc tổ đến cùng có bao nhiêu bí mật đang chìm thấm tại trong lúc khiếp sợ sư thúc tổ thanh âm lần nữa vang lên tiên thảo suy nghĩ nhiều chính là ta dùng bình thường phân người trồng đi ra cỏ dại mà thôi không có khoa trương như vậy có thể đem cỏ dại trồng thành tiên thảo phân người nên mạnh bao nhiêu rất muốn kiến thức thoáng một phát mọi người tâm chỉ thần đ ẳ n g chứng kiến nét mặt của bọn hắn cực nhạc đại ma vương c ư ờ i lạnh một tiếng mang theo bệ nghệ chi sắc ta nếm qua loại này phân người các ngươi cảm thấy ta sẽ nói đi ra h ừ vượt qua vòng xoáy phong bạo phi thuyền tiếp tục đi về phía trước một hồi cực nhạc đại ma vương về phía trước chỉ đi ta bị phong ấn địa phương ở phía trước linh bảo cốc chăm chú s i ê u tầm mà nói có thể tìm đến không ít bảo vật tô ẩn kỳ quái bảo vật đại can châu đại nguyên châu cao thủ mục đích là đem vị này phong ấn bốn phía đều là bảo vật bối chẳng phải rất nhanh khôi phục lại càng dễ đào tẩu bảo vật càng nhiều đại biểu nguy hiểm lại càng lớn ta ngay lúc đó tu vi quá mạnh mẽ hơn nữa tinh thông vô số bí pháp bình thường phong ấn đã không có hiệu quả chỉ có mượn nhờ những bảo vật này cùng linh khí lực lượng mới có thể đem ta vây khốn cực nhạc đại ma vương giải thích tô ẩn h i ể u được có chút lưới đánh cá là cần phối hợp xứng trọng mới có thể rất tốt phát ra nổi lưới cá hiệu quả đem phong cấm trở thành lưới đánh cá bảo vật trở thành xứng trọng hoàn toàn chính xác phong cấm lực lượng càng lớn một bên nói chuyện p h í a m ộ t bên đi về phía trước hơn mười phút đồng hồ qua đi một tòa cự đại hạp cốc xuất hiện tại ánh mắt tô ẩn nhìn lại quả nhiên thấy không ít tu luyện giả chỉnh tề ngồi xếp bằng trong đó như là đang chờ đợi cái gì tại đây tu luyện giả rõ ràng đều so ngoại giới tu vi cao nhiều đại bộ phận đều tại tông s ư cảnh còn có một bộ phận đạt đến truyền thừa cấp bậc thậm chí còn có vinh hàng cảnh cùng với hư tiên cảnh cừng giả bọn hắn cũng là đại duyễn châu hay sao tô ẩn không giải đại duyễn châu không có siêu phẩm linh mạch dưới tình huống bình thường là không thể nào có người t r ù n g kích vĩnh hằng thành công như thế nào tại đây sẽ có cường giả loại này hơn nữa số lượng không ít phí đình nói đương nhiên không phải vĩnh hằng cảnh cùng hư tiên cường giả đại bộ phận đều là theo đại càn châu đại nguyên châu to như vậy tới cũng muốn tìm kiếm cơ duyên có chút hay vẫn là tông môn t r ư ở n g lão những châu khác hư tiên vĩnh hằng cảnh cường giả không tôi h châu chấn thủ Linh hiểm thể Bích Hải hiểm thể thượng nhiều, h ể tiến tùy tiến tại toàn rất đại lại đại xếp duyên Nguyên, đẳng duyên vào vào. là địa, địa, đều Lạc có lục có cơ ý bộ sắp k n n g g ít ư ờ không kiếm, chỗ hiểm địa, tới đây tìm kiếm, cũng tiểu tình có thể Tô cũng nguyên dám tìm đi địa, đây tới tiểu rồi. tốt có ẩn giật mình ta bị phong ấn địa phương tại hạp cốc ở chỗ sâu trong mà muốn đi vào phải chờ đợi linh cốc vòi rồng xuất hiện cực nhạc nói thứ này cùng linh nguyên trường hà có chút tương tự tự la xuất hiện thời gian không quy luật triều tịch đồng dạng thổi ra rất nhiều bảo vật đồng dạng cũng sẽ đem tu luyện giả nuốt vào trong đó quấy thành bùi phấn thập phần nguy hiểm ta chính là bị n u ố t ở trong đó không chỉ có không cách nào đào thoát còn muốn thỉnh thoảng thừa nhận vòi rồng đánh tại thống khổ trên người ngươi nói cái kia cự ma ở địa phương nào tô ẩn hỏi so với ta phong ấn địa phương còn muốn sâu vị trí cụ thể chỉ có linh cốc vòi rồng sau khi xuất hiện mới có thể xác nhận cực nhạc gật đầu đang khi nói chuyện phi thuyền đã rơi vào đám người trước mặt tại đây tu luyện giả cùng bên ngoài bất đồng cũng không đến tìm phiền thoái mà là xem đi qua riêng phần mình mang theo nghĩ hoặc đại lục xếp hạng thứ tư hiểm địa nguy cơ trùng trùng có thể vào ai không cẩn thận từng ly từng tí như bọn hắn như vậy cưới phi thuyền không hề cố kỵ có thể xông đến nơi đây đừng nói chưa thấy qua nghe đều chưa từng nghe qua phí đỉnh Người đỉnh. là phí đỉnh. vừa vừa thuyền thu vào chiếc nhẫn t ô ẩn chợt nghe đến một cái kích động thanh âm ngay sau đó chứng kiến một cái lao giả tràn đầy không thể tin được hướng phí đình đi tới đàm lão ngươi còn sống phí đình cũng mở to hai mắt nhìn lúc ấy ta tự giác tại đại duyễn châu không có hy vọng cứu chữa tự đi đại cản châu thiên nguyên tông tông chủ đại nhân không chỉ có giúp ta chữa cho tốt chứng bệnh còn giúp ta đột phá gông cùng xiềng xích trăm năm trôi qua dĩ nhiên đạt tới hư tiên nhất trọng đàm lão cười nói phí đình chấn động ánh mắt lộ ra nồng đậm hâm mộ đàm lão cơ duyên thật sự là khoáng tuyệt cổ kim ha ha xem như cơ duyên không tệ cho nên trước đó vài ngày nghe nói bích lạc hải xuất hiện biến cố cô y đến đây thử vật khí đàm lao vuốt vuốt trong râu nhìn mọi người liếc những điều này đều là ngươi mang tới văn bối đúng rồi ngươi không phải c h ấ n thủ liên minh sao như thế nào có thời gian l à như thế hiểm đ ị a quân tử không nhịn được việc nhỏ dưới tình huống bình thường liên minh thủ vệ người không có khả năng mạo hiểm tiến vào hiểm đ ị a bởi vì một khi xuất hiện nguy hiểm một toa đại châu đều có thể bởi vậy rơi vào tay giặc như thế nào chạy tại đây đến rồi mấu chốt nhất chính là mang người ở bên trong có mười bảy tám tuổi thiếu niên cũng thì thôi mười một hai tuổi hài đồng cùng một chỉ bình thường nếu không có thể bình thường anh vũ cái quỷ gì vị này chính là ta tiểu sư thuốc tô ẩn vị này chính là đại duyễn hoàng thất tể tướng khâu triệu quân còn lại mấy vị đều là tiểu sư thuốc n ô n nhân nghe hắn nói là văn bối phí đình lại càng hoảng sợ vội vàng giải thích tiểu sư thuốc vị này đàm lao đàm tiến từng là liên minh luyện đan đường đường chủ một hơn trăm năm trước thân thể có việc gì đi đại càn châu một mực không có đã trở lại cũng không có qua tin tức ta còn tưởng rằng sớm đã tiên du không nghĩ tới rõ ràng thành hư tiên cảnh cường giả mặc dù lớn càn châu đại nguyên châu có siêu phẩm linh mạch lại cũng không phải mỗi người đi qua đều có thể đột phá vĩnh hằng thậm chí hư tiên thiên phú cơ duyên nghị lực chăm chỉ công phá ác thiếu một thứ cũng không được c h u y ê n thương ngũ trọng trăm năm thời gian theo tùy thời đều sẽ vẫn lạc biến thành hư tiên nhất trọng mặc dù là h ắ n đều không thể tin được thiểu sư thúc đ à m tiến nghi hoặc nhìn về phía tô ẩn thiếu niên ở trước mắt không có triển lộ bất luận cái gì tu vi lộ ra có chút thường thường không có gì lạ lần nữa nhìn về phía cái gọi là môn nhân ngông nguyên chỉ là tông sư cảnh tiểu nhân vật mà thôi không đáng giá nhắc tới liệu y y hay mới hóa p h à n cảnh càng được cực nhạc nhìn không ra tu vi nhưng tuổi chỉ có mười một hai tuổi bộ dáng khẳng định không được về phần tiểu vũ trực tiếp bị xem nhẹ một mực bình thường anh vũ mà thôi có phải hay không yêu thú đều còn khó nói chớ nói chi là tu vi đ o á n chừng là mang theo đ ư ờ n g món nan điểm đường đường liên minh đường chủ t i ể u dẫn theo như vậy một đống phế vật tới phí đình làm cái gì ngươi cũng đến tìm kiếm cơ duyên tuy nhiên nghĩ hoặc lại cũng không nói đi ra đàm t i ế n hỏi xem như thế đi Phía đ ì người h ậ t đầu. n g tu vi tuy nhiên không kém nhưng thân hệ liên minh không thể đơn giản mạo hiểm hay vẫn là không muốn xâm nhập rồi như vậy ta ở chỗ này ba tháng cũng coi như đã nhận được chút ít bảo vật cho ngươi một ít mau chóng hồi a c h ầ n chờ một chút cổ tay k h ẽ đảo đàm tiến xuất hiện trước mặt một đống lớn dược liệu bảo vật thậm chí còn có vài đoạn tinh thuần linh lực tới đây thời gian tuy nhiên không dài nhưng hắn tu vi mạnh mẽ như trước đã nhận được không ít chỗ tốt tô ẩn nhìn lại không hổ là hư tiên cường giả lấy ra thứ đồ vật tất cả đều không kém phí đình sử dụng mà nói đủ có thể khiến tu vi của hắn tiến bộ không ít t r u n g kích vĩnh hằng tam trọng thậm chí tứ trọng đều không là vấn đề thoáng một phát xuất ra nhiều như vậy bà bối có thể nói cái này đàm lão hoàn toàn chính xác rất hào phóng rồi chỉ có điều bọn hắn tới đây mục đích cũng không phải tìm kiếm bảo vật mà là tìm kiếm đầu kia cự ma đàm lão h ả o ý tâm lĩnh chúng ta hay vẫn là muốn vào xem lắc đầu phí đình cự tuyệt đối phương bảo vật ngươi cho rằng đây là qua mọi nhà có thể tùy ý ra vào quả thực hồ đồ lông mi giơ lên đàm t i ế n sắc mặt không khỏi trầm xuống ngươi cũng biết vòi rồng cùng trong cốc nguy hiểm chương t r ư ơ i sáu chỉ còn đường chết đổi lại người khác hắn chắc chắn sẽ không nói nhảm có thể vị này chính là liên minh trưởng lão đường đường chủ một thân an nguy quan hệ đại d u y ễ n châu vô số sinh linh làm sao có thể tùy ý hắn sàng bậy mong rằng đàm lão cáo chi biết rõ đối phương cũng là hảo ý phí đình cũng không sinh khí mà là không người ô m quyền linh quốc vòi rồng cùng linh nguyên trường trong sông chỗ đồng dạng linh khí tốc độ thập phần chạy xiết không gian đều không chịu nổi do đó nghiền nát thành mảnh vỡ không chỉ có như thế trong đó còn ẩn tàng không ít bị phong ấn ma đầu thấp nhất đều có vĩnh hằng cao trọng thực lực mạnh càng là hơn xa qua ta hư một tiếng đàm t i ế n tức giận giải thích không nói những người khác cực nhạc đại ma vương ngươi có thể nghe nói qua tự từng bị phong ấn trong đó hắn không phải trốn đi rồi chưa quay đầu nhìn thoáng qua đại ma vương chỉ thấy hắn mắt xem m ũ i m ũ i nhìn tâm cũng không sinh khí phí đình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đàm tiến khai nói hắn là đào tẩu rồi nhưng cũng là hao tốn tám ngàn năm mới có thể thành công gặp đối phương chưa nói ra những vật khác cùng cực nhạc nói không sai biệt lắm t ô ẩn nhịu n h ữ mày chỉ có những này chỉ có những này không biết trời cao đất rộng đàm tiến còn chưa nói lời nói một cái lao giả đã đi tới lông mi trong mang theo lệnh ý đàm t r ư ờ n g lão t ố t nói khích lệ không được muốn chết quỷ đã bọn hắn muốn chết cũng không cần tại khuyên chết hơn mấy cái tự nhiên biết rõ nguy hiểm vị này chính là phí đỉnh quay đầu trước mắt lao giả khí tức thâm trầm cho cảm giác của hắn so đàm tiến càng cường đại hơn sợ ít nhất đạt đến hư tiên tam trọng tả hữu loại này tu vi tự tính toán tại đại càn châu cũng tuyệt đối được cho cao t ầ n g rồi vị này chính là thiên nguyên tông nguyên khâm trường lão hư tiên tam trọng đỉnh phong cường giả trước mắt linh bảo cốc tu vi người mạnh nhất đàm tiến giới thiệu đại diễn châu phí đình bái kiến nguyên khâm trưởng lão phí đình liền vội vàng không người đàm trưởng lão bằng hữu ta vốn không muốn chen vào nói nhưng là linh cốc vòi rồng cũng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy không muốn chết hay vẫn là mau chóng rời đi thôi không có gì bất ngờ xảy ra vòi rồng rất nhanh sẽ xuất hiện khoát tay á o nguyên khâm trưởng lão vẻ mặt ngạo nghễ rất nhanh xuất hiện thật vậy chăng thật tốt quá tô ẩn con mắt sáng ngời xem ra không cần chậm trễ thời gian bằng không thì làm chờ cũng thật phiền thoái xem cái này không có gì tu vì thiếu niên hưng phấn như thế đàm t i ế n nguyên khâm một hồi im lặng vòi rồng xuất hiện coi như là bọn hắn đều có chút bận tâm cùng sợ hãi thằng này rõ ràng còn tràn đầy hưng phấn thật đúng là người không biết không sợ không chỉ có là bọn hắn mọi người chung quanh cũng đã nghe được thiếu niên mà nói tất cả đều lộ ra vẻ khinh bỉ hàng năm đều có không ít như vậy cái gì cũng đều không hiểu thiên tài mạo mạo thất thất sống tới kết quả toàn bộ thành thi thể một cái đều không có sống sót không cần nghĩ vị này có lẽ sống không lâu khâu khục tiểu sư t h u ố c thực lực rất mạnh thấy bọn họ cái này bức ánh mắt phí đình biết do đã hiểu lầm nhịn không được giải thích người vui vẻ là tốt rồi đàm t i ế n im lặng ta cũng không phải mù lòa thực lực có mạnh hay không còn nhìn không ra ô ô ô gặp đối phương không tin phí đình chính muốn tiếp tục giải thích chợt nghe đến trong cốc chuyển đến phong minh thanh âm theo bắt đầu trầm t h ấ p dần dần trở nên to rõ thậm chí có chút ít trói thai tựa như có vô số đầu cự long ở trong đó gào thét vòi rồng muốn tới rồi đồng tử co rụt lại mọi người nếu không đi quản cái này mấy cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa đàm tiến cùng nguyên khâm cũng không có nói chuyện phiếm hứng thú vội vàng quay người đối mặt hạp cốc ở chỗ sâu trong con mắt n e o lại kết thành phòng ngự trận pháp nguyên khâm trưởng lao hét lớn một tiếng Dầm dầm. nương theo lời của hắn ở đây mọi người dựa theo đầu mũi tên phương thức xếp đặt r i ê n g phần mình lấy ra phòng ngự phát bảo chân nguyên trong cơ thể vận chuyển nguyên một đám mặt mũi tràn đầy cảnh giác mọi người liên hợp phòng ngự có thể được cái gì bảo vật được cái gì dạng linh khí tất cả bằng cơ duyên không cho phép tranh đoạt cũng không cho phép sau đó tìm phiền thoái đứng tại phía trước nhất đầu mũi tên chỗ nguyên khâm lên tiếng hét lớn mọi người đồng thời gật đầu xem ra bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy rồi phí đình truyền âm cái này là quân đội công kích trận hình ngoại trừ phía trước nhất nguyên khâm trưởng lao thừa nhận áp lực đại những người khác nhỏ hơn không ít bất quá phía trước nhất đạt được bảo vật khẳng định cũng tối đa tô ẩn gật đầu những người này cứ việc có rất nhiều lẫn nhau không nhận thức có thể muốn đạt được càng nhiều bảo vật hay vẫn là cần liên hợp cùng một chỗ nếu không mặc dù là hư tiên tam trọng đoan chừng cũng kiên trì không được bao lâu sư thúc tổ chúng ta làm sao bây giờ thấy bọn họ tạo thành trận hình không có mang ý của bọn hắn khâu triệu quân có chút lo lắng nhìn qua hắn và liễu trường hưng đã tới tại đây thứ hai tiến nhập ở chỗ sâu trong đã nhận được cơ duyên mà hắn chỉ ở ngoại vi bồi hồi một thời gian ngắn không phải là không muốn tiến mà là không dám linh cốc vòi dầu nguy lực thấy tận mắt thức qua tông sư cừng giả hơi không cẩn thận cũng sẽ bị xé thành bụi phấn cặn bát đều không thừa không có tuyệt đối cơ duyên đi về phía trước t i ể u là muốn chết nghe được hỏi thăm tô ẩn trầm ngâm một chút lấy ra một ngụm cái chảo một cái hồ lô cùng một cái b u ồ n hướng phí đ ỉ n h khâu triệu quân cùng ngâu nguyên đưa tới đem những này khấu trừ đến cùng bên trên có lẽ có thể ngăn cản được vòi rồng phí đ ỉ n h khâu triệu quân con mắt đồng thời sáng ngời người khác không biết vật này là cái gì bọn hắn cùng nhau đi tới sớm đã đáy lòng trong suốt đây chính là tiên khí có thứ này chế trụ đầu t i u tính toán linh khí vòi rồng uy lực lại đại lại có thể thế nào về phần cực nhạc tiểu thực lực đều vũ, lực c ư ờ nôi g có lẽ k h n g thèm để ý v ò rồng, nói.、Có、tiên liều yi yi mà Có k hồ í tử một tiên trần trở, tiếp hiểm. dám vội không nguy Nghĩ không vàng nhận, đỉnh hoa, chắc có lẽ gặp đặt đầu. vậy, i hồ lô b u ồ n một đặt ở trên đầu phí đình bọn người lập tức cảm thấy một cỗ khí lưu bao phủ xuống đến như là đã nhận được bảo hộ toàn thân ấm áp nói không nên lời thoải mái bọn hắn làm cái gì không biết trên đầu khấu trừ n ồ i hồ lô bùn đây là đầu góc có vấn đề đi à nha đàm lão người xác định vị này chính là liên minh trưởng lão đường đường chủ mà không phải người ngu kết thành phòng ngự trận đàm tiến bọn người chứng kiến cử động của bọn hắn nguyên một đám hai mặt nhìn nhau trong mắt t r ò n váng linh cốc vòi rồng là dần dần gia tăng càng ngày càng mạnh trước khi nghĩ đến những người này không chịu nổi tự nhiên sẽ lui ra ngoài kết quả lấy r a nồi hồ lô b u ồ n phóng lên đỉnh đầu còn có bốn cái cái gì đều không chuẩn bị sạch bóng đầu ngạch kháng bệnh viện tâm thần chạy đến a phí đình thiếu ở chỗ này hồ đồ khí s ắ c mặt trắng bệnh đàm tiến lớn tiếng quát đạo đa tạ đàm lão quan tâm ta hiện tại cảm giác rất tốt đặc biệt đặc biệt tốt đỉnh đầu cái chảo phí đình vẻ mặt mỉm cười trả lời nghẹn s ắ c mặt đỏ lên đàm tiến máu tươi đều nhanh muốn nổ ra nguyên khâm trưởng lão đồng dạng khuôn mặt sáng ngắt bái kiến nao tàn chưa thấy qua như vậy nao tàn đỉnh nồi nấu cũng cảm giác rất tốt t ố t em ngươi a tình huống như thế nào trong lòng mình không có s ố sao chính muốn tiếp tục quát lớn chợt nghe nước nở nghẹn ngào thanh âm càng ngày càng gần ngay sau đó mọi người t i u chứng kiến một đạo vừa thô vừa to linh khí nước lũ mạnh mà trùng kích mà đến giang g i á c giang g i á c chẳng quan tâm nói nhảm lông mi giơ lên nguyên khâm t r ư ở n g lão đàm tiến đồng thời vận chuyển chân nguyên hư tiên cảnh tu vi chạy xuôi đi ra tại phía trước tạo thành một cái phòng ngự cháo sau lưng mọi người lực lượng đồng dạng rót tuân ra mà ra gia nhập trong đó ông nhiều người như vậy lực lượng g i a trì vòng phòng hộ lập tức trở nên cứng rắn rất nhiều tựa như dòng sông bên trong đá ngầm đem vòi rồng ngạnh xanh xanh tách ra đăng đăng đăng đăng vòi rồng lực lượng quá lớn mọi người tuy nhiên ngăn cản được rồi như trước bị cuồng bạo trùng kích lực đục liên tiếp lui về phía sau mặt đất nham thạch đều làm vỡ nát một m ả n g lớn gặp tiếp nhận được luồng thứ nhất t r ù n g kích nguyên khâm trưởng lão nhẹ nhàng thở ra bàn tay lớn đưa tay về phía trước t ừ n g đạo tinh thuần linh khi đã bị nết tại đầu ngón tay linh cốc vòi rồng cùng linh nguyên trường hà đồng dạng mang theo người vô số linh khí cùng với bảo vật nguyên nhân chính là như thế mới có thể đưa tới vô số tu luyện giả không sợ sinh tử c h e giả mang mọc những người khác gặp đứng vững vàng góp chân cũng nao nhao ra tay trảo đoạt bảo vật không nghĩ tới vòi rồng uy lực cường đại như vậy nhiều người như vậy đều thiếu chút nữa không có kháng trụ ổn định lại đàm tiến nhẹ nhàng thở ra âm thầm kinh hãi linh bảo cốc vòi rồng không riêng xuất hiện thời gian không có quy luật mạnh yếu đồng dạng không có quy luật mà theo lần trước coi như ôn h ò a lần này lực lượng lại gia tăng lên gấp bội hơn nữa nhất làm cho không người nào lại chính là cũng không phải là lực lượng gia tăng bảo vật sẽ biến nhiều có đôi khi nhẹ nhàng thời điểm ngược lại bảo vật càng mạnh hơn nữa tóm lại mỗi lần cùng mỗi lần đều không giống nhau chỉ có thể đợi đến lúc đối phương xuất hiện mới có thể biết được có chút cơ duyên tốt tu luyện giả thừa dịp vòi rồng không được thời điểm lẻn vào ngược lại có thể được đến bọn hắn đều khó có thể tưởng tượng bà bối đúng rồi phí đ ỉ n h đang tại cảm khái nhớ tới vừa vào bảy người chẳng quan tâm vớt b ả bối vội vàng quay đầu nhìn sang chỉ nhìn thoáng qua khoe miệng nhịn không được co lại ngốc tại nguyên chỗ cái này chỉ thấy trên đầu mang theo cái chảo phí đ ỉ n h chính vẻ mặt nhàn nhã đứng tại cuồng bạo vòi rồng nội không có cảm thấy áp lực chút nào thậm chí chân nguyên trong cơ thể đều không n ú c nhích dùng một tia mặt khác mấy cái hắn trướng mắt ra hỏa yên t ĩ n h đứng tại nguyên chỗ gào thét nước lũ xông tại trên người bọn họ đồng dạng không có khiến cho chút nào gợn sóng nếu như chỉ là những người này như vậy cũng thì thôi thiếu niên trên bờ vai đứng đấy anh vũ chẳng biết lúc nào đem toàn thân lông vũ giặt đem vòi rồng trở thành điện t r u n g gió một bên thổi một bên dùng miệng trải vớt bộ lông nhàn nhã một đám đến cùng chuyện gì xảy ra mặt mũi tràn đầy đờ đẫn làm không rõ ràng lắm tình huống thời điểm phía trước nhất thiếu niên hơi nghi hoặc mở miệng cái này là linh cốc vòi rồng vâng mười một hai tuổi hài đồng nhẹ gật đầu thổi vào người có chút ấm áp c ò n rất thoải mái nhanh lên đi thôi đường chậm trễ thời gian thiếu niên đạo Tốt. hai đông nhẹ gật đầu bảy người đồng thời đi nhanh đi thẳng về phía trước ô ô ô ô tựa hồ cảm nhận được có người đối kháng v ò i rồng gào thét càng thêm mánh liệt rồi bất quá bất quá mọi người hào không ngại từng bước một tiến về phía trước cái này không có khả năng vang lên bên thai nguyên khâm trưởng lão thanh âm quay đầu nhìn lại chỉ thấy hắn bên này mọi người tất cả đều thấy được bảy người kia không đúng nguyên một đám hai mặt nhìn nhau cảm giác sắp t r ò n váng bọn hắn mệnh mọi sắp treo rồi chỉ có thể bảo trì tại nguyên chỗ không thể động đậy đối phương bảy người trên đầu thủ săn nổi chén hồ lô b u ồ n vẻ mặt nhẹ nhom đi lên phía trước tựa hồ không có chút nào áp lực trên lệch muốn hay không lớn như vậy đoán chừng là một loại trướng nhan b i pháp yên tâm đi cụ gió lớn như vậy t i ể u tính toán có thể tiến lên cũng khẳng định đi không được quá xa nguyên khâm trưởng lão vung tay lên vừa nói xong đối phương không biết sống chết sau đó người ta tựu i rất nhẹ nhàng đi tới đi không biết hắn cái này hư tiên tam trọng thật mất mặt sao cũng chỉ có lý do này mới có thể hòa nhau một ít tôn nghiêm nguyên trưởng lao n ó i không sai mau nhìn bọn hắn ngừng không biết ai hô lên đàm tiến vội vàng tạo đầu quả nhiên thấy phi đình bọn người tiến lên bộ pháp ngừng lại phía trước nhất thiếu niên không biết nghĩ cái gì mày nhữ lại nhanh cái này còn không sai biệt lắm đàm tiến nhẹ nhàng thở ra n h ư n ế u như đối phương thật sự không bị bất luận cái gì ảnh hưởng rất nhanh về phía trước hắn khả năng thật sự hội điên rồi may mà cũng chỉ là so với bọn hắn nhiều đi mấy chục bước mà thôi đã vượt qua bọn hắn lại không có quá nhiều loại ý nghĩ này còn không có chấm dứt những mày thiếu niên về phía trước vài bước cổ tay khai đảo hô một chiếc cực lớn phi thuyền hiện ra đến lập tức mời đến mọi người đi bộ thật sự quá chậm hay vẫn là khai phi thuyền đi qua đi nói xong mọi người nhao nhao nhảy lên bồng tàu ầm ầm một tiếng cực lớn nổ vang phi thuyền cấp tốc xông về trước đi thời gian nháy con mắt t i ể u chui vào hạp cốc ở chỗ sâu trong biến mất tại mọi người ánh mắt đam tiến nguyên khâm trưởng lão b ọ n người tất cả đều choáng váng đầu đội nổi chén hồ lô b u ồ n không bố trí trận pháp không vận chuyển lực lượng chống lại ta nhịn tổng có ít người có đặc thù bí pháp có thể không ý kỵ vòi rồng có thể đặc sao liền dài hơn ba mươi thước phi thuyền đều làm ra đến trực tiếp đối với vòi rồng lái qua đi có chút quá mức chúng ta nhiều người như vậy liên hợp lại đứng đều đứng không vững các ngươi trực tiếp lái thuyền đi làm cái gì các ngươi nói có phải hay không là cái này vòi rồng đối với mặt khác bảo vật có rất mạnh bài xích tắc dụng ngược lại đối với cái chảo hồ lô cùng b u ồ n sẽ không sinh ra cực lớn cảm giác áp bách đã trầm mặc một lát một cái tán tu nói ta nhớ được có chút dược vật đối với nam nhân hữu dụng đối với nữ nhân hiệu quả cũng không phải là rất lớn khả năng linh quốc vòi rồng cũng là như thế có khả năng c h ầ m tư thoáng một phát nguyên khâm trưởng lao gật đầu có chút hiểm địa hoàn toàn chính xác cần đặc thù vật phẩm mới có thể chống lại nguy hiểm như vậy đi ngươi tìm một ngụm cái chảo đeo lên đỉnh đầu thử xem nôi không có hồ lâu ngược lại là có một cái tán tu nhẹ nhàng cười cười cổ tay khẽ đảo nửa cái hồ lô xuất hiện tại lòng bàn tay tiện tay khấu trừ trên đầu ra đây thử rồi hít sâu một hơi tán tu hướng lui về phía sau một bước thoát ly mọi người tạo thành đầu mối tên trận hình trực tiếp bước đi ra ngoài hồ lô hữu dụng sao thấy hắn đi ra ngoài đàm t i ế n nhịn không được hô mang hồ lô tán tu đang muốn trả lời một đạo vòi rồng mạnh mà lao đến tiếng nói còn không có chấm dứt thân thể trong nháy mắt bị đánh tan tông sư cảnh c h â n nguyên liền kiên trì một cái hô hấp đều không có làm được vê anh một tiếng nổ vang tại chỗ nổ thành b ộ t phấn máu tươi bắn tung tóe khắp nơi đều là linh hồn cũng không kịp đào thoát mọi người tất cả đều khỏe miệng co giật nói không ra lời phí đình bọn người có thể bọn hắn lại không được đến cùng xảy ra chuyện gì xem ra nắm đấm rất nhanh nguyên khâm trưởng lao sắc mặt tái nhuận n h ì n không được cảm khái xem ra hồ lô chỉ còn đường chết chương một trăm bảy mươi bảy đến phong ấn chi điện ta thấy phí đình bọn hắn mang hồ lô về sau cũng không thi triển tu vi chống cự có phải hay không là chống cự càng mãnh liệt vòi rồng cắn trả lại càng cường không chống lại mà nói ngược lại một chút việc đều không có an tĩnh không biết bao lâu lại một vị tán tu đem quan điểm của mình nói ra có khả năng mọi người lần nữa cảm thấy có đạo lý loại tình huống này tại một ít trong huyễn trận rất thông thường chống lại càng h u n g mãnh huyên cảnh xâm nhập càng lợi hại điềm nhiên như không có việc gì mà nói ngược lại không bị xâm hại ta đến thử xem lại có người cho rằng tán tu đứng d ậ y lấy ra một cái bùn đỉnh tại trên đầu. Và anh, đầu đã trên anh, trận hình, đã bị vòi đè ép thành bụi phấn, tại mới rôi ra Và vừa bảy ị vòi bụi tại dòng thành phấn, nổ bung. đè ép Tất chỗ c mọi người điên rồi. có chút phát b ả người kia thực lực mạnh nhất phí đỉnh cũng chỉ có vĩnh hằng nhị trọng khi bọn hắn cái này trong đám người chỉ có thể coi là được b ề n trên đã trên trung đẳng vì sao tùy tùy tiện tiện đi vào một chút việc không có mà bọn hắn một cái đều sống không được đến đừng tùy tiện t h a m dò rồi đối phương khẳng định có biện pháp của mình muốn làm tinh tường chuyện gì xảy ra chỉ có thể vào xem rồi nguyên khâm trưởng lao thần sắc mặt ngưng trọng đạo đi vào mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi bọn hắn cũng muốn đi vào có thể gần đây mấy tháng vòi rồng đều đặc biệt lớn hư tiên cảnh cường giả đều chống lại bất trụ chớ nói chi là bọn hắn rồi ta biết do nguy hiểm nhưng muốn đạt được càng nhiều nữa bảo vật càng lớn cơ duyên chỉ ở ngoại vi là không thể nào nguyên khâm trưởng lao nói mọi người chờ mặc linh bảo cốc bảo vật tuy nhiên rất nhiều nhưng có thể bị thổi ra đều là kém cỏi nhất tốt bà bối đại bộ phận đều lưu tại ở chỗ sâu trong muốn muốn sung kích rất cao cảnh giới chỉ có thể không ngừng tiến lên mạo hiểm cũng không dám lại làm sao có thể tại trên việc tu luyện càng chạy càng xa mấy cái thiếu niên hai đồng thậm chí điều đều có thể đi chúng ta lại chỉ có thể ở bên ngoài tống tiền các ngươi thật sự cam tâm thấy mọi người không nói lời nào nguyên khâm trưởng lao tiếp tục nói không cam lòng mọi người gật đầu đã như vậy vậy thì thử xem có thể đi vào bao sâu tiến bao sâu thật sự vào không được trở ra là được nguyên khâm trưởng lao nói có trưởng lao những lời này ta đồng ý ta cũng đồng ý rất nhanh mọi người đạt thành nhất trí trước khi bọn hắn chỉ là thủ ở ngoại vi vớt bảo vật hiện tại tận mắt thấy một ít thực lực không được tốt lắm ra hỏa tiến vào trong cốc cũng nhịn không được nữa đối phương có thể làm bọn hắn vì sao không được lại không có tranh lệch quá nhiều bắt đầu thương nghị tốt trận pháp kết cấu hít sâu một cái ta nguyên khâm trưởng lão chậm rãi về phía trước mọi người theo sát phía sau cố gắng duy trì phòng hộ thuẫn mới đi vài chục bước kịch liệt tiếng oanh minh lần nữa vang lên ngay sau đó một đạo càng thêm cực lớn cuồng phong mang tất cả tới hung hăng nện ở phòng hộ thuẫn bên trên nguyên khâm trưởng lão đàm t i ế n bọn người sắc mặt đồng thời một h ồ n g mau tươi c u ố n phun nắm đấm xếp chặt mọi người toàn thân đổ mồ hôi mới tiến vào như vậy vài bước áp lực t i ể u gia tăng nhiều như vậy linh bảo cốc nguy hiểm quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng lại để cho người khó có thể tới gần chỉ là phí đình bọn hắn đến cùng làm như thế nào đến như thế nhẹ nhõm hay sao có khả năng là voi rồng trở nên mạnh hơn nếu thực như thế bọn hắn có lẽ cũng tiến không đi được quá sâu rất nhanh cũng sẽ bị thổi ra cảm nhận được bốn phía nồng đậm tới cực điểm cảm giác c áp bách đàm tiến đạo ngừng nguyên khâm trưởng lão gật đầu không lại tiếp tục đi về phía trước mà là chừng to mắt hướng trong cốc nhìn lại một lát sau quả nhiên thấy một bóng người theo vòi rồng bị thổi đi ra toàn thân máu tươi bị trọng thương chân nguyên bạo động mạnh mà một chảo đ ê m này người tới phòng hộ t h u ậ n về sau là cái hơn sáu mươi tuổi láo giả tu vi so với hắn còn mạnh hơn dĩ nhiên không thua kém hư tiên ngũ trọng ngươi là thuần cương tông vệ chân lông mi dương lên nguyên khâm trưởng lão nhận ra được trong mắt mang theo không thể tin được ngươi nhiều năm như vậy một mực đều tại trong cốc thuần cương tông cùng thiên nguyên tông đồng dạng cùng thuộc đại cản châu nhất lưu tông môn vị này v ệ chân tại thuần cương tông chỉ là rất bình thường một vị trưởng lão nghe nói tám mươi năm trước tiến vào bích lạc hải lại không có xuất hiện qua sẽ không phải một mực đều ở đây ở bên trong đợi a linh bảo trong cốc cương phong cũng không phải mỗi lần đều kịch liệt như vậy có chút tu luyện giả hội thừa dịp phong lúc nhỏ xâm nhập trong đó tránh né tại một ít sân động nham thạch đằng sau s i ê u tập càng nhiều nữa bảo vợ vị này cũng hẳn là như thế bằng không thì cũng không có khả năng ngắn ngủn tám mươi năm liền từ thuần cương tông một cái không có danh tiếng gì trưởng lão biến thành hư tiên ngũ trọng tu vi nguyên lai là nguyên khâm của ta xác thực ở đâu gặp mặt chờ đợi tám mươi năm dãy ruổi lấy mở to mắt vệ chân hướng trong cốc nhìn thoáng qua chảy ra vẻ lo lắng bây giờ không phải là lúc nói chuyện nhanh lên ly khai nơi đây vì sao nguyên khâm nhữ mày là cực nhạc đại ma vương hắn lại trở lại rồi chan đầy hoảng sợ vệ chân run dày đạo cực nhạc h ắ n hắn không phải ly khai bích lạc hải trốn đi rồi chưa mọi người tất cả đều ngẩn ngơ bọn hắn những người này cơ hồ đều là mấy tháng trước tới cực nhạc đại ma vương đào tẩu đã sớm nghe nói là đào tẩu rồi cũng không biết tại sao lại trở lại rồi hơn nữa khai phi thuyền hành tẩu tại hạp cốc ở trong ngay trước mặt ta đem một đầu cùng ta tu vi tương tự cự ma tại chỗ đâm chết dư ba t r ù n g kích làm vỡ nát ta ẩn thân địa phương lúc này mới bị vòi rồng mang tất cả bị trọng thương vệ chân hàm răng run lên chỉ là dư ba t i ê u cường đại như vậy thật muốn đâm vào trên người hắn khẳng định tại chỗ liền n g ử rồi khai phi thuyền nguyên khâm trưởng lão cùng đàm tiến bọn người nhìn nhau nhịn không được nhìn qua ngươi nói phi thuyền thế nhưng mà dài hơn ba mươi thước toàn thân do m ộ t đầu xây dựng mà thành vẽ lấy lang yêu dương yêu chờ kỳ quái đồ án là vệ chân gật đầu có chút kỳ quái các ngươi biết rõ không có trả lời hắn mà nói nguyên khâm trưởng lão mặt bên trên có chút đắng chắc tiếp tục hỏi cái kia ngươi nói cực nhạc đại ma vương trường loại nào bộ dáng cái dạng này vệ chân con ngón búng ra màn sáng hiện hiện hiện ra một đứa bé con dung mạo nguyên lai、like、cái này là cực nhạc đại ma vương thư tiên đỉnh phong nhất siêu cấp cường giả nếu như hắn là cực nhạc vị kia tiểu sư thúc vậy là cái gì người gặp suy đoán thật sự nguyên khâm trưởng lão cùng đàm tiến bọn người nhìn nhau rốt cuộc nói không ra lời cực nhạc đại ma vương ở đằng kia vị tiểu sư thúc trước mặt ngoan ngoan phục tùng cùng cháu trai tựa như vừa rồi phí đ ỉ n h chuyên m u ố n nói tiểu sư thúc thực lực rất cường mà bọn hắn nhưng vẫn hoài nghi náo loạn nửa ngày nói là sự thật nhẹ nhàng như vậy tiến vào linh bảo cốc xem ra căn bản không phải vận khí tốt lại càng không là mang theo hồ lô cùng bồn các loại thứ đồ vật mà là vì thực lực cường trong nháy mắt mọi người tất cả đều ngây người đ a m tiến càng là muốn tìm một cái lỗi trôi vào một r ă m năm khổ tu r ố t cục đạt đến hư tiến cảnh vốn tưởng rằng nhìn thấy đại d u y ê n châu người có thể an tâm giả vờ giả vịt lại để cho người kính nghệ náo loạn nửa ngày chẳng qua là khi nửa ngày v ỡ hài kịch mà thôi không biết lòng của bọn hắn lịch lộ trình giờ phút này tô ẩn chính khống chế lây phi thuyền cấp tốc tiến lên ngay tại vừa mới có một cự ma đột nhiên nhảy ra muốn đánh lén bọn hắn kết quả sắt thuyền không kịp tại chỗ đâm chết hay là muốn coi chừng một ít lại đâm chết người ta sẽ đem ngươi ném xuống quát lớn đại ma vương một câu tô ẩn trên mặt không vui vừa rồi tại vòi rồng trong đi một hồi cảm thấy thật sự quá chậm liền đem phi thuyền tế đi ra khu động phía dưới quả nhiên phi hành tốc độ nhanh hơn cũng càng thêm dễ dàng khu động phi thuyền tiến lên thời gian không dài gặp chạy xuôi xuống khoáng thạch bảo vật càng ngày càng nhiều liền lại để cho đại ma vương khu động chính mình vớt ai ngờ thằng này như thế lô mãng trực tiếp đem người đâm chết thiểu sư thúc cái này không phải nhân loại mà là cự ma phí đình đạo cự ma tô ẩn xưng sở cự ma không biến về bản thể cùng nhân loại giống như đúc căn bản phân biệt không đi ra những cái thứ này không biết từ đâu mà đến bình thường hội dấu ở hạp cốc một ít sân động lô k h ẳ n g nội phục kích đến đây mạo hiểm tu luyện giả không ít người loại c ư ờ n g giả đều là bị những cái thứ này đánh lén giết chết phí đình giải thích vậy là tốt rồi tô ẩn nhẹ nhàng thở ra may mắn là cự ma muốn là nhân loại bị lâm chết nhất định sẽ cảm thấy hay náy đâm chết cự ma chỉ là tiến lên bên trong tiểu sự việc sen giữa mà thôi mọi người một bên vớt bảo vật một bên tiến lên nương theo càng tiến càng sâu bốn phía áp lực dần dần tăng lớn nhìn về phía hạp cốc ở chỗ sâu trong t ô ẩn sinh lòng nghi hoặc những n à y phong hoàn toàn chính xác cùng linh nguyên trường hà có chút tương tự nếu không có nhiều như vậy linh khí mặc dù có tinh thuần linh lực cũng là một đoạn ngắn một đoạn ngắn không quá nguyên vẹn không cách nào hội tụ thành linh mạch nói cách khác tại u luyện tu luyện l này cùng nhanh, giả ở chỗ này có thể tu luyện vô cùng nhanh, lại không thể đây e Đem m mang về, trợ giúp tông môn. linh giúp ngươi nơi tông phong ấn đến khí về, trợ đ nằm đó những đó cảm a kia, sợ cũng bỏ ra nửa ma địa o phong thủ ít. tiếp trước tới tô Tại không phi hành như không phương, giờ, đại nói. sợ cũng cận cấm c vương ẩn Gặp bỏ đây cảm giác c á t bách hắn có thể ngăn cản được nhưng không có luyện hóa nổi chén hồ lô bổn phí đình bọn người rõ ràng có chút kiên trì không được nữa đủ thấy áp lực to lớn hư tiên cựu trọng đ ỉ n h phong cao thủ chết không dưới mười vị cực nhạc đại mà vương hơi xấu hổ cứ việc ngay lúc đó hắn bị trọng thương có thể vì phong ấn đại căn châu đại nguyên châu đồng dạng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn không nói m ặ t khác đơn cái chỗ này cương phong không có tiên khí trèo trống thư tiên đều rất khó thừa nhận ở ngươi cũng biết linh nguyên trường hà cùng những vòi rồng này từ đâu mà đến tô ẩn hỏi tuy nhiên không có người nói đi ra nhưng ta suy đoán có thể là theo tiên giới đến bằng không thì không có khả năng có tiên khí cực nhạc đại mà vương trả lời tiên giới đúng vậy à tiên khí loại này bảo vật cùng chân tiên đồng dạng chỉ có có được tiên linh chi khí địa phương mới có thể rèn cũng tại hiểm địa trường hà trong xuất hiện có phải hay không cho thấy trường hà cùng hạp cốc cuối cùng có khả năng có loại này đặc thù linh khí cực nhạc nói tô ẩn gật đầu trước khi không có nghĩ lại hắn nói như vậy thật sự rất có đạo lý chẳng lẽ sơn cốc này cùng trường hà cuối cùng nhưng thật ra là cùng một chỗ tiên liên giới loại ý nghĩ này đại càn châu không ít cao thủ suy đoan qua cũng có rất nhiều cao thủ mạo hiểm xâm nhập hạc cốc tìm kiếm trường hạ đáng tiếc liên lụy nào đó không gian pháp tác động dạng căn bản đến không được cuối cùng nghe được hai người đối thoại phí đình xen vào nói không nói mặt khác dùng khoảng cách gần đây khô diệp đạo trưởng làm thí dụ hắn là 500 năm trăm n ă m trước thiên hạ nổi tiếng nhân vật đại nguyên châu liên minh trưởng lão đường phó đường chủ một thân tu vi đ ạ t đến hư tiên cựu trọng đình phong tự giác thời gian không nhiều lắm mạo hiểm đi dò xét trường hà kết quả hao phí hơn mười năm đều không tìm được cuối cùng nhất buồn bực sầu não mà chết tại đây hắn cũng dò xét rồi cũng tiến nhập đáng tiếc mặc dù hư tiên c ử u trọng đ ỉ n h phong như trước đi không đến cuối cùng ân tô ẩn gật đầu theo mọi người biểu lộ cùng với lời nói có thể thấy được vòi rồng lực lượng rất lớn hư tiên đều rất khó chịu đựng được ở nhưng chẳng biết tại sao cảm giác của hắn lại không quá rõ ràng thật giống như trước mắt áp lực đối với hắn không có tác dụng đồng dạng chẳng lẽ lại hắn cái này vĩnh hẳn g so hư tiên còn cường đại hơn hay là muốn tìm hư tiên thử xem lần trước lại để cho đại ma vương ra tay t h ằ n g này một mực giả vờ giả vịt không dám dùng toàn lực mình cũng t i ể u kiểm tra đo lường không đi ra không được mà nói lại tìm người thử xem ra ra đã đến trong nội tâm đang tại nghĩ ngợi lung tung chợt nghe cực nhạc thanh em vang lên ngẩng đầu nhìn lại lập tức chứng kiến phi thuyền đứng tại sơn cốc một chỗ cái hố nhỏ nội l ừ a b ị p không quá lớn cũng không quá sâu bốn phía khắc rậm rạp chẳng trị phong cấm lưới đánh cá bình thường đem bên trong không gian triệt để phong kín cái này phong cấm rất xào rượu nhìn quanh một vòng tô ẩn nhịn không được c ả m khái cái này phong cấm đường vân mặc dù không tính rất mạnh nhưng có thể mượn nhờ vòi rồng trùng kích lực gia tăng uy lực nói cách khác nương theo thời gian chuyển rời phong cấm lực lượng chẳng n h ữ n g không giảm yếu còn có thể càng ngày càng mạnh mấu chốt nhất chính là phong cấm phong bê tính rất tốt một điểm linh khi đều không thể thẩm thấu đi vào một khi bị nhốt trong đó không có biện pháp hấp thu linh lực cũng chỉ có thể càng ngày càng yếu cho đến chết không hổ là đại càng châu đại nguyên châu cao thủ vì phong cấm cực nhạc hoàn toàn chính xác nhọc lòng thật là xảo diệu ta hao tốn vô số thời gian suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp cuối cùng vẫn là thừa dịp xuất hiện biến cố mới có thể đào thoát nếu không còn không biết muốn vây ở cái này bao lâu cực nhạc gật đầu biến cố ân tám n g à n năm tuế y nguyệt phong ấn đã bị ta đã phá vỡ một bộ phận lặng lẽ đem lạc hồn kính khí tức tản mát ra đi hấp dẫn cường giả đến đây người càng nhiều vòi rồng tự nhiên sẽ bị ngăn trở không ít như vậy áp lực sẽ yếu bớt ai ngờ cảm nhận được tiên khí khí tức tu luyện giả là tới không ít đáng tiếc có thể đến nơi đây không có mấy người ngay tại ta cảm thấy không cách nào đào thoát thời điểm sơn cốc đột nhiên dung chuyển trên người phong ấn triều thánh đình chỉ vận chuyển ta lúc này mới có thể thuận lợi đào tẩu cực nhạc giải thích đương nhiên cũng cùng hấp thu một bộ phận ma lực có quan hệ không có cái này cố ma lực ta thương thế quá nặng mặc dù bất động phong cấm cũng tranh kết trước triều thánh tôi ẩn nhớ tới cái gì nghi hoặc nhìn qua đại khái thời gian gì bảy ngày trước ca nhớ lại thoáng một phát cực nhạc gật đầu bảy ngày tôi ẩn trầm mặc bảy ngày trước đúng là hắn ly khai cấm địa thời điểm lúc ấy thiên không xuất hiện một cái cự đại thanh chữ còn rơi xuống một hồi mưa to chẳng lẽ là nguyên nhân này đưa tới phong cấm dung chuyển mới khiến cho đại ma vương thoát khốn mà ra không đúng nhớ tới cái này mỗi ngày khí dị thường cùng với trên người hắn rất nhiều biến hóa tô ẩn trong nội tâm khẽ động một cái đáng sợ nghĩ cách kìm lòng không được s u n g ra một mực không d á m suy nghĩ cái này thanh chữ sẽ không phải cùng ta ly khai cấm địa có quan hệ a chương một trăm bảy mươi tám tế đàn căn cứ hắn biết đến tin tức đại lục vạn năm qua cũng không xuất hiện qua thanh chữ càng không hạ qua cổ quái như vậy vũ có thể hắn vừa ra cấm địa t i ể u xuất hiện còn lơ lửng trên mình không như vậy mất mặt cùng chúc mừng hắn xuất quan đồng dạng trước khi vẫn cảm thấy chính mình rất bình thường rất bình thường học cũng chỉ là bình thường kỹ nghệ giờ phút này biết rõ tàn niệm không đơn giản vô cùng có khả năng khi còn sống đều là thánh nhân có thể hay không thực cùng hắn có quan hệ bất kể như thế nào đều không thể nói ra đi ánh mắt nghiêm trọng đại ma vương thừa cơ đào thoát liên minh đụng phải tự sát tính công kích trường hà sớm xuất hiện thông đạo mở rộng vĩnh hằng cảnh cường giả có thể tiến b à o hết thảy hết thảy đều cùng cái này thánh chữ xuất hiện có quan hệ nếu thật là hắn dẫn xuất đến chẳng phải tỏ vẻ linh nguyên cự ma muốn dò xét đích căn nguyên chính là hắn bạo loạn cũng cùng chi có quan hệ cứ việc hiện tại tu vi đạt đến vĩnh hằng nhị trọng đối mặt số lượng không biết bao nhiêu cự ma khẳng định hay vẫn là không có biện pháp chống lại hơn nữa một khi đối phương toàn lực cỡng ư bức nhân loại hội làm như thế nào không dám suy nghĩ cũng không muốn suy nghĩ người không thể đi khảo nghiệm nhân tính vô luận kết quả như thế nào đều triệt để thất vọng ra ra ngươi có thể đem cái này phong ấn lộng phá sao ta ta muốn h ỏ i bên trong nhìn xem chính đang suy tư đại ma vương thanh âm vang lên lộng phá t ô ẩn phục hồi tinh thần lại lần nữa hướng trước mắt phong cấm nhìn lại bệnh thập phần tinh diệu tháng qua học qua đại bộ phận lưới đánh cá nhưng với hắn mà nói muốn phá giải tìm được lỗ thủng hay vẫn là rất đơn giản không có trực tiếp động thủ mà là nhìn về phía trước mắt hải đồng bộ dáng ma vương sắc mặt hơi có vẻ trầm thấp vào xem hay vẫn là có mục đích gì ta muốn nghe lời nói thật cái này sắc mặt trắng nhuận chuyển cực nhạt đầu nhìn thoáng qua bên cạnh kích động muốn đánh người anh vũ cắn răng ta tại phong ấn bên trên làm ra cái lỗ hổng về sau thừa cơ v ứ t không ít bảo vật lúc ấy trốn thời điểm ra đi quá mức sốt ruột không có mang đi ra ngoài bị phong ấn tám ngàn năm hắn tại bốn ngàn năm trước t i u sẽ rách ra vết rách rồi chỉ tiếc có thể làm cho cánh tay vươn đi ra bản thể căn bản không cách nào đào thoát bất quá qua nhiều năm như vậy cũng không có nhàn rỗi một khi vòi rồng xuất hiện t i ê u vất bảo vật nhiều năm tích lũy hoàn toàn chính xác tích góp từng tí một không ít tài phú là quá sốt ruột không có mang đi ra ngoài vẫn cảm thấy thực lực không có khôi phục không dám mang đi ra ngoài phí đình chen vào nói cực nhạc đại ma vương nói không ra lời tu vi đạt tới hắn loại tình trạng này chữ a vật giới chỉ có thể tự tự l u y ệ n chế t i ê u tính toán không có tài liệu làm cho không đi ra tiện tay làm cho cái tùy thân không gian hay vẫn là rất dễ dàng có thứ này trang đi nhiều hơn nữa thứ đồ vật đều không coi vào đâu sở dĩ không có cầm cùng đối phương theo như lời đồng dạng lúc ấy tu vi của hắn trăm không còn một lại mang lên nhiều như vậy bảo vật rất dễ dàng khiến cho vây rết đến lúc đó thật sự đào thoát không hết rồi cùng hắn như vậy còn không bằng t r ư ớ c chạy đi nói sau về phần bảo bối hoàn toàn có thể triệt để khôi phục về sau tới nữa lấy đi cái này phong ấn có thể làm cho hắn tám n g h n năm đều đào thoát không hết ngoại nhân muốn trộm lấy cũng ít khả năng hoàn thành vào xem một chút đi đồng dạng h i ể u được tô ẩn cũng không nhiều lời đi vào phong cấm trước mặt ngón tay nhẹ nhẹ một chút d ầ m d ầ m chắc chắn vô cùng phong cấm thời gian nháy con mắt vỡ vụn thành bụi phấn lộ ra bên trong đích chỗ trống cực nhạc đại ma vương khỏe miệng co lại cường đại như thế phong cấm tại ra ra trước mặt một ngón tay đều ngăn cản không nổi đáng sợ may mắn lần trước để cho ta động thủ đánh hắn không có dám ra tay thực có can đảm thi triển lực lượng đoán chừng đã sớm chết không thể lại chết rồi ly khai phi thuyền mọi người nối đuôi nhau mà vào phong cấm chi địa không tính quá lớn trải qua mở rộng không gian cũng chỉ có hơn một trăm mét vuông bộ dạng góc tường chất đầy đủ loại bảo vật từng đống phục trang đẹp đẽ loé ra chói mắt vầng sáng ngân kim mục tiên hải thạch kim quỳnh t ử ngọc đoạn hồn thảo phí đình nhìn sang chứng to mắt không ngừng run rẩy trong góc tường trồng chất bảo vật mỗi đồng dạng đều là liên minh cầm không đi ra mặc dù là hắn đều tràn đầy hâm mộ đáng t i ế n trước khi lấy r a bảo vật tới vừa so sánh với t ự u la bạch hạc cùng gà mái khác nhau không thể so sánh nổi bị phong ấn ở cái này mỗi lần vớt đều cần tốn hao thật lớn một cái giá lớn có thể bị ta trộm tới cơ hồ có thể cho ta xem vào mắt cực nhạc đại ma vương đạo hắn từng là đứng tại đại lục nhất đỉnh phong cương giả Có tôi h cho hắn vừa ý, ít nhất đều muốn đối với vĩnh hẳng cảnh cường giả hữu dụng, phí đình trước khi chỉ là thừa thất trọng, chưa thấy qua cũng rất bình thường. Đã có nhiều như h ể làm là lẽ muốn sớm cường trước cũng có có bảo dụng, truyền trọng, người vừa với vậy vật, qua ý, ít rất đều đối Đã đã giả k phục thời như tu Tô suy yếu. vi, vì vậy Đi ngoài điểm, sao? ra ẩn nghi hoặc nhìn qua những bảo vật này tuy nhiên chất quý lại không thể trực tiếp sử dụng có ý tứ gì t ô ẩn không giải linh nguyên trường hà cùng hiểm địa lấy được bảo vật rất nhiều không thể trực tiếp phục d ụ n g cần m A n đến phóng g đại lụ, tôi h hoặc là phóng tới linh mạch ê m mấy ngày, là tới n nhuận v à ngày Bằng không thì, thân thể hội không nổi. đình chen vào nói. vào mới hội được. chịu thì, thể Phí tô ẩn nháy con mắt những bảo vật này thoạt nhìn rất bình thường a như thế nào hội không chịu nổi ta cho ra ra làm thí nghiệm ngươi sẽ biết gặp hắn không tin cực nhạc tiện tay lấy ra một miếng dược liệu nạn r a chất lỏng tích trên cánh tay hô thời gian nháy con mắt bàn tay của hắn giống như là bị ăn mòn bình thường trở nên sưng đỏ đến cực điểm tùy thời đều nổ tung tô ẩn nhữ mày tiếp nhận dược liệu đồng dạng lách vào chút ít chất lỏng phóng nơi cánh tay cũng không cảm thấy ăn mòn ngược lại cho hắn một loại mát mẻ cảm giác cùng dầu cù là có chút tương tự hẳn là da da tu vi quá mạnh mẽ những bảo vật này tính ăn mòn đối với ngươi không có tác dụng à. phí đình cực nhạc đại ma vương đồng dạng tràn đầy kỳ quái nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra rất tốt giải thích loại tình huống này cũng không có thiếu cường giả nghiên cứu không nghiên giả thiếu u q A suy quan đoán Đình năng cùng nói, không khả hệ. Phí cự có mặc dù ma i b ế tô trường vật từ tồn tại một thế mặt thế tắc đặt trong thể ta thu. t rửa nhưng lượng, cùng những này đến, ẩn cùng linh giản, hắn chúng giới giới hà khác, chứa khác hoặc mạch sạch cho hấp mà là càng có lực lục, có bảo quy đâu đại đem để mới lẽ lại sẽ, ở dễ ẩn gật đầu loại này suy đoán khả năng lớn nhất tựu la là làm không rõ ràng vì sao hắn một chút việc không có chẳng lẽ nhục thể của hắn thật sự cùng lão quy con lửa đồng dạng đặt đến cực kỳ cao thâm tình trạng cực nhạc nếu không ngươi lại dùng đem hết toàn lực đánh ta một lần trầm tư thoáng một phát tiếp tục nói khoe miệng co lại cực nhạc đại ma vương có chút nhớ nhung khóc đã qua cả buổi mới nghẹn sắc mặt đỏ lên ta nguyện ý đem những bảo vật này đưa cho ra ra khẩn cầu ra ra bưng tha nói xong bàn tay lớn một chảo đem bảo vật thu vào một cái chứa vật giới chỉ vội va đưa tới tôi ẩn nháy con mắt ta đặc sao là ý tứ này sao của ta thật sự muốn cho ngươi đánh ta một trầu được rồi những bảo vật này có lẽ có dùng đã hắn cho cự tuyệt cũng không tốt lắm nghĩ vậy nhẹ gật đầu tôi ẩn mở miệng ngươi giữ lại hoàn toàn chính xác vô dụng tu vi cao khẳng định lại sẽ nhớ lấy như thế nào đi hại người tiểu vũ trước hỗ trợ thu lấy cực nhạc mặt mũi tràn đầy xấu hổ ta đều lưu lạc thành sùng vật sùng vật rồi còn thế nào hại người bất quá ra ra vui vẻ là tốt rồi bằng không thì tránh không được lại là một trầu đánh tơi bời được rồi nghe được đem bảo vật cho mình t i ể u vũ con mắt tỏa ánh sáng nhẹ nhàng một t r ả o chữ vật giới chỉ t i ể u biến mất không thấy gì nữa không biết bị t à n g đã đến nơi nào chưa bao giờ xuất hiện qua ngươi cũng không cần cảm thấy chịu thiệt cầm đồ đạc của ngươi về sau chỉ cần không phạm sai lầm ta sẽ không tìm làm phiền ngươi biết rõ làm cho đối phương đánh hắn khẳng định làm không được rồi t ô ẩn an ủi một câu nói đùa cháu trai hiếu kính ra ra không phải theo lý thưởng nên đấy sao cực nhạc vội vàng khoác tay hắn nói ngược lại là thật tâm lợi nói bốn ngàn năm qua s i ê u tập bảo bối tuy nhiên rất nhiều cũng cũng không tệ nhưng cùng đi theo ra ra sau lưng thu hoạch chỗ tốt so t r ê n lệch nhiều lắm những bảo vật này t i ê u tính toán có thể phục dụng tối đa chỉ có thể giúp hắn khôi phục đến hư tiên đình phong không cách nào trùng kích rất cao cảnh giới mà đi theo ra ra sau lưng mới ba ngày điểm hơn chẳng những thương thế hoàn hảo tu vi triệt để khôi phục lực lượng còn càng thêm thanh thuần có thể nói giờ phút này thực lực so tám ngàn năm trước toàn thịnh kỳ đều muốn mạnh hơn không ít tô ẩn tổng cộng đi ra bảy ngày đại ma vương trước ba ngày một mực diễn dường hí không tính đi theo cho nên nhận ra ra đến bây giờ bất quá ba ngày điểm hơn mà thôi có thể nói đi theo ra ra có thịt ăn ta cảm thụ ma khí tại cái hướng kia đem bảo vật lấy đi tại đây không có gì có thể lưu luyến cực nhạc khống chế phi thuyền tiếp tục hướng trước linh bảo cốc cũng không phải chỉ có một cái thông đạo mà là r ă n g khắp nơi càng đi ở bên trong lối rẽ càng nhiều không có người dẫn đường mà nói tựa như lâm vào mê cung căn bản không có biện pháp đi ra ngoài linh bảo cốc vòi rồng c u n g trường hà xuất hiện thời gian không sai biệt lắm chỉ tồn tại một canh giờ tả hữu một khi biến mất trong cốc không gian sẽ phong tỏa lại để cho người vào không được cũng ra không được gặp càng chạy càng sâu khâu triệu quân có chút lo lắng đạo có người sẽ kỳ quái vì sao không có vòi rồng thời điểm không tiến vào sân cốc ngược lại chờ phong đến rồi mới đi tự là nguyên nhân này vòi rồng tuy nhiên khó có thể chống lại nhưng có thể sẽ mở không gian gông c ù g xiềng xích lại để cho hạp cốc thông suốt mà một khi phong biến mất không gian sẽ tự động khôi phục còn muốn ra vào cũng tự khó khăn thật giống như hướng trong nước ném một khối đại thạch đầu theo sát tại thạch đầu đằng sau nước chảy bị mở ra sẽ có một mảnh có không khí khu vực một khi thạch đầu rơi xuống đất khí lưu phiêu tán còn muốn hô hấp tôi làm k h n g được r ồ Tô nói, ẩn khỏe miệng co lại xem ra phải trong vòng một canh giờ tìm được ma khí chính là ngọn nguồn bằng không thì thật muốn bị vây ở chỗ này một năm không cách nào trở về chẳng phải tươi sống kìm nén mà chết khoảng cách ma khi xuất hiện địa phương có còn xa lắm không quay đầu nhìn về phía đại ma vương tô ẩn hỏi không xa nhìn ra hắn lo lắng cực nhạc không dám nói nhảm tăng thêm tốc độ thời gian không dài chỉ về phía trước thì ở phía trước tô ẩn nhìn lại phi thuyền đã đi tới một cái tĩnh mịch sân cốc bốn phía đều là bất ngờ vách núi vòi rồng ở chỗ này kích động hình thành một cái cự đại vòng xoáy vòng xoáy trung tâm xúc lập cái hình tròn bệ đá đường kính sáu bảy mở bộ dạng mặt ngoài điêu khắc vô số đặc thù đường vân là ma tộc trần văn phí đình nhận ra được thần s ắ c mặt ngưng trọng coi chừng một ít tại đây khả năng cất giấu ma tộc cừng giả ân tô ẩn gật đầu nhìn về phía sau lưng khâu triệu quân lúc trước liêu trường hưng có phải hay không đã tới tại đây mười năm trước liêu trường hưng chỉ có thần cung cựu trọng tu vi đừng nói cùng đàm tiếến bọn người so mà ngay cả bích lạc hải bên ngoài những tán tu kia đều xa xa không kịp có thể hắn lại đã nhận được tiên khí đủ để nói rõ cơ duyên bích lạc hải loại này hiểm địa cũng không phải là thực lực càng cường càng có thể được đến lợi hại bảo vật cũng đang bởi vì như thế mới khả năng hấp dẫn vô số cấp thấp tu luyện giả che giả m a n g mọc lúc ấy ta cũng không cùng hắn tiến đến cho nên không biết có phải hay không đã tới tại đây nhưng nghe hắn đề cập qua một ít tựa hồ hình dạng mặt đất cùng nơi này có chút ít tương tự cẩn thận nhớ lại thoáng một phát cùng liêu trưởng hưng từng ly từng t í khâu triệu quân chậm rãi nói đi xuống xem một chút ta mọi người coi c h ừ n g một ít tận lực đừng n máy suất động tĩnh tô ẩn không nói thêm lời đem phi thuyền thu hồi cẩn thận từng ly từng tí hướng sơn cốc đi vào thấy hắn để ý như vậy mọi người rón ra rón rén đi theo sơn cốc này như là cái cự đại sơn động đọng ở linh bảo cốc hơi nghiêng chiếm diện tích chừng hơn mười mẫu bộ dạng còn không có tiến vào trong đó tự cảm nhận được trong đó linh khí hung mãnh lực lượng kinh người tại đây đã cùng trường hà trung tâm có chút tương tự rồi một bên coi c h ừ n g tiến lên tôi ẩn một bên âm thầm gật đầu tại đây linh khí kích động lực lượng cùng nồng hậu dày đặc trình độ so về trường hà trung tâm đều không chút nào t r ê n l ệ n h xem ra chung quanh nơi này nên có đặc thù phong cấm nếu không không có khả năng lưu lại linh khí cũng lại để cho hắn càng ngày càng hùng hậu nhìn quanh một vòng rất nhanh mày n h ắ n lại có thể xông qua phong cấm sơn đủ để nói rõ hắn đối với phong cấm lý giải đã đạt tới cực cao cấp rồi nhưng trước mắt sân cốc ôn hòa bình tĩnh không có chút nào dị thường cũng không có lưu lại từng giọt từng giọt đường vân cũng tựu tỏ vẻ không có phong cấm cũng không thứ này làm sao có thể đem linh khí ở tại chỗ này hơn nữa như vậy hùng hồn cổ quái nhữ n h ư mày tô ẩn không nóng nảy về phía trước mà là lăng không trào tới cảm nhận được lực lượng của hắn bốn phía linh lực rất nhanh hướng hắn lỏng bàn tay hội tụ dùng trông chọn phương pháp hội tụ linh mạch ông linh khí đung đưa tốc độ càng hội tụ càng nhanh trước khi vòng xoáy chịu ảnh hưởng xuất hiện kịch liệt lắc lư tùy thời đều sụp đổ đây là tụ linh phí đình khâu triệu quân nhìn nhau khoe miệng đồng thời run rẩy nhất là người phía trước tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn biết rõ vị này chính là cái rất lợi hại tụ linh sư bằng không thì cũng không có khả năng làm trên nghìn đạo linh mạch đuổi theo hắn chạy nhưng tận mắt thấy hội tụ như trước khiếp sợ nói không ra lời bái kiến lợi hại nhất tụ linh sư là tụ linh đường đường chủ lương tái hưng hội tụ linh mạch thời điểm cầu ra ra cáo n ã i n ã i linh khí mới có thể không tình nguyện chạy xuôi tới vị này ngược lại tốt một lần hành động tay bốn phía linh khí như là nhìn thấy tổ tông đồng dạng tràn đầy hưng phấn v ọ t tới sợ đã tới chậm đã bị xua đổi trên lệnh cũng quá lớn a vê anh chính tràn đầy khiếp sợ chỉ thấy trong sơn cốc gian vòng xoáy lại khống chế không nổi mạnh mãi nhoáng một cái thẳng tắp đối với thiếu niên v ọ t tới chương một trăm bảy mươi chín theo hoa thiểu sư t h u ố c coi chừng sắc mặt trắng nhuận phí đình nhịn không được truyền âm lớn như vậy linh khí tuyền qua một khi ngạnh sông đừng nói vĩnh hằng rồi thư tiên cường giả chỉ sợ đều có thể không chịu nổi không chỉ có là hắn cực nhạc đại ma vương bọn người cũng không nghĩ tới sẽ có này biến cố tất cả đều tràn đầy khẩn trương mọi người lo lắng còn không có chấm dứt vòng xoáy đã đi tới tô ẩn trước mặt t ừ khi bọn hắn cảm thấy nhất định sẽ điên cuồng trùng kích thời điểm nhẹ nhàng một c h u y ể n rơi vào thiếu niên trên bàn tay quay tròn xoay tròn tựa như con quay phí đ ỉ n h bọn người xứng sở tại nguyên chỗ đây là bên trên vội vàng hội tụ thành linh mạch hiện tại linh khí đều như vậy không có tôn nghiêm đấy sao không để ý tới mọi người khiếp sợ nhìn xem phía trên vòng xoáy trạng linh khí tô ẩn đồng dạng ra đầu có chút run lên thấy không phong cấm vốn định thăm dò thoáng một phát linh khí nơi phát ra như thế nào đều không nghĩ tới chỉ hội tụ thoáng một phát cực lớn vòng xoáy tự lao đến yếu điểm mặt biết không thầm nghĩ lặng lẽ dò xét không muốn gây ra động tĩnh kết quả ngươi tiêu ngạo như vậy xông lại ta còn đặc sao như thế nào thấp điều tràn đầy sốt ruột không ngừng vung tay đồng thời dừng lại tụ linh thủ đoạn v o a anh hắn đình chỉ vòng xoáy lại như dính chặt hắn cũng không đình chỉ vây quanh loạn chuyển như cùng một cái thuần phục chó xù đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang tạo thành trên trăm đầu nhất đẳng linh mạch như cự long bốn phía du đãng sơn gốc n h a n g bích tại linh mạch trùng kích xuống s ụ t xuống một mảnh lại một mảnh t ắ c đến khắp nơi đều là mặt đất cũng không ngừng lắc lư đá vụn văng tung tóe miệng há khai phí đình bọn người một câu nói không nên lời đã nói rồi đấy coi chừng một ít tận lực không làm ra động tính đâu c ò n t ư ở n g rằng vị này sẽ chủ động tuân thủ ai ngờ tiến đến không đến một phút đồng hồ liền đem người ta cả cái sơn cốc cho hủy đi muốn hay không ác như vậy tràn đầy im lặng nhìn lại chỉ thấy trên trăm đầu linh mạch tất cả đều vây quanh ở thiếu niên bên người trông mong chờ hàn thu được rồi đô chủ động hội tụ thành linh mạch rồi nếu không thu ai ngờ hội làm ra cái gì biến cố tô ẩn rơi vào đường cùng đành phải bàn tay lớn một chảo một mảnh dài hẹp thu vào chiếc nhẫn cảm nhận được động tác của hắn trên trăm đầu linh mạch hân hoan tung tăng như chim sẻ tranh nhau sợ sao đi vào trước mặt có phải hay không là tại đây linh khí cùng trường hà bất đồng lại càng dễ hội tụ chứng kiến đối phương đơn giản như vậy t i ể u hình thành trên trăm đầu nhất đẳng linh mạch mà liên minh nhiều năm như vậy đều không có tích lũy hạ nhiều như vậy một cái ý nghĩ theo phí đỉnh trong đầu sông ra học thiếu niên bộ dáng gặp bàn tay d ơ lên mặc dù không phải tụ linh sư nhưng tụ linh thủ đoạn vẫn có chút trụ cột d ơ lên bàn tay phóng xuất ra lực cắn ướt ẩn ẩn có linh khí hướng bên này hội tụ bất quá cùng đối phương vừa so s á n h v ớ i tốc độ cũng chậm nhiều lắm đ a n g tại hắn dùng đem hết toàn lực rút ra linh khí thời điểm một đầu nhất đẳng linh mạch tựa hồ cảm ứng được cái gì thẳng tắp bay tới phí đỉnh con mắt sáng lời đang lo lắng muốn hay không thu chỉ thấy linh mạch tràn đầy ghét bỏ chịu đi qua bà ảnh lực lượng khổng lồ mang tất cả phí đình chân khí tảng ra lập tức bay ngược mà ra t r u n g t r u n g điệp điệp đâm vào trên vách núi đá khoe miệng co giật phí đình muốn khóc tiểu sư thúc rõ ràng không muốn muốn nhiều như vậy linh mạch các ngươi kiên trì lách vào đi qua ta dùng đem hết toàn lực tranh thủ nếu không không đến còn đánh người không mang theo như vậy song đ ị a không biết vị này bị linh mạch đánh tô ẩn liên tục chảo lấy suốt rằng co ba phút mới đưa vây ở chung quanh linh mạch toàn bộ lấy đi nhìn xem chữ vật giới chỉ sắp bị chống đỡ bạo nhịn không được lắc đầu cái đồ chơi này nhiều hơn cũng khó thụ tại linh nguyên trường hà thời điểm ra nửa siêu phẩm linh mạch còn siêu tập trên trăm đầu một các loại cấp bậc đưa cho trấn t i ê n tông liên minh hơn mười đầu hiện tại còn thừa lại hơn tám mươi đầu hơn nữa cái này hơn một trăm c h i ế p n h ậ n thực sự chút ít chứa không nổi rồi được rồi đi ra ngoài rồi nói sau hội tụ linh khí là muốn dò la xem sơn cốc này linh khí nơi phát ra mà bây giờ cũng coi như đã biết một ít quay đầu nhìn về phía phía đình bọn người t ô ẩn thần sắc mặt ngứng trọng những linh khí này không phải linh bảo cốc hội tụ đến mà là tự chủ sinh ra tự chủ sinh ra linh bảo cốc vòi d ò n g uy lực rất lớn nhưng ẩn chứa linh khí so về linh nguyên trường hạ t r ê n h lệch nhiều lắm liền một phần trăm đều không bằng như thế mỏng manh linh khí không có phong cấm phong tỏa t i ê u tính toán có sơn cốc ngăn nước lại làm sao có thể hội tụ ra như thế hùng hồn linh khí một cái tiểu tiểu sơn cốc tự hình thành trên trăm đầu nhất đẳng linh mạch tô ẩn nói cái này mọi người nói không ra lời sơn cốc bất quá chiếm diện tích hơn mười mẫu mà thôi lại có thể hình thành hơn một trăm đầu nhất đẳng linh mạch vòng xoay trong ẩn chứa linh khí hùng hồn trình độ so về trường hà đều chỉ mạnh không yếu như vậy tính toán có ngốc cũng biết khẳng định có cổ quái hơn nữa những linh khí này hội tụ thời gian không tính là quá lâu nếu không nhất định sẽ dọc theo linh bảo cốc chạy sôi đi ra ngoài mà không phải một mực ở chỗ này xoay tròn tô ẩn nói tiếp không có phong cấm thật giống như nước chạy không có đê căn cứ thương tăng định luật tất nhiên hội hướng chỗ trúng chỗ tán giận thời gian dài sớm muộn gì đều yếu bớt cho đến cùng ngoại giới cân đối mà bây giờ vòng xoáy lực lượng mạnh như vậy nói rõ xuất hiện thời gian có lẽ không dài có thể hay không cùng tế đàn có quan hệ phí đình xen vào nói thâm nguyên cự ma minh giang thống lĩnh t ự là thông qua tế tự mở rộng thông đạo đem hết ma lạc phân thân tiếp dẫn xuống dưới có thể hay không cũng có người tiến hành tế tự tiếp dẫn như vậy hùng hồn linh khí tuyên qua cái này s ừ n g sốt một chút tô ẩn lập tức gật đầu rất có thể những linh khí này dọc theo tế đàn xoay tròn không có khả năng không có quan hệ nếu thật là tế tự tiếp dẫn mà đến linh khí thì có ba cái vấn đề cần muốn biết rõ ràng c h ầ m tư thoáng một phát tô ẩn tiếp tục nói thứ nhất nhiều như vậy linh khí xuất hiện cần một cái giá lớn chẳng phải càng lớn hơn nữa mục đích là cái gì thật muốn chỉ là vì linh khí khẳng định đã sớm lấy đi rồi làm sao có thể tùy ý tại đây xoay trọn không ngừng tiêu tán mấu chốt nhất chính là có thể đủ hội tụ trên trăm đầu nhất đẳng linh mạch linh khí từ đâu mà đến tiêu tính toán đại càn châu cự ma cũng thoáng một phát cầm không đi ra nhiều như vậy a gây ra lớn như vậy động tĩnh đều không có cự ma xuất hiện trong sơn cốc có lẽ xem như an toàn mọi người mọi nơi dò xét thoáng một phát xem có thể hay không tìm được không đúng địa phương nghĩ nửa ngày tô ẩn cũng nghĩ không thông phân phó một tiếng phí đ ỉ n h bọn người phân tán đã bay đi ra ngoài tô ẩn tắc thì hướng chính giữa tế h đàn bay đi toàn thân do thanh cương thạch điêu khắc mà thành lực lượng ăn mòn xuống hơi có vẻ màu đen mặt ngoài khắc rất nhiều cự ma tộc chỉ m ô i hắn co đường vân cho người có loại hoa mắt cảm giác nhìn thoáng qua đã biết do cùng hắn học qua lưới đánh cá điêu khắc tất cả đều bất đồng trận văn phù hợp đại đạo mỗi một đầu đều lẫn nhau không liên tiếp phong cấm cùng lưới đánh cá đồng dạng sở hữu đường vân đan vào cùng một chỗ xây dựng ra đặc thù quy tắc mà cái này càng giống là bệnh cùng một chỗ hội tụ năng lượng thông đạo nhìn kỹ lại càng xem tô ẩn càng cảm thấy nhìn quen mắt trong nội tâm đột nhiên khẽ động là theo hoa cấm địa học ba mươi sáu loại kỹ nghệ ở bên trong có theo hoa cái này h ã n nhất vừa mới bắt đầu là thập phần kháng cự bất quá học càng về sau cũng hiểu được thập phần thú vị chỉ là học tương đối sớm lại rất ít đi thi triển đều có chút đã quên giờ phút này chứng kiến tế đàn đường vân rõ ràng có chút tương tự theo hoa chỉ dùng để tuyến buộc vòng quanh đặc thù đồ án trước mắt đường vân cũng dùng một căn tuyến điêu k h á c ra đặc thù đường vân càng xem càng cảm thấy đồng dạng tô ẩn cẩn thận quan sát nửa ngày đột nhiên dưới chân khẽ động đi vào một vị trí chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động nhẹ nhẹ một chút ông như là cái gì bị kích hoạt trên tế đàn đường vân răng khắp nơi phát sáng lên trong nháy mắt bốn phía không gian lắc lư linh khí kích động sợ xuất hiện nguy hiểm thân thể một tung tô ẩn nhảy xuống chuyện gì xảy ra phí đình bay tới ta giống như đem thứ này kích hoạt lên tô ẩn giải thích hướng trước mắt bậy đá nhìn lại lập l o e hào quang ở bên trong một cái lối đi như ẩn như hiện bất quá chỉ rằng c ó n ử a cái hô hấp t i u biến mất không thấy gì nữa tế đàn lần nữa an t ĩ n h lại cái này tế đàn còn có thể sử dụng bất quá cân bảo vật hiến tế mới có thể mở ra phí đình giải thích tô ẩn gật đầu nếu là tế đàn khẳng định phải có hiến tế phẩm hoặc là thánh mạng hoặc là bảo vật đang muốn lấy ra chút ít bảo vật thử xem nhìn xem tế đàn câu thông đã đến ở địa phương nào chợt nghe đến n g ô nguyên lo lắng thanh â m vang lên tiểu sư thúc ngươi sang đây xem xem cũng không nói nhảm t ô ẩn cùng phí đỉnh nói một tiếng thẳng tắp bay đi lúc này n g ô nguyên đứng tại vách núi trước mặt trong tay cầm nửa cái ngọc phủ không ngừng run run dậy nhìn xem cái này thấy hắn đi vào vội vàng đem ngọc phủ đưa tới t ô ẩn tràn đầy không giải tiếp nhận túi đầu nhìn lại mày nhăn lại đây là trấn tiên tông trưởng lão đại biểu thân phận lệnh bài tuy nhiên chỉ còn lại có nửa cái nhưng hắn hay vẫn là nhận ra được trấn tiên tông trưởng lão ngọc phủ hắn cũng có một khối là tam trưởng lão ta vừa ở chỗ này nhận được có phải hay không tỏ vẻ tam trưởng lão đã tới tại đây ngâu nguyên nói tam trưởng lão theo tông chủ bọn người đi vào bích lạc hải t i ể u đã mất đi tung tích lại ở chỗ này phát hiện đại biểu thân phận của hắn ngọc phủ dù là chỉ là nửa cái có phải hay không cũng cho thấy c h ấ n tiên tông mọi người tới qua tại đây ân như vậy xem ra đã xác định nơi này cùng tử mộc tiên thoa trong bị phong ấn cái kia đầu cự ma có quan hệ tô ẩn nói cực nhạc đại ma vương chỉ là cảm nhận được ma khí tại đây cũng không thể xác nhận cùng tử mộc tiên thoa có quan hệ tìm được cái này nửa cái ngọc phủ đã có thể khẳng định cẩn thận tìm xem xem còn có thể hay không tìm được dấu vết khác mọi người tiếp tục tứ tán xem ra thời gian không dài tất cả đều lắc đầu đã bay trở lại chỉ có cái này nửa cái ngọc phủ mặt khác không có cái gì các ngươi nói đầu kia cự ma đem lý mậu sinh tông chủ bọn người đưa tới hội không phải là trở thành tế tự phẩm dùng để hiến tế hay sao khâu triệu quân đột nhiên nói lý mậu sinh trấn tiên tông tông chủ mọi người trầm mặc tuy nhiên không thể tin được nhưng cũng biết tám chín phần mười thật sự bằng không thì đầu kia cự ma không có khả năng tốn hao tâm huyết cùng công phu đem những người tới này tại đây có thể xuất hiện nhiều như vậy linh khí hơn nữa tại đây không có người nói rõ đã hiến tế đã xong đoán không sai tự là bảy ngày tiến lên làm được tông chủ bọn người linh hồn ngọc phù mới có thể nổ thân thể run rẩy ngâu nguyên cắn răng nói tô ẩn gật đầu vừa rồi tự suy đoán những linh khí này xuất hiện thời gian không dài nếu như chỉ có bảy ngày mà nói có thể nói được đã thông còn có chút vấn đề tô ẩn nhìn về phía ngâu nguyên mậu sinh sư đ i ệ t ly khai chấn tiên tông thời điểm cái gì tu vi tông sư cửu trọng ngô nguyên giải thích nói hán cựu là muốn đột phá truyền thừa cảnh mới mạo hiểm đến tại đây tông sư cửu trọng tại đại duyễn châu tuy nhiên không tính là yếu thực sự không tính quá mạnh mẽ muốn duy trì một cái nhất lưu tông môn còn là rất khó dù sao nhị lưu tông môn phong lôi tông tông chủ tần vấn thiên đồng dạng có được loại thực lực này đại trưởng lão bọn h ắ n đâu so tông chủ yếu nhược bất quá cũng đều tại tông sư cảnh ngô nguyên giải thích nói cách khác trấn tiên tông mất tích mười mấy người đều là tông sư cảnh cường giả loại thực lực này người tiến hành tế tự các ngươi cảm thấy có thể đổi lấy trên trăm đạo nhất đẳng linh mạch tô ẩn nói cái này mọi người sửng sốt tế tự chú ý chính là ngang nhau cầm ra bao nhiêu thứ mới có thể đổi lấy bao nhiêu chỗ tốt thậm chí bên này xuất ra thứ đồ vật còn muốn thêm nữa mới được hiện tại đã xác định vừa rồi linh khí tuyến qua là gần đây mới xuất hiện lớn nhất nguyên nhân t i ể u là tế tự ma tế phẩm chỉ là mười cái tông sư mà nói không có khả năng dẫn đến như vậy nhiều linh lực nếu như những linh khí này cũng không phải tế tự cần có thứ đồ vật mà chỉ là tế tự mở ra nào đó thông đạo tán giật đi ra đây này nghĩ một lát phí đình đột nhiên nói cái này tô ẩn nhữ mày như vậy thật đúng là có khả năng thực như như thế tế tự liên thông địa phương linh khí tất nhiên cực kỳ nồng đậm thậm chí vượt qua đại càn châu đại nguyên châu to như vậy cực nhạc đại mà vương sen vào nói chỉ là hiến tế ngắn ngủi khai thông thông đạo có thể lưu lại trên trăm đạo linh mạch cự ma đến cùng đem lý mậu sinh bọn người hiến tế cho ai lại có ai nguyện ý vì bọn hắn tính tiền đem tử m ụ c tiên thoa cho ta nghĩ nửa ngày đều nghĩ không ra cái gì tô ẩn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nữ hải không do dự liều y y đi theo trên tóc đem mộc châm lấy x u ố n g dưới đưa tới trước mặt linh khí t u y ể n qua bị bắt đi nơi này có ở vào cảng t r a n h gió vòi rồng thổi không đến mặc dù tu vi của nàng thấp trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì đem m ộ t châm cầm ở lòng bàn tay nhìn kỹ một hồi tô ẩn lần nữa nhìn về phía cách đó không xa bệ đá theo hoa cần châm mới có thể hoàn thành trước khi một mực suy nghĩ trên tế đàn đường vân chỉ dùng để cái gì thêu đi ra náo loạn nửa ngày có lẽ tựu là thứ này tô ẩn mỉm cười cùng hắn nói đó là một m ụ c châm còn không bằng nói là cái lớn một chút tú hoa châm đoán không sai trên tế đàn đường vân t i ể u là dùng thứ này thêu đi ra chính là bởi vì mượn tiên khí đ i ề u khác mới có thể có được thật lớn như thế u i lực lại để cho thông đạo chỉ là ngắn ngủi liên tiếp t i ể u tán giật ra trên trăm đầu nhất đảng linh mạch lực lượng sẽ không phải cự ma hiến tế c ầ u thông địa phương là trong nội tâm khẽ động một cái ý nghĩ xông ra tô ẩn tràn đầy không thể tin được tiên giới à. c h ư ơ n một trăm tám mươi hiến tế mặc dù con đường thành tiên đã đoạn tuyệt và năm thời gian không người có thể thành công tiên giới cụ thể loại nào bộ dáng lại là loại cảnh tượng nào đã không người có thể biết nhưng nghe đồn không ít nghe nói chỗ đó khắp nơi đều là tiên linh chi khí mà bình thường linh khí bất quá là đê đẳng nhất rắp rưởi v ì tu luyện giả chỗ chắn ghét các loại bảo vật nhiều vô số kể tùy tiện một cọn cỏ muộc đều so viên mãn linh khí càng thêm cứng cỏi tế tự nếu là câu thông chính là cái chỗ này ngược lại là thực có khả năng trong thời gian ngắn dẫn đến như vậy hùng hồn linh lực đương nhiên còn có nghi vấn lý mẫu sinh bọn người chỉ là tông sư cảnh tu sĩ tại càn nguyên đại lục đều không tính là cái gì tiên giới cừng giả làm sao có thể bởi vì vì bọn họ hiến tế tự phá vỡ đoạn tuyệt tiên phàm thông đạo khẳng định còn có điều không biết sự tình ở bên trong có thể hay không cùng những tàn niệm kia có quan hệ tô ẩn nắm đấm siết chặt muốn nói c h â n tiên tông có gì đặc thủ cấm địa tuyệt đối được cho ba mươi sáu đạo tàn niệm mỗi một vị đều muốn một loại kỹ nghệ nghiên cứu đã đến siêu phàm thoát tục thánh nhân cấp bậc cứ việc hắn hiện tại không hiểu đại biểu cái gì cũng hiểu được nhất định là viễn siêu càn nguyên đại lục trình độ b ằ n g không thì hắn chỉ học được ngắn ngủn mười năm không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền trở thành mỗi người trong mắt cao thủ tùy tiện sử dụng bất luận một loại nào kỹ nghệ đều có thể thi triển ra cường đại đến cực điểm công hiệu nếu là tàn niệm khi còn sống t i ể u là tiên giới cường giả ma c h ấ n tiên tông làm như phong ấn sự hiện hữu của bọn hắn tự nhiên rất dễ dàng có thể khiến cho tiên giới cường giả coi trọng nói như vậy mặc dù lý m ậ u sinh tông c h ủ bọn người tu vi thấp dùng để hiến tế đồng dạng có thể đưa tới cực lớn phản ứng đương nhiên đây chỉ là cái suy đoán có phải thật vậy hay không còn cần cẩn thận điều tra lắc đầu đem những lộn xộn này nghĩ cách dứt bỏ tô ẩn c o n n g o n búng ra tử mộc tiên thoa lập tức rơi vào tế đàn một vị trí đúng là thêu hoa cuối cùng một c h â m chỗ thêu hoa chỉ dùng để châm xuyên thấu vải vóc hai mặt lại để cho hai mặt đều có đồ án tế đàn có lẽ chính là như vậy câu thông hai cái thế giới cuối cùng một trâm liên lụy phong đầu khép kín bao gồm nhiều kỹ xảo là thê hoa bên trong là tối trọng yếu nhất bộ phận dùng trâm đến kích hoạt có thể lại để cho tế đàn khôi phục vừa mới thành hình lúc tình huống phát huy ra nhất lực lượng cường đại ẩm ẩm nương theo tử mục tiên thoa cắm vào cái chỗ này cực lớn tế đàn lập tức đung đưa phóng xuất ra chói mắt quan minh cực nhạc đại ma vương thần sắc mặt ngưng trọng tế đàn bị triệt để kích hoạt cần lập tức hiến tế nếu không tội bởi vì l ự cực lượng không đủ, mà làm không xuống. Gật gật đầu, tô ẩn nói một tiếng, anh chẳng không tình nguyện Gật gật cho Tô đủ, đầu, đầy đem mà một mặt mũi sụt tới, bay vũ nhạc siêu tập nhiều tập trư vật, bảo đại ặ t tế đàn phía trên. Tô ẩn lập tức tế ở đàn động đàn. ẩn phân Vâng, n phía lập phó, khu h cực c đ ạ ma vương ma khí huy sái hướng đường vân q u o n thâu tế đàn run dày lên một đạo rộng lớn lực lượng đem bảo vật toàn bộ bao phủ ở bên trong đây là cự ma điêu khắc đường vân chỉ có thể dùng ma khí khu động mà hắn đúng là người chọn lựa thích hợp nhất p h ầ n phật bảo vật cùng hào quang dung hợp một cây chân quý bạch tiên thảo lập tức theo màu xanh lá biến thành khô q u ắ t khô héo chi s á c tinh thuần dược lực hóa thành tẩm bổ chi vật cùng tế đàn đường vân dung hợp bất quá mới dung hợp một lát như là bị ghét bỏ bình thường một lần nữa phản trả trở về khô héo dược liệu lần nữa khôi phục bích lục quá trình này phát sinh ở ngắn ngủ lưỡng ba cái hô hấp nội mọi người thấy đến thật giống như thời quang đảo lưu bình thường tràn đầy huyền huyễn là những bảo vật này không cách nào hiến tế cực nhạc sắc mặt đỏ lên hiến tế là đem bảo bồi kính dâng cho thần linh hoặc là tu vi càng cường đại hơn cường giả những người cũng này không phải cái gì đều muốn đối với bảo vật cũng là có yêu cầu chỉ có thích hợp nhất mới có thể đạt được ưu h ái thi triển ra uy lực cường đại nhất không được phí đình tràn đầy không thể tin được những dược liệu này bảo vật đối với vĩnh hằng cảnh đều có thật lớn công hiệu có thể làm cho đại ma vương vừa ý bảo bối không cần nghĩ cũng biết chân quý thoáng một phát hiến tế nhiều như vậy đều không được lại đi nơi nào tìm đầy đủ tài nguyên không chỉ có là hắn khâu triệu quân ngẫu nguyên bọn người cũng ý thức được điểm ấy nguyên một đám cao mày những bảo bối này bọn hắn nhìn xem đều trông mà thèm kết quả bị hiến tế đối phương đều trứng mắt thử xem linh mạch tô ẩn nhữ nhữ mày bàn tay lớn một chảo trên trăm đầu nhất đẳng linh mạch bay ra cự long bình thường xoay quanh tại tế đàn phía trên bị hào quang bao phủ đồng dạng lắc lư một hồi cực nhạc đại ma vương lần nữa lắc đầu linh mạch cũng không cách nào hiến tế nhanh lên tìm ra có thể hiến tế vật phẩm lại tìm không được tế đàn muốn khống chế bất trụ sụp đổ rồi tế đàn cùng tế phẩm là sớm nên chuẩn bị cho tốt thật giống như động cơ cùng xăng người phía trước cũng bắt đầu vận chuyển lại đi thí nghiệm dầu hạ t cải hay vẫn là dầu p h ộ n g khẳng định không còn kịp rồi bảo vật linh mạch đều không được cái kia còn có cái gì không biết ta là không nghĩ ra được rồi phí đình khâu triệu quân bọn người tất cả đều sắc mặt khó coi trên người bọn họ chân quý nhất tự là những vật này rồi kết quả đều không được chẳng lẽ thật muốn thất bại ngâu nguyên cống hiến máu tươi không đi quản mọi người lo lắng cùng mê mang tô ẩn quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng ngâu nguyên ta máu tươi ngâu nguyên sửng sốt ta tu vi thấp như vậy không tệ chính là ngươi dùng máu tươi của ngươi hiến tế tô ẩn nói mặc dù không biết tiểu sư thúc vì sao phải làm như vậy ngâu nguyên vẫn gật đầu hàm răng cắn chặt tại cổ tay nhẹ nhàng vẽ một cái một đạo huyết dịch lập tức bừng lên thẳng tắp hướng không trung bay đi phí đình sửng sốt một chút hô lên dùng của ta a ta là vĩnh hằng cảnh tu vi tu vi càng cường hiến tế hiệu quả càng tốt n g ẫ nguyên bất quá tông sư cảnh mà thôi chính mình vĩnh hằng nhị trọng tu vi tùy tiện một dọa huyết dịch trong ẩ n chứa lực lượng đều so với đối phương cường đại không biết gấp bao nhiêu lần nói xong không đợi thiếu niên mở miệng trực tiếp vạch phá thủ đoạn đem huyết dịch tiễn đưa tới ông trên tế đàn hào quang đem hai luồng huyết dịch bao phủ ở bên trong phí đỉnh máu tươi càng thêm đỏ tươi mỗi một giọt đều ẩn chứa vô số linh khí như là ẩn chứa một đầu tam đẳng linh mạch ngẫu nguyên huyết dịch tới vừa so sánh với nhỏ yếu nhiều lắm tựa như hoàng kim cùng sát vụn không thể so sánh nổi chỉ có như vậy tranh l ệ n h tế đàn hấp thu ngẫu nguyên huyết dịch lần nữa lắc lư đại phóng quang minh mà người phía trước máu tươi lại như là bị chán ghét mà vứt bỏ bình thường bị bắn ngược đi ra ngoài con mắt chợt tròn phí đình tràn đầy không thể tin được đột phá vĩnh hàng cảnh cánh mạng bản chất phát sinh đột xác vô luận thân thể hay vẫn là huyết dịch đều biến thành càng thêm chân quý cường đại một người bình thường đ ạ t được hắn một giọt máu tươi có thể đủ nhẹ nhom tu luyện tới hoa phàm cảnh cường đại như thế huyết dịch tế h đàn tràn đầy ghét bỏ ngược lại cắn nuốt ngâu nguyên nhỏ yếu như vậy huyết dịch đến cùng chuyện gì xảy ra quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tiểu sư thúc chỉ thấy hắn một bộ nghị thông suốt cái gì bừng tỉnh đại nộ cảm giác biết rõ nghi ngờ của hắn tô ẩn giải thích một câu mậu sinh sư đ i ệ t bọn hắn rõ ràng tu vi không đủ nhưng có thể hiến tế nói rõ hiến tế đối tượng cần vật phẩm cũng không phải là bảo vật mà là cùng c h ấ n tiên tông có quan hệ có lẽ hỏa lâm huyền tổ tiên có quan hệ chỉ là quán thông thoáng một phát hai cái thế giới t i ê u phóng xuất ra trên trăm đầu nhất đẳng linh mạch nói rõ tế đàn nhằm vào cái vị kia căn bản không quan tâm linh khí cùng bảo vật quan tâm chính là c h ấ n tiên tông nói đúng ra vô cùng có khả năng là tàn nghiệm cho nên mới khiến cho ngâu nguyên hiến tế máu tươi thử xem thử một lần phía dưới quả nhiên thành công đương nhiên chuyện này không thể nói ra được chỉ có thể đẩy ủy cho lâm huyền tổ tiên dù sao vị này tại đại lục để lại cực lớn danh khí nói như thế nào đều không có người hoài nghi quả nhiên nghe được hắn nói như vậy phí đình cũng không đa tưởng mà là sửng sốt một chút lập tức gật đầu nếu lâm huyền tiền bối mà nói ngược lại là có khả năng rồi tuy nhiên trấn tiên tông người cũng không phải là hắn hậu bối tu luyện công pháp cùng truyền thừa nhưng lại hắn lưu lại có lẽ có nào đó liên quan ở bên trong ân tô ẩn gật đầu cùng không cùng tàn n i ệ m có quan hệ dùng máu của hắn có thể kiểm tra đo lường đi ra nhưng làm như vậy mà nói nguy hiểm rất lớn hay vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng ầm ầm tế đàn lắc lư càng ngày càng lợi hại ngay sau đó mọi người t i ể u chứng kiến một căn cột sáng xuất hiện tại ánh mắt một cái đen kịt thông đạo chậm chạp hiển hiện sư thúc ta không kiên trì nổi rồi n g ô nguyên run rẩy thanh â m vang lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy này vị diện cho trắng bệnh thân thể không ngừng run run ẩ y tựa hồ tùy thời đều bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê tu vi quá thấp lực lượng không đủ tinh thuần trừ phi có thể có chỗ đột phá đạt tới truyền thừa thậm chí rất cao tô ẩn nhữ mày n g ô nguyên bảy ngày trước chỉ có thần cung lục trọng thực lực cùng tại phía sau mình may mắn đột phá tông sư có thể tu vi như trước quá thấp tuy nhiên có thể hiến tế thành công có thể muốn triệt để mở ra thông đạo rõ ràng còn kém một mảng lớn kiên trì thoáng một phát nghĩ đến điểm này hô một tiếng tô ẩn lăng không một chảo trên tế đàn tiểu vũ phóng dược liệu xuất hiện ở trước mặt mình mười ngon múa trên trăm loại dược vật bị phân lấy đi ra tập hợp cùng một chỗ tiểu vũ phóng hỏa chẳng quan tâm nói nhảm một tiếng m ờ i đến anh vũ lên tiếng một ngụm mánh liệt hỏa diễm phún dũng mà ra đối với dược liệu t i ể u cháy mà đến những dược vật này đều là cực nhạc đại ma vương s i ê u tập đến chân quý dị thường chịu lửa tính cũng rất mạnh nhưng tiểu vũ h ỏ a diễm cực nóng vô cùng liền tuyệt phẩm linh khí đều ngăn cản không nổi tự nhiên có thể đơn giản luyện hóa mấy hơi thở công phu t i ể u toàn bộ biến thành nước thuốc bắt đầu dung hợp tiểu sư thuốc đây làm mướn luyện đan thấy hắn cái lúc này làm cho những vật này phí đ ỉ n h tràn đầy nghi hoặc luyện đan không kịp cũng không có lò đan chỉ là phối trí chút phối là trí ít Ngô ư ớ c thuốc. i i ả thích một t câu, ẩ nguyên bấm tay thuốc đạn đi, nước n ư ơ theo hắn, không phiên chậm chạp lực lượng của hắn, không ngừng phiên cổn, ngừng d n cùng một chỗ. Cùng hắn nói đồng dạng, g hợp chỗ. một l u ệ n đan mà nói, còn cần nhào bột mì, đoàn nước, thời gian mà mì, trôi thời chè bột b trên rõ ràng không đủ. Nói sau, Ngô nguyên không Nói ngấu đủ. sau, chỉ là tổng sư cảnh cừng giả, đan dược lực lượng quá mạnh mẽ, tự tính toán cho, cũng không cách nào tiêu hóa, không bằng xứng thành dược dịch, tốc độ nhanh hơn, cũng lại càng dễ hấp thu. Dược liệu dược tính. Tô ẩ nắm n giữ rất quen thuộc luyện lựa chọn sử dụng dược liệu càng là chọn kỹ l ừ a khéo mấy hơi thở qua đi rất nhiều dược tính t i ể u hoàn mỹ d u n g hợp cùng một chỗ biến thành một đoàn màu vàng kim óng ánh chất lỏng nô trưởng lão nuốt hắn con ngón búng ra hơn phân nửa nước thuốc đối với ngâu nguyên bay đi biết rõ chân quý dị thường ngâu nguyên cũng không nói nhảm há miệng t i ể u nuốt xuống màu vàng kim óng ánh chất lỏng nhập hầu t i u hóa thành một đoàn dòng nước cấm dung nhập thân thể ngay sau đó tứ chi bất hải ấm áp dị thường thoải mái vừa rồi mất máu quá nhiều hao tổn thời gian nháy con mắt t i ể u khôi phục lại khi tức càng là rất nhanh bạo tăng vê anh ngắn ngủn hơn mười cái hô hấp t i ể u phá tan tông sư cựu trọng tại một đầu nhất đẳng linh mạch ra trì xuống thành công đột phá truyền thừa cái này mọi người tất cả đều lông mi nhảy dự dựa theo tình huống bình thường tu luyện giả t i ể u tính toán đột phá cũng không phải một sớm một chiều sự tình càng không khả năng ngôn g chiều cho hư mà bây giờ loại này quy luật tại vị này tiểu sư t h u c trước mặt bị triệt để phá vỡ những dược liệu này không mang hồi càn nguyên đại lục không có lẽ không thể phục d ụ n g sao khâu triệu quân nhịn không được nói trước khi đã từng nói qua những dược vật này thuộc về một thế giới khác thứ đồ vật cùng càn nguyên đại lục có tranh l ệ không thể trực tiếp phục d ụ nguyên n g nhân chính là như thế cực nhạc mới đưa thứ đồ vật ở lại phong ấn chỗ không lấy ra như thế nào có thể trực tiếp phục d ụ nhưng g n lại có cường đại như thế hiệu quả tình huống bình thường là không thể phục d ụ nhưng tiểu sư thuốc luyện dược kỹ năng quá mạnh mẽ hơn nữa thánh nguyên chân ý rửa sạch t i ê u tính toán có mặt khác lực lượng ẩn chứa trong đó cũng không coi vào đâu rồi phí đình ánh mắt ngưng trọng giải thích vừa rồi phân lấy dược liệu dung hợp nước thuốc tiểu sư thuốc lần nữa kích động ra vô số thánh nguyên chân ý mặc dù dược liệu trong ẩn chứa đặc thù lực lượng cũng bị đơn giản phai m ở nguyên nhân chính là như thế ngẫu nguyên mới có thể đơn giản hấp thu mà không bị đến bất cứ thương tổn gì ra ra còn lại nước thuốc có thể cho ta sao chứng kiến nước thuốc còn còn lại nhất thời nữa khác cực nhạc đại ma vương sắc mặt đỏ lên có chút kích động thứ này không chỉ có đối với tông sư cảnh ngâu nguyên có trợ giúp đối với hắn cũng không nhỏ hiệu quả ân tô ẩn con ngón búng ra còn lại nước thuốc lập tức bay đi thang này tuy nhiên là ma đầu nhưng duy trì tế đ à n tiêu hao cũng rất lớn có thứ này trợ giúp có thể giảm bớt không ít phiền thoái đà tạ ra ra con mắt t ỏ a ánh sáng cực nhạc đại ma vương vội vàng nuốt xuống đem tốn hao bốn năm bắt được bảo vật toàn bộ đưa cho ra ra vốn định lấy tiêu tính toán có thể có được đền bù tổn thất cũng cần thời gian rất lâu không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ trở lại rồi h á n phục dụng cứ việc chỉ là một phân nhỏ lại dung hợp vô số thánh nguyên c h â n ý hơn nữa đặc thù phối chế kỹ xảo dược hiệu to lớn tốn hao lại đại một cái giá lớn đều chưa hẳn mua được tràn đầy kích động nước thuốc tiến vào trong cơ thể đồng dạng hòa tăng ra đã giam cầm đan điển kịch liệt chấn động rõ ràng n g ạ n h xanh xanh mở rộng gấp đôi nói cách khác tu vi không có gia tăng vừa nội ma nguyên hàm lượng lại hùng hậu gấp đôi loại này lột xác đối với hắn loại thực lực này cường giả mà nói tuyệt đối được cho thiên đại cơ duyên rồi tựa hồ cảm nhận được biến hóa của hắn phí đình bọn người tất cả đều kích động địa nhãn vành mắt hiện hồng sớm biết như vậy t i ể u mở miệng những nước thuốc này cho bọn hắn tu vi của bọn hắn khẳng định cũng có thể rất nhanh đột phá bên này kích động cùng khiếp sợ bên tia ngâu nguyên tân chức tu vi cảm h thấy huyết dịch rớt vào thế đàn lắc lư càng thêm lợi hại thời gian nháy con mắt đen kịt thông đạo lần nữa hiện ra đến tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tước tế tự thành Trước tạc thông hủy công rồi. 181, hủy thông đạo. đại o đ ạ Càn Châu, đại nguyên Châu chỗ Càn Cái Nguyên Nguyên Minh.、Cái、này Đại giao giới, lục à cả đại l đủ ỉ chỉ n phong nhất cường liên cần phương hạn thiên tài, đều bị chiêu mộ trong đó, tiến hành đặc bồi dưỡng, trùng vĩnh hẳng, tiên, do đó đôi kháng linh nguyên nội mà xoái, mà vương. h hợp, châu chiêu thù kích hư do xoái, giả tất tu vượt tài, cả cực đặc lục, vi mội bồi đối qua đều địa đó, đó Đại đ bị ma ma bảo trì vạn năm phồn vinh ổn định không bị quái dày đúng là công lao của bọn h ắ n c à nguyên n minh sơn mạch ở chỗ sâu trong phong cấm bên trong một tòa cự đại thành trì yên tĩnh huyền nổi giữa không trung phía dưới mấy trăm cái huyền phụ trận văn nắm cử phụ trợ cả tòa thành trì như là tiên gia thánh đ ị a cùng đại d u y ê n châu tu dưỡng thành đồng dạng là càn nguyên minh tại linh nguyên cuối cùng trận địa tuyệt uyên thành tuyệt uyên tuyệt địa thâm uyên chỉ cần bị đột phá nơi này tự tỏ vẻ nhân loại đem mặt lâm chính thức cuộc chiến sinh tử cho nên vạn năm qua vô số cường giảm ộ t mực trấn thủ không dùng có mất giờ phút này thành trí nhất rộng rãi trong đại điện tám vị lão giả ngồi ngay ngắn trong đó nếu như cực nhạc đại ma vương ở chỗ này tuyệt đối có thể phát hiện những mọi người này đều là hư tiên đỉnh phong cừng giả mỗi một vị đều không thể so với hắn yếu thầm điện chủ bảy ngày trước đến cùng xảy ra chuyện gì lại để cho cự ma như thế điên cuồng ở giữa nhất một vị lão giả nhữ mày hỏi trường lão điện điện chủ cổ vân thu mấy trăm năm trước tựu i được xưng là đại lục đệ nhất nhân thực lực bây giờ càng là thâm bất khả chắc quản lý toàn bộ càn nguyên minh thậm chí đại càn châu đại nguyên châu thập đại siêu hạng tông môn cũng muốn nghe hắn hiệu lệnh chính thức đỉnh phong nhất nhân vật trong miệng hắn thẩm điện chủ thẩm mặc bình thì là thiên diện điện điện chủ c u n g đại d u y ễ n liên minh đồng dạng càn nguyên minh đồng dạng chia làm tám cái thế lực bất quá không phải đường khẩu mà là cung điện thiên diện điện am hiểu ngụy trang dò xét tin tức có thể lẫn vào cự ma bảy ngày trước vị này thẩm mặc bình trùng hợp tiềm nhập linh nguyên ở chỗ sâu trong nếu là có tin tức gì không mà nói tuyệt đối rõ ràng nhất bởi vậy hôm nay vừa về đến cổ vân thu liền trực tiếp đem bát đại điện điện chủ toàn bộ triệu tập tới tựa hồ là có người tế tự câu thông linh nguyên ở chỗ sâu trong lúc này mới dẫn tới cự ma bạo động thẩm mặc bình đạo tế tự tình huống cụ thể ta không rõ lắm là cái đen kịt thông đạo xuyên suốt thiên địa ngay sau đó có một vô địch hư ảnh hàng lâm cho ta cảm giác vô cùng có khả năng là chân tiên thẩm mặc bình giải thích chư vị lão giả tất cả đều chấn động gian phòng trở nên trầm mặc tuy nhiên bọn họ đều là đại lục nhất đỉnh phong cường giả mọi cử động liên lụy lấy đại lục vận mệnh nhưng cũng chỉ là hư tiên đ ỉ n h phong cùng chân tiên vừa so sánh với t r ê n h lệch nhiều lắm cánh mạng cấp độ bất đồng không thể so sánh nổi người xác định cổ vân thu thần sắc mặt ngưng trọng xác định thực lực đối phương quá mạnh mẽ ta không dám nhờ thân cận quá lại lờ mờ chứng kiến một đầu cự ma theo thông đạo mặt khác một bên đem mười cái tông sư cảnh tu luyện giả hiến tế tới thẩm mặc bình giải thích đã nhận được những hiến tế này người chân tiên hư ảnh hết sức hài lòng cho đầu kia cự ma chỗ tốt rất lớn không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thiên linh chi khí điều đó không có khả năng a thực sự thứ này tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng ta là hư tiên đ ỉ n h p h ò n g đối với loại này khí tức mẫn cảm nhất tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai thẩm mặc bình đạo tu luyện tới bọn hắn loại cảnh giới này không có tiên linh chi khí nhiều hơn nữa tài nguyên đều khó có khả năng bước ra một bước cuối cùng bởi vậy đối với loại lực lượng này cực kỳ mẫn cảm dù là cách phong ấn cách không gian gông cùng xiềng xích đồng dạng có thể rõ ràng dò xét tiên linh chi khí chỉ có tiên giới mới có thể tồn tại cái này chân tiên hư ảnh lại có thể mang đến hơn nữa ban thưởng chẳng lẽ tiên phàm chi lộ đã quan thông gian phòng vang lên một cái nghi hoặc t h a nhâm tiên phàm chi lộ bị c ư ơ n g ép chặt đ ứ t cũng không dễ dàng như vậy chữa trị đối phương hẳn là dựa vào tế tự lực lượng thời gian ngắn xuất hiện dù vậy cũng phải cẩn thận rồi thẩm điện chủ nói đầu kia cự ma một khi triệt để luyện hóa tiên linh chi khí vô cùng có khả năng trùng kích chân tiên thành công đến lúc đó thật sự khó có thể chống lại rồi cổ vân thu thần sắc mặt ngưng trọng mọi người đồng thời gật đầu cùng cự ma chiến đấu đều có tổn thương lại không làm bị thương căn bản nguyên nhân chủ yếu t ự la thế lực ngang nhau một khi đối phương xuất hiện chân tiên thì có nghiền áp tính thực lực tuyệt đối bọn hắn còn muốn thắng qua tự không dễ dàng như vậy rồi thầm mặc bình nói đầu kia cự ma hẳn là bị thụ rất nặng thường lại có lẽ bị cái gì lực lượng phong vấn qua thoạt nhìn hơi có vẻ suy yếu trùng kích chân tiên khả năng còn phải cần một khoảng thời gian t i ê u tính toán phải cần một khoảng thời gian một tháng hai tháng một năm hai năm chống đỡ chết m ư ờ i năm đã đủ rồi à có thể m ư ờ i năm nội chúng ta có thể sinh ra đời một chân tiên cường giả sao một vị lão giả nghi vấn đạo mọi người lần nữa trầm mặc không có tiên linh c h i khí trong cơ thể chân nguyên t i ể u không khả năng lột xác chuyển hóa thành tiên nguyên không cách nào chuyển đổi t i ể u cũng không thể thành làm chân tiên đây là thiên địa chỉ môi hắn có quy tắc ai cũng không có biện pháp cải biến đầu kia cự ma là bị thương trong thời gian ngắn không cách nào đột phá vốn lấy cự ma nhất tộc tài nguyên cùng thiên phú khôi phục không khó chỉ cần thành công t i ể u là chân tiên đến lúc đó hai tộc ở giữa cân đối c ũ người sẽ bị trực tiếp đánh vỡ, nhân tộc lại đánh nhân n h vỡ, thế nào chống nào n g lại. ư mới vừa nói cự ma dùng để hiến tế là một đám tông sư cảnh cường giả loại này cấp tu sĩ khác có cái gì đặc thù đáng giá một vị chân tiên không tiếp vượt qua giới vực bình t h ư ớ n g đánh xuống hư ảnh thậm chí đưa tặng tiên linh chi khí phát hiện không đúng cổ vân thu hỏi thực lực của những người này quá thấp ta cảm ứng không đến cũng thấy không rõ lắm biết đến không nhiều lắm thẩm mặc bình đạo cổ vân thu nói hiến tế chú ý đối xứng cùng công bình như nếu như đối phương hiến tế trên trăm vị hư tiên đ ỉ n h p h ò n g sẽ mở không gian lại để cho chân tiên hàng lâm ta sẽ không ngoài ý mớn nhưng hơn mười vị tông sư có chút cổ quái chúng ta có thể từ nơi này cái nhập thủ hảo hảo điều tra có lẽ t i ể u có thể biết một ít không muốn người biết bí mật giải quyết lần này nguy cơ không có những biện pháp khác cũng chỉ có thể từ điểm đ ó nhập thủ đương nhiên đây chỉ là một suy đoán hữu dụng hay không ai cũng không biết chúng ta cũng cần ôm xấu nhất ý định nên đón càng thêm tàn khốc chiến đấu cổ vân thu nói tiếp kỳ thật nếu có người có thể luyện hóa cái kia khối phong cấm thạch ngăn trở chân tiên cũng không phải là không có khả năng một vị lão giả chen vào nói cái này khối phong cấm thạch là vạn mỗi năm trước lâm huyền tiền bối lưu lại đáng tiếc thời gian dài như vậy đến nay vô số thiên tài cường giả tới ai đều không thể luyện hóa hay vẫn là đ ư ờ n g hy vọng rồi một vị lão giả c ư ờ i khổ phong cấm thạch là càng nguyên minh lớn nhất bảo vật thậm chí siêu việt bình thường t i ề n khí nếu như có thể luyện hóa mặc dù hư tiên khu động đối kháng chân tiên cũng không phải là không có khả năng có thể và năm qua ai cũng không có biện pháp thành công làm sao có thể hiện tại đã có người có thể hoàn thành trước kia là không có biện pháp luyện hóa nhưng bảy ngày trước tảng đá kia như là cảm ứng được cái gì đại phóng quang minh ta hoài nghi có thể luyện hóa tu luyện của nó người đã xuất hiện mới sẽ khiến dị thường trước khi nói chuyện lao giả tiếp tục nói nói như vậy ngược lại thực có khả năng tảng đá kia cùng trước kia không giống với đại phóng quang minh sự tình ta cũng là tận mắt nhìn thấy bảo vật thông linh trừ phi xuất hiện biến cố nếu không không có khả năng như thế chẳng lẽ có thể luyện hóa tu luyện của h ắ n người thật sự xuất hiện toàn bộ đại lục đâu chỉ ước vạn nhân khẩu đi nơi nào tìm nhiều người như vậy tìm kiếm một cái như là đại hải đào cát quá khó khăn cũng chưa chắc có thể có được phong cấm thạch tán thành tất nhiên cực kỳ thiên tài không có khả năng bừa bãi vô danh chỉ cần đem tất cả châu thiên tài triệu tập tới chưa hẳn tìm không thấy người này trong phòng vang lên nghi hoặc thanh âm phung điện chủ nói không sai chuyên mệnh lệnh của ta triệu tập tất cả châu tân tấn thiên tài cùng với tu vi mạnh nhất tu luyện giả đến đây càn nguyên minh thử luyện hóa cái này miếng phong cấm thạch một khi có người thành công dù là liên minh trả giá lại đại một cái giá lớn cũng muốn đem hắn trong thời gian ngắn bồi dưỡng thành hư tiền cảnh cừng giả suy tư một lát cổ vân thu đồng ạ o Mọi người đ thời gật đầu, chính muốn tiếp tục thương tiêu thấy chính nghị, đầu, muốn cảm loạt i n nguyên h chỗ sâu ở t r n hiện lần nữa kịch liệt linh lực chấn động. Đồng g xuất liệt kịch lực l Dầm dầm. o bay đến không trung mọi người hướng xa xa nhìn lại lập tức chứng kiến một cái đen kịt thông đạo xuất hiện lần nữa tại xa xôi ở chỗ sâu trong không biết từ đâu mà đến tựa như xỏ xuyên qua thiên địa thông đạo la tế tự bọn hắn lại tế tự rồi thân thể nhoáng một cái thẩm mặc bình sắc mặt trắng bệnh tốt hung hăng càng á i không kiêng nể gì như thế thực đương ta c ả n nguyên mình không người nào không được phải lập tức ngăn cản một vị lao giả cắn răng nếu như lại lại để cho bọn hắn thành công lần nữa đến một đạo tiên linh chi khí tựu thật sự không có biện pháp chống lại rồi sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi cổ vân thu hít sâu một hơi bất quá khoảng cách thông đạo q u á xa hơn nữa thông đạo tại cự ma nơi đóng quân đuổi đi qua ngăn cản rõ ràng không còn kịp rồi trừ phi ngươi muốn sử dụng cái kia bí pháp thấy hắn mang theo trần trờ thầm mặc bình nhớ tới cái gì đồng tử co rụt lại mặt khác sáu vị điện chủ cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ tràn đầy không thể tin được loại bí pháp này một khi thi triển tổn thất thật lớn coi như là n g ư ờ i khả năng cũng muốn bản thân bị trọng thương cổ điện chủ nghĩ lại a ngươi là nhân tộc người mạnh nhất một khi trọng thương ta sợ cự ma nhất tộc hội càng thêm điên cuồng tiến công đến lúc đó thì càng p h i ề n thoái mọi người nhao nhao khuyên can cổ vân thu nói ta biết do ý của các n g ư ờ i nhưng hiện tại còn có những biện pháp khác ngăn cản đối phương tế tự một khi thông đạo triệt để thành hình đưa tới chân tiên lại đưa tặng tiên linh chi khí chúng ta như thế nào chống cự mọi người trầm mặc tất cả đều nói không ra lời cự ma sinh ra đời một vị chân tiên bọn hắn đều chống lại bất trụ lại sinh ra đời một vị nhân tộc sẽ triệt để tiêu diệt nên ngừng không ngừng tất có hậu hoạn hiện tại cũng là không có biện pháp rồi chỉ có thể như thế không trần chờ chút nào cổ vân thu lắc đầu con mắt nhau lại mượn chư vị tinh huyết dùng một lát biết đến xác thực không có rất tốt biện pháp bảy vị điện chủ đồng thời về phía trước một điểm bảy tích tinh huyết bay ra cùng cổ vân thu máu huyết hội tụ cùng một chỗ cổ điện chủ đại tay khẽ vẫy một đầu linh mạch như cự long hiện ra đến đem tám tích tinh huyết uy nhập nó trong miệng một tiếng gào thét cự long bay lên trời đó cũng không phải một đầu chân long cũng không phải dao long các loại mà là linh mạch một đầu siêu phẩm linh mạch loại này cấp bậc linh mạch coi như là càn nguyên minh cũng sẽ không quá nhiều cổ điện chủ trực tiếp xuất ra một đầu hơn nữa cho bọn họ ăn tám vị hư tiên đỉnh phong cường giả máu huyết đơn từ điểm đó cũng có thể thấy được bí pháp đến cùng có nhiều đáng sợ t h i t r i ể n ra vô số thủ ấn siêu phẩm linh mạch cự lòng con mắt trở nên thấu h ồ n g phát ra nổ vang thanh âm thẳng tắp hướng đen kịt thông đạo phương hướng vào tới t â á không gian bị xé nước ra một đạo cự đại vết rách xuyên thẳng qua không biết bao nhiêu vạn g i m khoảng cách cự long xuất hiện tại thông đạo trước mặt đáng giận cổ vân thu người muốn chết chúng ta cùng ngươi không chết không ớt liên tiếp điên cuồng gào thét ngay sau đó hơn mười đầu cự ma thân ảnh hiện hiện ở chân trời đối với cự long v ọ t tới từng đạo ma khí phóng lên trời như là mây đen bình thường rậm rạp cả trời không cự long đâm vào mọi người rậm rạp mây đen bên trong côn bạo lực lượng nổ v a n g đem thiên không xé rách ra từng đạo vết rách như là thiên địa đều nhanh muốn sụp đổ rồi tựa hồ sớm biết như vậy hội bị đối phương phát hiện cổ vân thu con mắt nhau lại năm ngón tay mở ra không ngừng trên không trúng khoa tay múa chân không biết đang làm cái gì cô cô cô bị cự ma ngăn cản cự long tại động tác của hắn xuống đột nhiên phát ra kịch liệt tiếng oanh minh ngay sau đó thân thể rồi đột nhiên bành trướng、Phúc. một ngụm máu tươi phùng tới sau một khắc cổ vân thu hai tay cùng lúc siết chặt vê anh kịch liệt nổ vang siêu phẩm linh mạch cự long rồi đột nhiên muốn nổ tung lên một đầu nhất đẳng linh mạch có thể cho nhất lưu tông môn sử dụng năm năm siêu hạng linh mạch đồng d ạ n g có thể cho siêu hạng tông môn sử dụng năm năm đủ thấy cường đại mạnh ma bạo tạc tương đương với mười vị hư tiên đồng thời tự bạo không gian lập tức bị xé rách ra xuất hiện cực lớn khe hở hùng hồn linh khí bốn phía kích động không ngừng xông tới rầm rầm đen kịt thông đạo bị đạo này điên cuồng lực lượng mạnh mà xông lên lập tức sụp xuống ra bên trong đang tại hành tàu hư ảnh rốt cuộc khống chế không nổi lâm vào nghiền nát trong hư không cổ vân thu lần nữa máu tươi cồn u phun sắc mặt trở nên trắng bệnh hư tiên nhất đỉnh phong cường giả có thể so với nửa bước chân tiên tu vi thoáng một phát bị trọng thương cổ vân thu ngươi điên rồi một đầu cự ma điên c u ồ n g gào thét đem tinh huyết giấu ở trong kinh mạch trực tiếp kiếp nổ thang này không muốn sống nữa sao ha ha ta mệnh không có đều không sao ít nhất các ngươi lần này lại vô pháp đạt được tiên linh chi khí không cách nào đạt được chân tiên khen thưởng cổ vân thu cười to mặc dù trọng thương lại không có chút nào hề hoài ngược lại dị thường hưng phấn đối phương càng hồn hện nói rõ hắn làm được càng chính xác ngăn cản chúng ta cự ma sửng sốt một chút tràn đầy không dải nhìn qua ngươi không sẽ cảm thấy cái thông đạo này là chúng ta tế tự làm ra đến a chẳng lẽ không phải cổ vân thu khe nói đương nhiên không là là ngươi nhóm n h â n tộc làm ra đến nói thật chúng ta đang định ngăn cản đâu rồi sinh sợ các ngươi câu thông tiên liên giới đạt được tiên linh chi khí không nghĩ tới c h ú n g ta còn không có đậu thủ ngươi ngược lại trước đem thông đạo nổ rồi giờ mới hiểu được đối phương dụng ý cự ma cười ha ha không có gì bất ngờ xảy ra tiến vào thông đạo tu luyện giả bị như vậy sắp vỡ khẳng định hồn phi phách tán triệt để tử vong rồi đường đường nhân tộc thủ hộ giả càng nguyên minh trưởng lão điện điện chủ tự mình giết chết một vị có thể câu thông tin ê giới cường giả nhân tộc ha ha thật tốt quá ngươi ngươi nói là sự thật thấy hắn nói n ó i chân ý cắt không có giả vờ giả vịt ý tứ cổ vân thu sắc mặt trầm xuống đương nhiên sở hữu cự ma đồng thời nợ nụ cười có phải hay không đồng tộc tế tự bọn hắn vẫn là có thể phát giác đến điều đó không có khả năng cổ vân thu thẩm mặc bình bọn người sắc mặt đồng thời trở nên trắng bệnh chương một trăm tám mươi hai tô ẩn chết thông đạo vừa xuất hiện dồn dập cuồng bạo linh khí lập tức bừng lên cùng những linh khí này đụng một cái phí đình ngẫu nguyên bọn người như gặp phải trọng kích bay ngược mà ra hung hăng đâm vào trên vách núi đá ném ra một cái cái đại lỗ thủng là linh nguyên trường hà đồng tử co rụt lại phí đ ỉ n h cắn răng người khác không biết hắn cùng với trường hà tiếp xúc nhiều năm biết đến rất rõ ràng cái này điên cuồng tuân ra chạy đầm địa đúng là linh nguyên trường hà hơn nữa v ô luận độ tinh thuần hay vẫn là tốc độ đều viễn siêu đại d u y ễ n châu năm năm một lần dòng sông dòng sông một lao tới lập tức ở trong cốc hình thành một cái cự đại vòng xoáy lơ lửng ở trên không phát ra lôi m i n h giống như thanh â m cùng trước khi b a y kiến tràng cảnh giống như đúc ra ra ta duy trì không được bao lâu trên đầu gân xanh kéo căng lên cực nhạc đại ma vương không ngừng run dày tuy nhiên tế tự tạo thành thông đạo nhưng lực gáp bách quá mạnh mẽ căn bản không phải hắn một cái hư tiên đ ỉ n h phong có thể bền bỉ các ngươi ở chỗ này chờ tô ẩn nói ta vào xem thông đạo linh khí thật ngông cuồng làm lộ phí đình bọn người mặc dù có tiên khí gia trì dù sao còn chưa luyện hóa căn bản ngăn cản không nổi tùy tiện tiến vào rất dễ dàng bị xé thành bụi phấn mà chính mình cũng không có cảm nhận được áp lực quá lớn đi vào lời nói có lẽ nguy hiểm không lớn vừa vặn điều tra thoáng một phát câu thông thế giới đến cùng cùng c h ấ n tiên tông có quan hệ gì tiểu sư thúc coi t r ư ừ n g phí đình bọn người dặn dò ân tô ẩn gật đầu nhìn về phía tiểu vũ cho ta hảo hảo g i á m s á t thằng này tu luyện ma công gần đây tâm nhãn rất xấu dám dở trò trực tiếp đánh chết chủ nhân yên tâm anh vũ liền vội vàng gật đầu một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa đồng tử gặp vị này đến bây giờ đều không tin mình cực nhạc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bất quá cũng biết không trách được người khác tám ngàn năm trước hắn giết người như ngóe chuyện xấu làm thận ra ra làm như danh môn chính phái cao thủ không có trực tiếp chém giết cũng đã xem như pháp bên ngoài thi ân rồi không được lần này nhất định phải hảo hảo duy trì thông đạo dù là mẹ ệ chết cũng không thể bung lỏng dùng thực tế hành động để chứng minh hắn trung thành con mắt nhau lại trong cơ thể mang nguyên toàn lực vận chuyển trong nháy mắt đen k ỵ t h ô n g đạo trở nên càng thêm vừa thô vừa to càng thêm thẳng d t không tại nhiều nói tô ẩn quay người hướng thông đạo đi đến linh nguyên trường hà lực lượng tuy nhiên hung manh côn g bạo với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn ngược lại thổi tới trên người ấm áp có chút thoải mái hấp thu thoáng một phát dù vậy hùng hồn linh khí như trước không có thể hấp thu thân thể đồng dạng tràn đầy chán ghét t hơi bất đắc dĩ đi nhanh đi về phía trước thông đạo đen k ỵ t ưu ám mặc dù con mắt của hắn lực cũng thấy không rõ quá xa chỉ biết là rất dài không biết quán thông tới nơi nào dùng chấn tiên tông người có thể hiến tế thành công đi đến đầu có lẽ t i ể u có thể biết cụ thể nguyên nhân rồi rất nhanh tiến lên ngay tại hắn cảm thấy rất nhanh có thể đi vào cuối cùng thời điểm thông đạo như là bị cái gì trọng kích một hồi kịch liệt lắc lư vô số không gian mảnh vỡ đối với hắn cấp tốc lao đến đồng tử co rụt lại tô ẩn nắm đấm xiết chặt tuy nhiên chưa thấy qua nhưng cũng biết đây là thông đạo sụp đổ tràng cảnh vội vàng quay đầu ý định hướng về sau chạy t h u ộ c mạng còn chưa đi hơn mấy bước liền phát hiện sau lưng thông đạo cũng bể bột phấn ngay sau đó cực lớn linh khí tuyến qua lao đến phảng phất muốn đưa hắn thôn p h ệ đã xong toàn thân lạnh như băng tô ẩn khí sắc mặt đỏ lên cực nhạc hại ta vain thanh âm còn không có chấm dứt người đã triệt để lâm vào nghiền nát trong không gian bị vòng xoáy một cuốn triệt để đã mất đi tung tích thông đạo duy trì hảo hảo mà không hề dấu hiệu nghiền nát không cần nghĩ nhất định là cực nhạc đại ma vương d ở cho quỷ trước khi còn nghĩ đến đối phương sinh tử trưởng khống tại trong tay mình khẳng định không dám sảng bậy n ằ m mơ cũng không ngờ tới hay vẫn là coi thường đối phương đáng giận xem ra hắn hay vẫn là quá đơn thuần rất dễ dàng tin tưởng người khác rồi sớm biết như vậy thằng này như thế lòng ngông giả thú nên lại để cho con lửa sớm đi đá chết những ý nghĩ này tại trong n g óc trợt l ó e lên tô ẩn muốn thoát ly vòng xoáy hấp lực lại phát hiện chết sống làm không được bốn phía không gian mảnh vỡ đụng vào trên người có chút ngứa vòng xoáy trạng vòi rồng không ngừng xoay tròn lại để cho hắn có chút mềm muội không biết qua bao lâu trước mắt một hát trực tiếp hôn mê bất tỉnh tế đàn bên cạnh nhìn xem thông đạo đột nhiên không hề dấu hiệu sụp đổ mọi người tất cả đều trong nội tâm dẹt r u n cổ vân thu mượn nhờ siêu phẩm linh mạch tạc hủy thông đạo là ở linh nguyên giới ở chỗ sâu t r ò n g mặc dù là bọn hắn cũng không biết càng muốn giống như không đến、Phốc. một ngụm máu tươi phun ra cực nhạc đại ma vương mặt như giấy trắng thông đạo vỡ vụn hắn cái thứ nhất lọt vào cắn trả hít sâu một hơi đang muốn ngăn trận thương thế tiếp tục hướng tế đàn đưa vào ma nguyên chỉ thấy tiểu vũ một đôi mắt tràn đầy thấu hồng xem đi qua là ngươi không quan hệ với ta ta cũng không biết thông đạo tại sao lại thoái lại càng hoảng sợ đại ma vương vội vàng k h o á t tay tiếng nói còn không có chấm ứng dứt thông đạo ở chỗ sâu trong t i ể u truyền đến tô ẩn phẫn nộ gào rú cực nhạc hại ta ngay sau đó thanh âm im bặt mà rừng không có động tĩnh toàn thân l ạ n h như băng đại ma vương có chút nhớ nhung khóc ta nếu như nói thật không biết đến cùng xảy ra chuyện gì các ngươi tin sao ngươi muốn chết một tiếng gào thét tiểu vũ ngóng nuốt về phía trước mạnh mà cầm ra trong chốc lát cả cái sơn cốc như là bị giam cầm bình thường cực nhạc đừng nói đào tẩu rồi ngay cả động cũng không thể động đậy ngay sau đó t i ể u cảm thấy toàn thân huyết dịch cũng bị phong tỏa vô cùng vô tận lực lượng chen chúc tới như là thiên địa đã mất đi nhan xác thân thể bay ngược toàn thân xương s ư ờ n trong chốc lát bị chấn át máu tươi không cần tiền cồn u g bắn ra cực nhạc sắc mặt trắng bệnh cảm giác toàn thân lực lượng như là bị cái gì rút sạch bình thường biến mất vô tung vô ảnh đã xong trước mắt biến thành màu đen cái này mới khôi phục tu vi chưa tới một canh giờ lại đặc sao biến thành tàn tật nhân sĩ rồi hơn nữa lần này thương càng thêm nghiêm trọng nếu không là ra ra giúp hắn luyện chế lại một lần lạc h ồ n k í n h sợ l à tại chỗ t i u chết rồi hảo cường thấy như vậy một màn phí đ ỉ n h bọn người tất cả đều lạnh run sớm biết như vậy tiểu sư thuốc sùng vật khẳng định không kém nằm mơ không nghĩ tới đáng sợ như vậy một kích toàn lực đừng nói hư tiên đỉnh phong rồi chân tiên chỉ sợ đều có thể trực tiếp đập thành bánh thịt may mắn trước khi không có bởi vì đối phương là chỉ điệu mà lãnh đạo nếu không chết đều không biết chết như thế nào d á m hại chủ nhân ta muốn ngươi chết một chào đánh chính là cực nhạc đại ma vương sinh tử không biết tiểu vũ càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng hối hận chủ nhân trước khi đi đều khai báo nó rõ ràng còn không thấy tốt đối phương lại để cho hắn mấy chuyện xấu quả thực tội không thể t h ứ cho miệng há khai cực nóng hỏa diễm lần nữa t u ô n ra mà ra đối với cách đó không xa đồng tử lần nữa phung tới thời gian nháy con mắt thứ hai đã bị đốt cháy đen tiểu vũ tiền bối còn xin bất giận gặp nó như thế điên cuồng đại ma vương đã hấp hối tùy thời đều sẽ v ỡ t lạc phí đình lại nhịn không được mở miệng khuyên can tiểu sư thúc tu vi cao thâm t i ể u tính song nói toạc ra t o á i chưa chắc sẽ có việc ngược lại là thằng này thực bị giết cũng không biết hắn là như thế nào làm t o á i thông đạo thì như thế nào hại người không biết những này muốn tìm về tiểu sư thúc sợ không dễ dàng như vậy tiểu vũ đình chỉ hòa diễm chứng kiến không nhìn đã tản mát ra mùi thịt cực nhạc quay đầu c h ầ m c h ầ m vào phí đỉnh ngươi nói chủ nhân khả năng không có việc gì đương nhiên thông đạo sụp đổ tối đa không gian nghiền nát chỉ cần có phòng bị vĩnh hằng cảnh cừng giả đều rất khó giết chết tiểu sư thúc mạnh như vậy khẳng định vấn đề không lớn sợ nhất chính là lâm vào không gian loạn lưu không cách nào trở về gặp nó đình chỉ tiến công phí đình nhẹ nhàng thở ra vội vàng giải thích nói hơn nữa không biết thông đạo đối diện là địa phương nào bị hiến tế cường giả lại có bao nhiêu lợi hại làm như tế tự kẻ chủ trì hắn tạm thời vẫn không thể chết nếu không chúng ta hoàn toàn không biết gì cả còn muốn cứu sư thúc t i u khó khăn nghe hắn giải thích đạo lý rõ ràng tiểu vũ nhẹ gật đầu huy động cánh đi vào đại ma vương trước mặt thấy hắn còn có y ê u ớt tim đập lúc này mới nhẹ nhàng thở ra thang này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn hoàn toàn chính xác không ít vài ngày trước bị con lừa ca đánh thành như vậy đều có thể sống lại sinh long hoa ạ hổ chỉ cần bất tử tự i ể ứng vi vấn đề không lớn dọc theo đối phương dạo qua một vòng tiểu vũ nói cái thanh kia hắn cứu tỉnh ta hảo hảo hỏi một chút phí đình gật đầu đi vào trước mặt đem chân nguyên rót vào đối phương trong cơ thể lấy ra một miếng c h ữ a thương đang ăn dược mạnh nhét đi vào một lát sau cực nhạc cung dung tỉnh dậy chứng kiến tiểu vũ tại trước mặt liền vội mở miệng ta thật sự không có hại ra ra thông đạo tại sao lại sụp đổ ta thật sự không biết cho ngươi nói dối không nói thật ánh mắt lộ ra thất vọng tiểu vũ nhấc chân lần nữa dâm dưới đi giang giác cực nhạc đầu xuất hiện vết rách cái mũi cùng miệng đều bị xé rách thành hai nửa hô vị này hư tiên đỉnh phong đại ma vương lần nữa hôn mê bất tỉnh gặp nó như thế lô mãng phí đình bọn người tất cả đều là im lặng hỏi như vậy có thể hỏi ra cái gì bất quá đối phương quá mạnh mẽ bọn hắn cũng không dám nhiều lời đành phải nhìn về phía thông đạo vừa rồi bạo tạc địa phương linh khí tuyến qua như trước ở phía trên không ngừng xoay tròn thông đạo xuất hiện địa phương giờ phút này dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh như là chưa bao giờ xuất hiện qua có thể hay không tiếp tục hiến tế lại để cho thông đạo xuất hiện đem tiểu sư thúc tìm trở về bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt trắng bệnh ngô nguyên cắn răng nói loại này tế đàn thi triển một lần về sau trong thời gian ngắn không cách nào nữa thi triển lần thứ hai muốn lần nữa tế tự lại để cho thông đạo xuất hiện khẳng định không có khả năng rồi phí đình lắc đầu tế đàn tế tự một lần qua đi sẽ cùng kỹ năng làm lệnh đồng dạng trong thời gian ngắn không thể tiếp tục sử dụng cần nhất định được thời gian tiến hành khôi phục ít nhất đều muốn bảy ngày vậy làm sao bây giờ ngô nguyên nhoáng một cái c h ấ n tiên tông nên có tiểu sư thúc linh hồn ngọc bài a xem trước một chút có không có vấn đề làm tiếp quyết đoán chỉ cần không có việc gì dùng thực lực của h ắ n tìm được chúng ta khẳng định so tìm h ắ n càng thêm dễ dàng phí đình đạo thông đạo nghiền nát tiểu sư thúc nhất định lâm vào không gian loạn lưu và n g ư ợ n bọn họ loại này tu vi muốn đi tìm người không thể nghi ngờ nằm mơ cũng đúng trở về tìm lão mạn thương nghị thoáng một phát nó sống lâu chủ ý nhiều tiểu vũ cũng nhẹ gật đầu Nó tuy nhiên nói nhảm tương đối nhiều, nhưng gần đây dùng chủ nhân như thiên lôi sai đầu đánh、đó. hiện tại chủ nhân biến đó, tuy tại mất, lập tức đầu đây chủ chủ đối lôi sai lập khẩu ô n biện Ngược g có lại pháp. là Lao Đã triệu quân đạo mọi người gật đầu không tại nói nhảm rất nhanh hướng về bay đi có tiên khí hộ thể mấy vị đều không có bất cứ vấn đề gì thời gian không dài một lần nữa trở lại linh bảo cốc cửa vào lúc này đàm tiến bọn người vẫn đứng tại chỗ sắc mặt trắng bệnh khổ chống đỡ cái này thấy bọn họ bình yên vô sự trở lại tất cả đều khoe miệng co giật sợ tới mức nói không ra lời đây chính là đại lục xếp hạng thứ tư hiểm địa nhẹ nhom đi vào lông tóc ít bị tổn thương trở lại chuyến đi cũng không dám lại để cho người tin tưởng không đúng cực nhạc đại ma vương bị thương hơn nữa thương thế rất nặng rất nhanh đàm tiến nguyên khâm trưởng lao thấy được cái kia nhân vật trong truyền thuyết giờ phút này chính chó chết đồng dạng bị người kéo lấy dĩ nhiên lâm vào hôn mê nửa chết nửa sống đây chính là hư tiên đỉnh phong c ư ờ n g giả ở bên trong đều bị thụ nặng như vậy t h ư ờ n g linh bảo cốc thật sự quá nguy hiểm mọi người âm thầm tim đập nhanh không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì khủng hoảng ly khai linh bảo cốc phạm vi mọi người rất nhanh hướng về bay đi thời gian không dài đã đi ra bích lạc hải có p h i đ ỉ n h vị này vĩnh hằng cảnh c ư ờ n g giả tốc độ cực nhanh không đến nửa canh giờ đã đến c h ấ n t i ê n tông tìm được tôn chiêu nói rõ tình huống tiểu sư t h u ố c linh hồn ngọc bài cũng không nhấn nát hắn có lẽ không có việc gì tìm được ngọc phủ mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đã không có việc gì hắn có lẽ hội tìm chúng ta hoặc là liên hệ chúng ta tiểu vũ nhìn xem nằm trên mặt đất y nguyên cháy đen đại ma vương chứ không dễ ế t rồi hảo hảo ép hỏi nhìn xem thằng này đến cùng mang thai cái gì tâm tư tựa hồ nghe đến nơi này câu nói vừa mới tỉnh lại ma vương kìm lòng không được run dày thoáng một phát lại hôn mê bất tỉnh được nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch vốn muốn muốn hảo hảo biểu hiện lại để cho r a r a lau mắt mà nhìn kết quả lần này thật sự lau mắt mà nhìn t i ự u là không biết có thể hay không chống được r a r a trở lại tuyệt tuyên thành đi thăm dò cái t i ê u tế đàn ở địa phương nào là ai khởi động vận chuyển cổ vân thu cắn răng lời còn chưa dứt một ngụm máu tươi p h u n tới khu động một đầu siêu phẩm linh mạch sẽ rách không gian bay đến linh nguyên ở chỗ sâu trong càng là khống chế nó trực tiếp bạo tạc mặc dù thân là hư tiên đỉnh phong nhẹ cường giả như trước bị trọng thương cự ma tuy nhiên là đ ị c h nhân nhưng sẽ không tại loại chuyện này bên trên nói dối nói cách khác hắn phá hư thông đạo đích thật là nhân tộc làm ra đến có lẽ lần này cũng có thể đạt được tiên linh chi khí giải quyết khẩn cấp kết quả lại bị bọn hắn phá hủy cổ điện chủ thương thế của ngươi thấy hắn cái dạng này thầm mặc bình bọn người tràn đầy lo lắng nhìn qua ta không sao điều chỉnh mấy tháng có thể khôi phục hiện tại sợ nhất đúng là cự ma đột nhiên t i ê n công các vị nhân loại sợ là muốn gặp được trước nay chưa có khảo nghiệm nếu là kháng không qua vạn năm văn minh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát lắc đầu cổ vân thu thần sắc mặt ngưng trọng đạo hiện tại quan trọng nhất là cự ma đã có tiên linh c h i khí một khi có người đột phá nhân tộc đem gặp phải thai họa ngập đầu phải sớm làm tốt tương đối sớm phòng bị thông chi đã truyền lại đi ra ngoài rồi tất cả châu thiên tài cường giả phải tại trong ba ngày đuổi tới c ả n nguyên thành hy vọng tới kịp thẩm m ặ c bình đạo nhẹ gật đầu cổ vân thu nhớ tới cái gì thở dài một tiếng nói lại để cho linh nhi trở lại à nếu như ta thực xảy ra vấn đề liên minh khả năng còn cần nàng chủ trì đại c ụ vâng thẩm m ặ c bình gật đầu chương một trăm tám mươi ba cổ linh nhi theo như lời linh nhi gọi cổ linh nhi là hắn thu dưỡng nghĩa nữ cũng là thân truyền đệ tử thiên phú cực giai năm nay bất quá mười tám tuổi một thân tu vi cũng đã thâm bất khả t r ắ c mấu chốt nhất chính là công huân hiền hách o so với hắn vị này đường chủ đều không kịp nhiều lại để cho càng nguyên minh sở hữu c ư ờ n g giả đều bội phục có ra hy vọng có thể thành vì chính mình người nối nghiệp có thể có như vậy truyền nhân có lẽ hết sức vui mừng nhưng nha đầu kia tính tình rất cổ quái rồi hơn nữa làm việc cách khác lối tắt không theo kết cấu thiên mã hành không mà ngay cả hắn đều không có biện pháp cái này không bảy ngày trước nghe được thẩm mặc bình tin tức chuyển đến lặng lẽ ngụy trang thành cự ma không để ý nguy hiểm chạy đến linh nguyên ở chỗ sâu trong rồi điện chủ còn có chuyện cần hướng ngươi b ẩ m báo thông đạo hủy diệt linh nguyên ở chỗ sâu trong linh khí có chút không quy luật không gian cũng có chút dung chuyển cảm giác sắp tới còn sẽ có trường hà xuất hiện đang muốn đi xuống đi thẩm mặc bình nhớ tới cái gì đạo ê u tính ra hiện có lẽ chỉ là phụ trợ dòng sông chủ lưu mới xuất hiện không lâu có lẽ không có nhanh như vậy sẽ tới cổ vân thu lắc đầu đương nhiên ngươi hãy để cho phạm trưởng lão bọn hắn chuẩn bị cho tốt vạn nhất thực xuất hiện mau chóng hội tụ linh mạch thẩm mặc bình lên tiếng càn nguyên minh c h ấ n thủ chỗ linh nguyên trường hà đồng dạng là năm năm xuất hiện một lần bất quá bình thường cũng sẽ có nhánh sông chạy xuôi linh khí mỏng manh hội tụ không đi ra siêu phẩm linh mạch thậm chí nhất đẳng linh mạch đều không nhiều lắm chủ lưu tối hôm qua mới xuất hiện qua t i ê u tính toán không gian dung chuyển cũng tối đa xuất hiện loại này nhỏ yếu nhanh sông d â u r ị a không nói thêm lời thẩm mặc bình quay người ly khai thấy hắn đi xa cổ vân thu nhìn về phía linh nguyên ở chỗ sâu trong chầm mặc không nói một lát sau lúc này mới thở dài một tiếng đại chiến sợ là muôn sớm đến, đến rồi từ khi cùng linh nguyên giới cùng nhân tộc giới vực giao tiếp cùng một chỗ vô số cường giả t i ệ u suy đoán qua song phương nhất định sẽ có một hồi quyết chiến rằng co v à năm mọi người cũng đã quen rồi loại này quy mô nhỏ chiến đấu hiện tại xem ra sự cân bằng này trạng thái muốn phá vỡ một khi đối phương xuất hiện chân tiên không cần suy nghĩ nhiều tất nhiên là toàn lực tiến công thời điểm ám ảnh tất cả đại châu tất cả đại tông môn có thể có biến cố gì có cái gì không lợi hại thiên tài các loại xuất hiện hai tay chắp sau lưng cổ vân thu đối với một chỗ hư không nhàn nhạt mở miệng ông không chung một tiếng nhẹ mình một cái đen kịt bóng người chậm rãi hiện ra đến làm như đại lục có quyền thế nhất nhất đỉnh phong cừng giả từ xưa t i ể u truyền thừa lấy một c h i cường đại ám ảnh hộ vệ có thể trở thành hộ vệ mỗi một vị đều muốn đạt tới hư tiến cảnh thuộc về đại lục chính thức đỉnh cao cừng giả hồi bầm điện chủ càn công tông nguyên thiên tông cái kia hai vị thiên tài được b a n cho càn thất nguyên hải hai cái danh tự thiên phú so về linh nhi tiểu thư đều không chút nào yếu chưa đủ ba mươi đều đã đưa thân hư tiền liệt kê về sau thành tựu tất nhiên cực cao ám ảnh đạo càn khôn tông đại càn châu đệ nhất tông môn địa vị cùng đại d u y ễ n châu thanh vân tông tương tự chính thức đỉnh tiêm thế lực về phần nguyên thiên tông thì là đại nguyên châu đệ nhất tông môn cả hai cùng thuộc cao cấp nhất hai đại châu đệ nhất tông môn gần đây lẫn nhau cạnh tranh lẫn nhau khâm phục vô luận càn khôn tông hay vẫn là nguyên thiên tông lớn nhất vinh dự tựu là ban tên cho dùng càn khôn tông làm thí dụ khai phái tổ sư vi c ả n nhất có thể bị b a nguyên tên t Càn Nhị, n cho ư ơ đương với đã nhận được tổ sư nhận với tổ t r ề n không chỉ có đương đại đệ tử vô địch, trong ngàn năm đồng dạng không ai bằng. n thừa, tử chỉ địch, ai vô g có đại đệ u y nhân chính là như thế càn k h ô n tông thành lập vạn năm đến bây giờ cũng chỉ ban tên cho đến càn thất cổ vân thu gật đầu nói vạn năm qua chỉ có sáu người đạt được b a n tên cho xem ra cái này càn thất không đơn giản nguyên thiên tông cũng là như thế thiên địa nhật n g u y ệ t tinh thần biển sông hồ đ ố nguyên hải đồng dạng vi thứ bảy người ám ảnh đạo nói tiếp ngoại trừ hai người kia đại tuyên châu triệu tấn đại phong châu lẩn h dương đại bình châu đều thiên tư bất phảm bất quá cùng tiểu thư so đều kém không ít bất quá bất quá cái gì ám ảnh nói nghe nói đại d u y ê n châu năm nay xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài không biết là thật là giả cổ vân thu nói đại d u y ê n châu cựu châu chót nhất vĩ cũng là hẻo lánh nhất đại châu nơi này linh khí mỏng manh ẩn chứa nhất đẳng linh mạch cổ ũ cũng n nhỏ yếu, có thể xuất hiện cái gì lợi hại thiên、tài. Nghe nói là cái 18 tuổi thiếu niên, một thân truyền cảnh cứng, giả, cũng không là đối thủ, thậm chí nghe đồn, đào tẩu cực nhạc đại ma vương đều được thành công thuần hóa. Ám ảnh nói, những tin tức này, vừa nghe nói không lâu, còn chưa kịp thẩm tra. Thuân phục cực nhạc đại ma vương. g gì giả, rất tra. xuất bất bất thể tài. tuổi thiếu một tu thâm thừa thủ, thậm tẩu tức thẩm hại khả chắc, chí hóa. chưa phục yếu, đều quá, lâu, có cái cái cực được cực c lợi vi đối đại đại Ám là là đào ma ma vừa kịp vân thu lắc đầu không cần tra xét khẳng định tin tức giả điện chủ cớ gì nói ra lời ấy Ta c h u y ê những môn n g i đại ma vương hồ sơ. Hắn chính là do liên minh cường giả ngói giải nói, ngươi biết giả, nhiêu? ê n nhạc vương hắn chính cường phong ấn,、vị、này, tuyệt ngao bất tuẩn, thà rằng ngọc nát không thể ngói lành, tuyệt không có khả năng thần Cổ Vân Thu giải thích nói, ngươi cũng biết năm đó vây công hắn cường giả, có bao nhiêu? Ám ảnh n cứu cực có Cổ thích có qua tuyệt tuyệt Thu đầu. ma ra tay bao hồ thà thể khả phụ. h đó Ám vị vây sơ, là lắp do bất điều này đều là liên minh tuyệt mật tư liệu chỉ có điện chủ mới có tư cách đọc qua hắn chỉ là bóng dáng tự nhiên không có cơ hội xem liên minh bắt đại điện chủ đồng thời ra tay càn không tông nguyên thiên tâu càng là cao thủ ra hết thư tiên đỉnh phong cường giả t i ê u không dưới ba mươi nhiều thư tiên bảy bát trọng nam lục trọng càng là vô số kể không dưới mấy trăm cổ vân thu nói bị nhiều như vậy cường giả vào ngây gặp không cách nào đào tẩu cực nhạc đại ma vương cuồng nôn chỉ cần có người có thể thắng được h ắ n nguyện ý tại chỗ tự sát thật đúng là đủ công vọng ám ảnh xương sở c ả m khái nói đại lục cường giả vô số không nói mặt khác lịch đại trưởng lao điện điện chủ đều là nhìn xem đến chân tiên tri môn siêu cấp cứng giả một khi có tiên linh chi khí lập tức có thể đột phá mạnh như thế người đối chiến một cái tiểu tiểu ma đầu còn không dễ dàng người sai rồi cổ vân thu cười khổ lắc đầu lúc ấy cực nhạc đại ma vương ở trên hư không lập lôi đài liền chiến hai mươi tám trường không một thua trận thậm chí chiến đến cuối cùng hét lớn một tiếng sở hữu hư tiên lạnh run không một người dám về phía trước khiêu chiến cái này ám ảnh chấn động toàn thân con mắt chợt trọn Bị vị mấy trăm vị hư tiên vây tiên hư chuyện ô n người n g một một m ì đ ấ vị vương, v người mạnh nhất, không một thua trận. Ngắm lại đều làm lòng người thân đáng. nhạc cũng đáng đơn không nào thắng người liên thủ chấn Gặp lại đại mọi một làm ma thua chỉ thật cách thủ đấu độc đều qua, ậ là đã à. Cực áp, sợ dù vậy, cũng chẳng giết không chết, chỉ có thể mượn nhớ bích lạc c không mượn nhớ hắn phong ấn trong giết thể hải h lợi, mới đó. đưa địa u y này đại càn châu đại nguyên châu siêu hạng tông môn cùng với càn nguyên minh đều trở thành x ỉ nhục cũng không tiết ra ngoài cổ vân thu nói ta cũng là đọc tuyệt mật tư liệu mới biết được càng xem càng là bội p h ụ ngươi nói như vậy siêu cấp cường giả hội thần phục một cái mười tám tuổi thiếu niên có khả năng sao ám ảnh lắc đầu mạnh như thế người tất nhiên cao ngạo vô cùng đừng nói thần phục mười tám tuổi thiếu niên dám nói một câu nhìn lên một cái sợ đều là lớn nhất vũ n h ụ cổ vân thu gật đầu đúng vậy à cho nên ngươi nói tin tức nhất định là giả vạn năm qua về thiên tài ghi chép ta xem qua không ít có thể vượt qua linh nhi cơ hồ không có. hộ không mặc dù là nàng tu luyện nữa năm năm đều chưa hẳn có thể thắng được qua vị này đại ma vương huống chi người khác như thế ám ảnh tin tức giả quá nhiều về sau phải chú ý phân biệt không thể cái gì đều tín cổ vân thu nhẹ nhàng cười cười ám ảnh không nói thêm lời bọn hắn không biết là lại để cho bọn hắn bội phục không thôi cực nhạc đại ma vương lúc này chính nằm trên mặt đất bị một thùng nước lạnh lạnh xanh xanh dội tỉnh chủ nhân dãy r u ộ lấy mở to mắt lập tức thấy được bà trường mặt to một đầu con lửa một chỉ quy cùng một cái anh vũ quay đầu nhìn quanh cái này mới phát hiện lúc hôn mê đã bị anh vũ mang về đại d u y ễ n h o à n thành về tới thọ sơn ở lại sơn nhỏ ba vị chủ nhân ta thật sự không có hại ra ra con mắt thấu h ồ n g cực nhạc đại ma vương vội vàng giải thích ngươi xem hỏi không ra đến đây đi ta tựu đã từng nói qua hắn sẽ không thừa nhận anh vũ bất đắc dĩ đã không muốn nói tiếp tục đánh ngất xỉu a nương theo một cái hừ l ệ n h cực nhạc lập tức chứng kiến một cái con lửa để rơi xuống b à ảnh trước mắt một h á t lần nữa hôn mê bất tỉnh không thể đánh t r ó n g mặt gặp nó như thế l ô mãng con rùa đen lắc đầu vì sao chầm tư thoáng một phát con rùa đen nói choáng luôn không biết đau đớn muốn một mực lại để cho hắn tỉnh dậy đánh thời điểm mới có cảm giác như vậy mới có thể nói thật có đạo lý tiếp tục hát nước ca anh vũ gật đầu hát nước không tỉnh lại nữa hay vẫn là ta đá mấy c ấ ca con lừa đạo thấy như vậy một màn thương không thú từ điện kim điêu tất cả đều hàm răng run lên lạnh run thật là đáng sợ đây chính là cực nhạc đại ma vương như vậy không có tôn nghiêm đấy sao thật thế thảm linh n g uyên ở chỗ sâu trong ma hoàng cung cự ma thống linh phía trên vi ma tướng ma tướng phía trên vi ma x o á i ma x o á i phía trên vi ma vương mà ma vương phía trên t ự u là ma hoàng toàn bộ thâm n g uyên chỉ có một vị ma hoàng, không lạc. không lạc ma hoàng, nửa bước chân tiên, vô luận linh nguyên hay vẫn là càn nguyên đại lục đều được cho cao cấp nhất cừng giả, cổ vân thu đều chưa hẳn là đối thủ. đương nhiên, cả hai người kém cũng không lớn, bằng không thì quyết chiến sớm mà bắt đầu rồi. rộng rãi bao la đại điện, không lạc ma hoàng ngồi ở ngôi vị hoàng đế bên trên, nhìn chằm chằm phía dưới, không nguyên tổ tiên thế nào. hồi bầm ngôi hoàng, tổ tiên lão nhân gia ông ta, đã triệt để khôi phục tu vi, ít ngày nữa nội. có thể mượn nhờ tiên linh chi khí t r ủ n g kích chân tiên thành công một đầu thanh ý ma vương không người ôm quyền không tệ nói cho tất cả mọi người điều chỉnh trạng thái làm tốt t r i n h chiến chuẩn bị tổ tiên đột phá ngày chính là ta cử ma tiến công nhân tộc thời điểm không lạc ma hoàng bàn tay lớn bay xuống nô hoàng anh minh trong phòng rất nhiều ma vương đồng thời không người nguyên một đám nhãn tỉnh kích động tỏa ánh sáng cùng nhân tộc t r i n h chiến nhiều năm như vậy rốt cục muốn đã xong tổ tiên dùng để hiến tế nhân loại tu sĩ có phải hay không còn có mấy cái còn sống nhớ tới cái gì không lạc ma hoàng xem đi qua là có mấy cái tu vi quá thấp đang giúp bọn hắn đột phá thanh y ma vương giải thích nói tu vi cao mới có thể mở ra càng lớn thông đạo đạt được càng nhiều nữa tiên linh chi khí ân không lạc ma hoàng gật đầu các ngươi cha xét sao vừa rồi cái lối đi kia là người nào làm ra đến hay sao thanh y ma vương nói tuy nhiên khu động tế đ à n dùng chính là ma nguyên nhưng có được nhân loại khí tước đoán không sai là nhân tộc tu luyện ma công người làm không phải chúng ta tộc nhân về phần là ai còn không rõ lắm bích lạc hải hiểm địa coi như là chúng ta cũng không cách nào phụ cận bất kể là ai có thể tìm được tổ tiên lưu lại tế đàn cũng tế tự thành công khẳng định không đơn giản không lạc ma hoàng khe nói thanh y ma vương nói kỳ thật muốn rất nhanh biết được cũng rất dễ dàng chỉ cần hỏi rõ ràng tổ tiên hắn dùng đến tế tự tu luyện giả đến từ nơi nào vì sao có thể làm cho chân tiên đưa tặng tiên linh chi khí có thể tìm được phương hướng rồi tổ tiên không muốn nói không lạc ma hoàng khoát tay h áo các ngươi hay vẫn là nghĩ biện pháp theo mấy cái còn sống tu sĩ trong miệng bộ đồ lấy tin tức ca thanh y ma vương gật đầu chính muốn nói gì tự cảm nhận được bên ngoài một đạo linh khí rồn rập bạo động kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng mà lên hồi bẩm bệ hạ tịch diệt cốc bị loài người tu luyện giả nổ một đầu ma vương vội vã đã bay tiến đến tổ tiên đang tại tịch diệt cốc tu luyện là ai sao mà tò gan như vậy không lạc ma hoàng lam sát tái n h ậ n đứng dậy ánh mắt như điện cho ta trà. h ắ c h ắ c là ta đúng lúc này một cái nữ hải vui c ư ờ i tiếng vang lên đột nhiên trong hư không r ỗ i ra một cái mảnh khảnh bàn tay một miếng phù lục bị lập tức ném tới vê a n g phù lục vừa xuất hiện lập tức muốn nổ tung lên mặt đất lắc lư một căn cột đá xuất hiện vết rách làm như cự ma hoàng cung điện vô luận kiến trúc tài liệu hay vẫn là trận pháp đều là mạnh nhất cái này miếng bạo tạc phù lục tuy nhiên uy lực rất c ư ờ n g hiệu quả lại có vẻ rất là bình thường không nghĩ tới có người vậy mà tiềm nhập trong hoàng cung còn ném bạo tạc phù lục không lạc ma hoàng lăng không một chảo bàn tay chỗ không gian lập tức bắt đầu v ặ n mẹo ngay sau đó một bàn tay từ bên trong mất đi ra không có ý tứ đây chỉ là của ta một cái k h ô i lỗi làm sao có thể chờ ở chỗ này cho các ngươi chảo bàn tay rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng cười che giấu trong hư không rõ ràng không phải chân chính tu luyện giả mà là một bàn tay bộ dáng khôi lỗi có linh hồn tại có thể truy tung đến vị trí của ngươi quắt lạnh trong tiếng không lạc ma hoàng bàn tay lần nữa một chảo một đạo tàn nghiệm theo khôi lỗi trong bắt đi ra dùng thực lực của hắn chỉ cần có thứ này định vị không tính rất khó khăn kỳ hỉ không có ý tứ ngươi truy t u n g a ta chờ đây lắc lư một cái tàn nghiệm chút nào đều không thèm để ý k h u n g lạc ma hoàng ngón tay một điểm tàn nghiệm lập tức buộc cháy lên biến thành đen kị sương mù ngay tại hắn cảm thấy có thể dò xét đối phương tung tích thời điểm đột nhiên hơi nghiêng thanh y ma vương sắc mặt một h ồ n g phốc một tiếng một n g ụ m máu tươi phun tới vậy hạ bị người đánh cắp tinh huyết ngụy trang tàn nghiệm đều không tự biết ngu xuẩn ngừng lại k h u n g lạc ma hoàng sắc mặt như là mực nước giống như giờ phút này có gốc hắn cũng biết chính mình cái này thuộc hạ bị người hạ độc thủ rồi thật muốn tiếp tục nữa khả năng đối phương tìm không thấy cái này thuộc hạ hội trước bị lộng chết đường đường ma hoàng cung lại bị một nhân loại lẻn vào trong đó trêu đùa hí lộng con mắt lập tức híp mắt xuống dưới đồng thời hư lạnh một tiếng bàn tay lăng không hạ lạc mặc kệ ngươi là ai ai đã đến nơi này cũng đừng nghĩ đã đi ra hô toàn bộ hoàn thành trong nháy mắt như bị vô hình khung lư bao phủ hư tiên cường giả muốn chạy trốn đều không thể nào làm được rồi chương một trăm tám mươi bốn hắn đang ngủ ma hoàng thành lịch đại ma hoàng vô số ma vương chỗ ở sớm đã bố trí như là thùng sát phong cấm nhiều chân tiên đích thân tới trong thời gian ngắn cũng khó khăn dùng l y khai đối phương chỉ cần vẫn còn trong thành coi như là cổ vân thu đích thân tới cũng làm không được lạng yên không một tiếng động l y khai tử dực thanh nhạc hồng phong hát rượu bạch ngự nghe lệ hai tay chắp sau lưng không lạc ma hoàng ánh mắt như điện cho các ngươi nửa cái canh giờ đem người bắt được trước mặt của ta nếu không tự sát tạ tội à? vâng biết rõ vị này động chân hỏa năm vị ma vương không dám nói nhảm đồng loạt đã bay đi ra ngoài trong n g á y mắt năm đạo thần thức đồng thời đem hoàng thành bao phủ ở bên trong tất cả mọi người nghe lệnh đồng thời vận chuyển ma công biểu hiện ra ma lực hơn nữa giữ lại tại nguyên chỗ vô luận phát sinh động tinh gì cũng không thể ly khai người vi phạm giết chết bất luận tội một cái âm thanh lạnh như băng vang vọng mà lên tiêm vào vị kia không cần nghĩ cũng biết nhất định lời à dàng là là nhân tộc. Cự ma tại không khôi phục bản thể tình huống, giống như lúc, tính toán dùng thần thức do xét, cũng không dễ dàng như vậy phát hiện, muốn rất nhanh phân biệt, chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là... vận chuyển ma công. Không nhân anh, khôi phục thể thức phát chỉ pháp, khí, tộc, tại tiêu xét, rất biệt, một tiêu tộc. cử lúc, có cái có ma ma ma kia dưới do dễ l vậy Và anh... lời nói chấm dứt toàn bộ ma hoàng thành lập tức ma khí ngập trời tử dực ma vương thân là nam đại ma vương đứng đầu thực lực mạnh nhất lập tức phát hiện không đúng sau lưng một đôi tử dực nhẹ nhàng loại lên như thiểm điện xuất hiện tại tường thành phong cấm bên cạnh lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào một cái đang tại bầy sạp trái cây láo niên cự ma ma binh tắt lĩnh mãn bái kiến ma vương đại nhân l ã o giả run rẩy không người ô n quyền ta cùng nhân loại chiến đấu bị độc sư độc điếc lỗ thai ma vương đại nhân là muốn hoa quả sao đều là theo nhân loại cái kia trùng đến muốn ăn cái gì ta cho ngươi bao lên tử d ự c ma vương hừ lạnh ta mới vừa nói rồi không có vận chuyển ma công không có ma khí vậy thì chết lời còn chưa dứt bàn tay lớn mạnh mà đập rơi mà xuống Hùng hốn ma khí, bao phủ phương, giữa, ma bao tắt ứ phương, không quanh gian trung đem b đầu vặt tắt mẹo, lĩnh mãn thân ảnh loại lên biến mất tại nguyên chỗ trong chớp mắt đã xuất hiện tại vài trăm mét có hơn một bên chạy thục mạng một bên phàn nàn thanh âm cùng ma hoàng cung nội xuất hiện chính là cái kia giống như đúc bị ta nhìn thấy tung tích thực cho rằng có thể chạy thoát cũng không nóng này tử dực ma vương vừa xài bức ra vài trăm mét khoảng cách phảng phất trực tiếp biến mất đào tẩu láo giả lập tức chứng kiến một cái cự đại bàn tay tự thiên mà hàng minh bạch trốn tránh bất quá thân thể đột nhiên mạnh mà cố lấy đừng bắt người ra người muốn ta cho ngươi tự là vê anh tiếng nói chấm dứt tắt lính mãn muốn nổ tung lên mực nguyên kích động tại nguyên chỗ tạc ra một cái hố to t r u n g quanh sổ trong phạm vi mười thước cự ma bị tại chỗ nổ chết hơn một trăm cái tự bạo lại là khôi lỗi sắc mặt tái nhợt từ rực ma vương sắp nổ tung lẻn vào ma hoàng thành vị này khả năng tu vi không có hán cường nhưng thủ đoạn thật sự quá nhiều quá một cách tinh quái rồi đã sớm đoán ra bản thân sẽ phát hiện vị này tắt linh mãn không nói hai lời tại chỗ tự bạo là cái hung ác nhân vật chan đầy l ử a giận chính muốn tiếp tục tìm kiếm lập tức nghe được xa xa lần nữa vang lên bạo tạc c h i âm đồng thời một đạo bóng đen thẳng tắp hướng xa xa bày thẳng mà đi trốn chỗ nào biết rõ đối phương bản tôn khả năng bị mặt khác ma vương phát hiện tử dực ma vương không dám dừng lại nghỉ hai cánh khẽ vỗ cấp tốc vọt tới tuy nhiên bệ hạ chưa nói bắt lấy ban t h ư ở n g nhưng ai trước có thể bắt ở nhất định sẽ đạt được ưu h ái loại cơ hội này hắn tử dực làm sao có thể lại để cho cho người khác hắn bên này nhanh như điện chấp truy tung bóng đen bị tạt chết hơn một trăm vị cự ma ở bên trong một cái thi thể lung lay thoáng một phát chậm dại đứng lên t i ể u nói cự mang đốc sư phụ còn không tin kỳ trở về mới hảo hảo nói với hắn đạo nói ra cái này thi thể dĩ nhiên là cái nữ hải mười bảy mười tám tuổi bộ dáng cực kỳ xinh đẹp nhẹ nhàng cười cười con mắt cùng trăng lưới liềm đồng dạng loan toàn thành người đồng thời vận chuyển ma công không có ma khí chính là t ự là nhân tộc vốn đó là một khó giải biện pháp kết quả bị nàng đơn giản phá giải trước làm cho cái giả tắt l i n h mãn hấp dẫn ma vương chú ý sau đó nổ chết một ít người chính mình ngụy trang trong đó thi thể tự nhiên không có ma nguyên như vậy trải qua t i ê u tính toán thần thức cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đối với một cái người chết tra xét rõ ràng sau đó càng là làm ra một cái bóng đen lại để cho rất nhiều ma vương cùng đi truy điệu hổ lý sơn thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất nhiều nếu như cổ vân thu tại đây nhất định có thể đủ nhận ra không phải người khác đang cùng hắn chính là cái kêu bảo bối đồ đệ cổ linh nhi thang này chẳng những tiềm nhập cự ma nhất trung tâm ma hoàng thành h ư ớ n g chi đem ma hoàng ma vương tất cả đều trêu đùa hí lộng một thanh lá gan thật là lớn biết rõ không có người phát giác chính mình cổ linh nhi cũng không nói nhảm thân thể một chuyện thẳng tắp hướng cửa thành đi đến hoàng thành cao thấp tả hữu là bị phong lại nhưng cũng không phải trốn không thoát vừa rồi tắt l í n h mãn tự bạo không chỉ có là vì nổ chết một đám cự ma che giấu tung tích là trọng yếu hơn tự là dùng đặc thù vật phẩm mượn cơ hội đem phong lớn ăn mòn ra một cái lỗ thủ nhỏ chỉ có lớn nhỏ cơ nắm tay tình huống bình thường nhân loại tu luyện giả thì không cách nào chui ra đi nhưng nàng không giống với tu vi cao cường bảo vệ tánh mạng thủ đoạn rất nhiều đừng nói chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay tuy nhỏ hai vòng cũng có thể nhẹ nhõm đ à o tẩu thân thể n h ó n g một cái vốn là không m ậ p thân hình lập tức rút nhỏ vài vòng đang muốn nhảy qua cái này cái lỗ thủng bỏ trốn mất dạng chợt nghe đến sau lưng một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên thủ đoạn không ít cũng đầy đủ thông minh đáng tiếc vậy hạ liệu sự như thần để cho ta sớm chú ý quả n h i ê nhàng p á t hiện.、Cổ、linh Nhi vội Cổ v quay đầu, lập tức ứ c h nhoáng g vương, kiến tử t dực ma a hai vị ma phía sau, n nhạc vương, chính yên tĩnh đứng h khỏe vị ở cười、lạnh. Có thể cùng nhân loại chinh chiến cảnh có c vương loại trinh tới giới, tại hài nhiều, lệnh. luyện là nhân năm, hơn nữa đần, nữ hài thủ đoạn rất nhiều, nghị thể thể thủ tu rất vào sao ma kẻ c c h ũ rất cao một i tiếc. giếm n đáng Nhưng như trước dâu giếm bất quá bọn hắn. Nhẹ nhàng nhóng h quá trước bất dâu m cái cổ linh nhi con mắt lộ ra vẻ s ù n g bái không hổ là ma vương thật là lợi hại thoáng một phát t i u bị phát hiện rồi ta từ hôm nay trở đi tự nguyện gia nhập cự ma sao nhất tộc tu luyện ma công lời còn chưa dứt hai đầu ma vương chỗ địa phương rồi đột nhiên bạo tạc t ừ dực thanh nhạc vội vàng lui về phía sau mới đã bay không xa lập tức ý thức được không đúng cái này bạo tạc không có bao nhiêu uy lực chỉ có một chút nồng đậm sương mù lại để cho người thấy không rõ vị trí cùng phương hướng nói các ngươi ngu xuẩn còn chưa tin t hì hì ta đi trước nhẹ nhàng cười cười cổ linh nhi thân thể nhoáng một cái đã tiến vào lỗ thủng đã đi ra ma hoàng thành bất quá mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười còn không có chấm dứt t ê u ngừng lại chính phía trước hắc rượu bạch ngự hồng phong ba đại ma vương đứng tại nguyên chỗ đem bốn phía không gian toàn bộ phong tỏa yên tĩnh chờ nàng tiến đến nói cách khác rõ ràng trốn ra hoàng thành phạm vi lại đã rơi vào đối phương chuẩn bị cho tốt tầm bắn tên ngươi chọc chúng ta một người trong thành quay dối cũng thì thôi không nên đi ma hoàng cung quay dối phạm vào lớn như vậy kiên kỵ lại cho ngươi đào tẩu ta cự ma nhất tộc còn có mặt mũi nào mặt tử dực ma vương cũng đi ra lạnh lùng cười cười ngũ đại hư tiên đỉnh phong cảnh ma vương đồng thời đậu thủ thậm chí ma hoàng tự mình giao đại lại lại để cho một nhân loại thuận lợi đào tẩu bọn hắn cũng không xứng lại để cho nhân tộc như vậy k i ê n k ỵ rồi kỳ thật ta chính là trong thông đạo cái vị kia đã câu thông tiên giới cường giả đã nhận được tiên linh chi khí hơn nữa không chỉ một đạo chỉ cần các ngươi thả ta ly khai ta thứ vật t sẽ đem đồ r ự cổ tiếp tặng cùng. c linh nhi vẻ mặt nghiêm mặt nhìn qua tất cả mọi người là hư tiên đình phong dựa vào cái gì hắn là hoàng chỉ cần đ ộ t phá hoàng lại được coi là cái gì thiếu ở chỗ này phí lời rồi bất vi sờ động tử dực ma vương đã cắt đứt lời của nàng khóa vâng còn lại bốn vị ma vương đồng thời gật đầu đồng loạt ra tay trong chốc lát không khí tựa như cứng lại nam đầu ma nguyên hình thành dây nhỏ thẳng tắp hướng nữ hải trên người tụ lại muốn đem hắn triệt để trói lại cổ vân thu thẩm mặc bình phùng trường khê phạm nhược đình còn không ra tay chờ ta bị trảo sao cổ linh nhi cũng không hoảng hốt t r ư ơ n g ngược lại hét lớn một tiếng nàng hô mấy vị đúng là càn nguyên minh bát đại điện chư vị điện chủ nhân tộc tiếng t â m lừng l ấ y siêu tuyệt nhân vật nghe nói như thế tử dực ma vương chờ người động tác trong tay quả nhiên tất cả đều dừng một chút nhưng vào lúc này nữ hải trong tay lần nữa hiện ra một cái ngọc bài muốn bạo tạc Hô sắp nổ tung lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ mang tất cả đem ngọc bài bao phủ ở bên trong ngay sau đó thiếu nữ thân thể bị triệt để giam cầm ở lại không thể động đậy loại thủ đoạn này ta khuyên ngươi hay vẫn là tỉnh lại đi đúng là t ử dực ma vương liên tục bị lừa bịp vị này đã có phán đoán biết rõ vị này nói nhất định là giả chúng kế thanh nhạc ma vương b ọ n người giờ phút này cũng kịp phản ứng nguyên một đám khí sắp nổ tung nhân tộc cùng cự ma nhất tộc còn chưa tới đại quyết chiến thời điểm cổ vân thu bọn người làm sao có thể mạo hiểm lại tới đây bọn hắn một mực lo lắng đối phương là không phải có đồng l õ a sớm coi chừng kết quả là vì vậy bị mắc lửa làm sao ngươi biết không có người tiếp ứng ta bị giam cầm ở cổ linh nhi lại không có vừa rồi t r n g ổn đáy mắt lộ ra một tia lo lắng ma hoàng thành nàng lặng lẽ đã tới tốt nhiều lần cũng đã nhận được không ít tình báo thậm chí chém giết một ít m a đầu nguyên nhân chính là như thế mới tại càn nguyên minh lập hiển hách công h â n vốn tưởng rằng lần này thừa dịp loạn có thể dò xét thoáng một phát tiên linh chi khí sự tình thuận tiện biết rõ ràng cự ma nhất tộc có thể hay không xuất hiện trần tiên nằm mơ đều không nghĩ tới những ma vương này liên hợp lại vậy mà đáng sợ như vậy thủ đoạn của nàng tuy nhiên rất nhiều trong thời gian ngắn thực sự không có khả năng chạy thoát rồi đây là ma hoàng thành nếu như thực sự có nhân loại tu sĩ dám tiếp ứng ngươi nhưng lại có thể ở chúng ta năm đại ma vương trong tay đem người cứu đi ta có thể đem đầu chặt đi xuống cho ngươi đương bóng đá tử dực ma vương cười lạnh bọn hắn năm đại ma vương liên thủ càng nguyên minh bát đại điện chủ cũng dám một trận chiến tại trong tay bọn họ cứu người trừ phi tuyệt u y ê n thành không đa mớn nhân loại không cần c h ấ n thủ rồi nếu không tuyệt không khả năng đây chính là người nói hiện tại ta t i ể u lại để cho người qua tới cứu ta tín khẩu nói b ậ y cổ linh nhi trong đầu cấp tốc xoay tròn nghĩ biện pháp đào tẩu hiện tại thân thể bị nhốt tranh k i ế p trước một khi bị trào đến ma hoàng cung bị giết ngược lại là chuyện nhỏ coi lao hiếp hắn uy hiếp lao sư một à nói, thật sự muôn lần chết khó tử hắn khó thật chết tử t sự i rồi. Vậy hãy để cho người chẳng cho hãy Vậy để ớ i nhiêu đến chúng ta chảo bao tiếng a bao chảo h n ê u Ha ha. Một t i cười to tử d ự c ma vương tiếng nói còn không có chấm dứt con mắt đột nhiên rồi đột nhiên t r ợ n tròn giữa yết hầu nhổ ra một cái tử k mọi người cũng cảm nhận được không đúng đồng thời ngầm đầu lập tức chứng kiến một bóng người không biết từ đâu xuất hiện thẳng tắp dán g xuống năm người hình thành giam cầm gặp được người này trang giấy đồng dạng bị đơn giản xé mở không có một điểm gông cùm xiến g xích lạch cạch bóng người rơi vào tử rực ma vương trên đầu vị này ma hoàng cung cường đại nhất ma vương còn không có kịp phản ứng đầu đã bị tại chỗ nện vào trong bụng thân thể nứt vỡ linh hồn cũng chưa kịp đào thoát đường đường hư tiên đỉnh phong cường giả cự ma nhất tộc đại ma vương lại bị một cái từ không trung đến rơi xuống người tươi sống đập chết rồi trong n g a y mắt yên tĩnh dị thường tất cả mọi người mộng cái này là từ đâu đến rơi xuống hay sao tại sao có thể có loại uy lực này tu vi đạt tới tử dực ma vương loại cảnh giới này đừng nói tuyệt phẩm linh khí rồi coi như là tiên khí nện trên đầu cũng nhất định có thể đủ n g ă n trở bị người tại chỗ đập chết quả thực không cảm tưởng giống như trốn gặp vị này ma vương vẫn lạc vây khốn lực lượng của nàng bị xé r ấ t h a y biết là đào tẩu tuyệt cơ hội tốt cổ linh nhi bàn chân trên mặt đất một băm mạnh mà chạy trốn ra ngoài sau một khắc dĩ nhiên biến mất ở trước mặt mọi người mặc dù không biết cứu người của nàng là ai nhưng có thể thoáng một phát đập chết tử d ư ợ c ma vương thực lực khẳng định không kém t i ê u tính toán không phải còn lại bốn đại ma vương đối thủ đào t ẩ u có lẽ không khó nàng việc cấp bách hay vẫn là trước chú ý tốt chính mình mới có thể không cô phụ đối phương ân cứu mạng chiến trường nhiều năm đã sớm anh dũng quả quyết tuyệt sẽ không lệ mề thời gian nháy con mắt bỏ chạy mấy ngàn dặm gặp còn lại bốn vị ma vương cũng không truy tới cổ linh nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong mắt tràn đầy nghi hoặc rốt cuộc là ai càng nguyên minh cao thủ nàng toàn bộ nhận thức chưa từng nghe qua như vậy một cái lợi hại cường giả a không được phải đi về nhìn xem biết do tiếp tục đào tẩu có thể thuận lợi trở lại tuyệt liên thành trần trơ một chút cổ linh nhi quyết định trở về cứu người của nàng là ai không biết có hay không nguy hiểm cũng không biết cứ như vậy đào tẩu lương tâm khó có thể bình an thân thể nhoáng một cái biến hoàng ó a ma bay thành một vút hướng h mà dạng, lạng bộ cái cự đi. lẽ về thành trước mặt chứng kiến trong bọn họ mạnh nhất tử dực ma vương bị tại chỗ đập chết liền câu phản kháng mà nói đều không có nói ra thanh nhạc ma vương hát diệu ma vương bạch ngự ma vương hồng phong ma vương tứ đại hư tiên đ ỉ n h phong tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh lại chẳng quan tâm đuổi g i ế t cổ linh nhi mà là nguyên một đám mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía nằm ở cách đó không xa thi thể có thể giết chết tử dực có thể giết chết bọn hắn vạn nhất đây không phải thi thể mà là cao nhân cố ý ngụy trang t ố t dẫn bọn hắn ra tay đuổi g i ế t từng cái đánh bại đâu phương pháp ổn thỏa nhất tựu là bốn người liên hợp cùng một chỗ không thể tách ra bạch ngự ngươi qua đi xem đến cùng chuyện gì xảy ra đợi mười mấy cái hô hấp cao nhân vẫn không nhúc ních thanh nhạc ma vương phân phó nói vâng năm đại ma vương bạch ngự yếu nhất mặc dù tràn đầy không c a m l ò n g hay vẫn là cắn răng đi đến trước mặt nhìn k ỹ liếc lại chuyển hai vòng trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái hán hán còn sống hơn nữa tốt như đang ngủ chương một trăm tám mươi lăm giết không chết thượng ngủ còn lại ba đầu ma vương hai mặt nhìn nhau đây là ma hoàng thành cự ma nhất tộc nội địa hơn nữa ngũ đại hư tiên đỉnh phong ma vương phong cấm b ộ n phía mực nguyên kích động không gian lắc lư x ư ơ n g đầm rồng hang hổ cũng không quá đáng loại tình huống này không có chút nào cảm giác vậy mà còn đang ngủ người rất nghiêm túc sắc mặt tái nhợt thanh nhạc ma vương nhìn kỹ đi qua quả nhiên thấy nằm thân ảnh ngực nhất khởi nhất phục bởi vì ngủ quá say nước miếng đem cổ áo chỗ đều làm cho ướt chảy đầy đất theo hư không mà đến thoáng một phát đập chết trong bọn họ mạnh nhất ma vương đối mặt còn lại bốn người không sợ h ã i chút nào tiếp tục ngủ say tựu đủ khoa trương mấu chốt còn đặc sao còn ngáy ngủ cái này có chút quá đáng a quả thực không đem ma hoàng cung chư vị ma vương để vào mắt muốn chết mặt h á c như là đáy nổi hát rượu ma vương cắn răng bất kể thế nào nói bọn họ đều là đương thời người mạnh nhất một t r ồ n g t i ê u tính toán thực lực ngươi cường cũng có thể cấp cho đầy đủ tôn trọng mà không đến mức như thế miệt thị khinh người quá đáng đã như vậy phẫn nộ cái kia hát rượu ngươi đi giết hắn thanh nhạc ma vương đạo phốc sắc mặt một hồng hát rượu nhổ ra một n g ụ m máu tươi liên tục lũi về phía sau hai bước vừa rồi phong cấm nghiền nát ta lọt vào cắn trả bị thương hiện tại không thể ra tay bạch ngự người động thủ thanh nhạc ma vương tiếp tục nói ta buổi sáng hôm nay tu luyện ra sai lầm cũng có chút chân lực không tinh khiết ra mặt co lại bạch ngự đồng dạng k h o á t tay t h ằ n g này thế nhưng mà thoáng một phát đem tử rực ma vương m i ệ n s á t tồn tại động thủ t r ư ớ c khẳng định trước không may bọn hắn lại không có ngu như vậy một đám phế vật nhìn quanh một vòng gặp còn lại hồng phong ma vương đồng dạng sẽ không xuất thủ thanh nhạc ma vương lắc đầu ta đ ế n một hai ba diễn phần mình dùng da mạnh nhất thủ đoạn đồng loạt ra tay hắn không phản kháng chỉ có chết phản kháng cũng vừa dễ dàng thấy rõ cụ thể tu vi cùng thực lực mọi người đồng thời gật đầu người đầu tiên xuất thủ khẳng định không dám cùng một chỗ động thủ ngược lại là có thể đi làm hít sâu một hơi thanh nhạc ma vương không tại nói nhảm trong n g á y mắt trong cơ thể ma nguyên vận chuyển tới cực hạn thân thể chung quanh tựa như có lôi đình nổ vang lực lượng cường đại bắn thẳng đến thương k h u n g một hai lực lượng trong cơ thể nương theo lời nói tích xúc đến đỉnh điểm tựa như nước sôi sôi trào thanh nhạc ma vương một tiếng hét to ba đ ộ n g thủ v a n g v a n g vâng n g bốn đại ma vương sở hữu công kích đồng thời chém dụng mà xuống không gian không chịu nổi xé rách thành mảnh vỡ xuất hiện từng đạo cực lớn vết rách đại địa nổ v a n g tựa như lưu tinh truy địa phương tiếng nổ mạnh vang vọng mà lên cực lớn chấn động lại để cho ma hoàng thành phong ấn đều thiếu chút nữa không chịu nổi miệng lớn thở hồn hện bốn đại ma vương trong mắt riêng phần mình mang theo hưng phấn bốn i hiểm, bọn hắn đều không có lưu thủ, thi triển rơi cái người người. ế t thủ, nhất tất trên rõ ra rõ ràng nguy bọn hắn không mạnh công hơn nữa nhận lượng bóng đều lưu đều kích, cảm b địa được, đã kêu có cả lực vào vị hư tiên đỉnh phong c ư ờ n g giả toàn lực tiến công mặc dù là ma hoàng đại nhân đều chưa hẳn chịu đựng được ở huống chi một nhân loại tu sĩ đồng loạt về phía trước nhìn lại lập tức chứng kiến vốn hình thành mặt đất xuất hiện một cái hô cực lớn động không biết bao sâu nghiền nát không gian vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như trước tản mát r a đen kịt nhăn sắc có lẽ chết đi à nha nhẹ nhàng thở ra bạch ngự ma vương nhịn không được nói không sai biệt lắm hồng phong ma vương gật đầu không có tiên linh chi khí mạnh nhất cũng t i ể u hư tiên đ ỉ n h phong không gian vỡ vụn thành như vậy tiên khí tất chịu đựng được ở huống chi một người tu l u y ệ người n chết là tốt rồi mặc kệ hắn là ai có thể thoáng một phát đập chết tử dực ma vương tuyệt đối được cho đ ỉ n h phong cừng giả h á c rượu đồng dạng gật đầu lời còn chưa dứt chợt nghe thanh nhạc ma vương nghi hoặc thanh âm vang lên không đúng mọi người nghe giống như có thanh âm biết rõ trước mắt vị này tù vi mạnh nhất mọi người tất cả đều thần sắc ngưng tụ vội vàng vanh hai cẩn thận lắng nghe vù vù đây là cái gì bạch ngự nhũ mày hình như là hồng phong khoe miệng co lại da mặt kìm lòng không được run run ngáy ngủ lần nữa ngẩn ngơ mọi người ngưng thần hướng trước mắt hố nhìn lại quả nhiên thấy nghiền nát trong không gian một bóng người như trước nằm thẳng trong đó hai mắt nhắm nghiền tiếng ngáy nổi lên b m n p h í a giờ phút này bóng người không có nửa điểm vết thương thậm chí liên y phục đều không có tổn thương mảy may tóc cũng không có rớt xuống nửa c a n thật giống như vừa rồi bọn hắn liên hợp thi triển đi ra công kích gãi ngơ ngữa đều không có làm được nguyên nhân chính là như thế liên t ỉ n h đều không có tỉnh như trước đang ngủ duy nhất biến hóa là không có nằm thẳng nguyên nhân ngủ không quá thoải mái tiếng ngáy càng lớn toàn thân lạnh như băng bốn đại ma vương cảm giác theo xương cột sống toát ra hạt khí ta không tin t h a n h nhạc ma vương đi đầu gào thét năm ngón tay đưa tay về phía trước hô một thanh viên nguyệt loan đao hiện hiện tại trước mặt bán tiên khí hàn nguyệt ma nhận cái này binh khí phối hợp thêm tu vi của hắn mặc dù tại nhân cảnh cũng thập phần nổi danh từng chém giết qua hơn mười vị tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu nhân tộc cực giả ma hoàng cung có thể có như thế địa vị cũng là một đao đao dựng nên khởi uy danh có thể nói cái này binh khí uy lực không so với bình thường tiền khí yếu tuyệt phẩm linh khí tại trước mặt không đáng giá nhắc tới chết trong tiếng giống giận dữ hàn nguyệt ma nhận đối với ngáy ngủi bóng người phách c h ả m mà đi đinh đinh đinh đinh một đao đao không ngừng rơi vào cổ của đối phương bên trên phát ra liên tiếp sắt thép dao kích nổ vang liên tục hơn mười đao qua đi lập tức chứng kiến chính mình dựa vào thành danh bán tiên khí xuất hiện từng đạo vết rách giang r á c giang r á c liên tiếp giòn vang toái thành bụi phấn phốc sắc mặt một hồng thanh nhạc ma vương một ngụm máu tươi phớt ra hướng bóng người nhìn lại chỉ thấy đối phương trên n g cổ xuất hiện vài đạo dấu vết mờ mờ như là đem cổ của hắn bên trên cho chém mất trước mắt biến thành màu đen kim lòng không được lắc lư một cái bán tiên khí đều làm vỡ nát liền bạch ngân đều không có lưu lại nếu không phải đối phương thời gian rất lâu không có tắm rửa khả năng cái gì đều nhìn không thấy đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi cũng dùng binh khí nhìn không được phân phó t ố t hồng phong hát rượu bạch ngự t a m đại hư tiên đỉnh phong ma vương đồng thời ra tay trường kiếm trường thương cự phủ ba kiện binh khí phá không mà xuống đồng dạng đạt đến bán tiên khí cấp bậc thậm chí hồng phong ma vương binh khí từng là bị hao tổn tiên khí mấy hơi thở qua đi bọn hắn dựa vào thành danh binh khí đồng dạng vỡ vụn ra đến bóng người trên cổ lại có một mảnh cho bị chặt mất thân thể run rẩy bốn đại ma vương dĩ nhiên nói không ra lời giờ phút này bọn hắn cảm giác mình không phải làm thế đỉnh phong cường giả mà là nhà tắm trà sắt bùn sở hữu thủ đoạn thi triển đi ra chỉ chém dụng đối phương một điểm tặng cho vù vù vù đối phương tiếng lẩm bẩm càng vang r ộ i rồi tựa hồ trên người không có bùn bẩn ngâm trong bùn tắm thoải mái bẩm báo ma hoàng bệ hạ a mạnh nhất thủ đoạn thi triển đi ra liền người ta một cọng lông đều không có làm cho mất bạch ngự ma vương sinh ra tâm mang sợ hãi hàm răng cắn chặt đạo nói cho ma hoàng lại để cho bọn hắn chửi chúng ta vô dụng sao thanh nhạc ma vương cắn răng mọi người chẳng mặc thực muốn bẩm báo ma hoàng bệ hạ nhất định sẽ đã bị q u ả trách liên thủ bắt một cái tiểu cô nương kết quả làm cho nhân ra chạy sau đó tử dực ma vương cũng bị đập chết tại chỗ những điều này mà thôi bốn đại ma vương dùng hết mọi thủ đoạn liền ngủ người đều rết không chết thậm chí đều không có cứu tỉnh c h u y ế n đi còn có cái gì thể diện thống lĩnh cấp dưới cự ma cái này chủng tộc chỉ kém tín tận mắt thấy cũng mặc kệ ngươi nói như thế nào chi tiết bẩm báo nhất định sẽ bị người cho rằng kiếm cớ bằng không thì thực sự lợi hại như vậy cường giả bọn hắn đã sớm xong đời vậy làm sao bây giờ không có trả lời câu hỏi thanh nhạc ma vương quay đầu hồng phong ma vương nếu như ta nhớ được không tệ ba trăm năm trước một lần trường hà xuất hiện ngươi đã nhận được một miếng chân hỏa tiên phủ a ngươi làm sao ngươi biết hồng phong ma vương s ữ n g sở mỗi lần linh nguyên trường hà xuất hiện đều là bọn hắn tăng lên tốt nhất cơ hội bởi vậy cũng đều hội tiến vào trong đó vớt bảo vật chỉ là mọi người riêng phần mình kiếm tất cả t i ê u tính toán có bà bối cũng sẽ cho rằng át chủ bài lặng lẽ che giấu tựa như hắn lấy được chân hỏa tiên phủ chưa bao giờ cùng ngoại nhân nhắc tới qua vị này như thế nào biết được không cần phải xen vào ta làm thế nào biết đây là kiện tiên phủ một khi thi triển chân tiên đều có thể bị đốt thành cho bụi tế luyện ra trước giết hắn đi nói sau thanh nhạc ma vương k h ẽ nói hồng phong ma vương sắc mặt tái nhợt chân hỏa tiên phủ là duy nhất một lần tiên nhân p h ụ lục chân quý trình độ tuy nhiên so ra kém tiên khí thực sự so bán tiên khí cao hơn nhiều thuộc về bảo vệ tánh mạng tuyệt hảo vật phẩm một khi tế ớ ra ma hoàng bệ hạ muốn muốn giết hắn đều chưa hẳn hiểu rõ nguyên nhân chính là như thế một mực lặng lẽ che giấu không nghĩ tới hay vẫn là bị vị này đã biết không đề cập tới trước giết hắn một khi tỉnh lại chúng ta khả năng đều chết thấy hắn còn chần chờ thanh nhạc ma vương tiếp tục nói Tốt. hồng phong ma vương chỉ tốt nhẹ gật đầu bị người biết được các chủ bài tự không còn là át chủ bài rồi đã như vậy còn không bằng sử dụng được rồi có thể chém giết vị này bẩm báo ma hoàng mà nói lấy được chỗ tốt chưa chắc sẽ thiếu bàn tay một phen một miếng màu đỏ tươi ngọc bài xuất hiện tại trước mặt ma nguyên dũng m a n h vào trong đó trong chốc lát từng đoàn từng đoàn màu hồng đỏ thấm hỏa diễm phún dũng mà ra sau một khắc bóng người chỗ hô sâu biến thành một cái biển lửa ấ m á h ỏ a diễm nhiệt độ thật sự rất cao không gian đều có chút không chịu nổi xuất hiện bất đồng trình độ v ạ n m ẹ o cùng vết rách hào cường hát rượu bạch ngự đồng loạt lũi về phía sau đồng tử đồng thời co rút lại may mắn thanh nhạc sớm biết rõ vị này có loại vật này không biết chút nào dưới tình huống rồi đột nhiên t ớ i ra bọn hắn sợ là đơn giản sẽ bị lửa đốt sáng đốt thành cho bụi cặn bã đều không thừa ma vương cùng ma vương tầm đó thoạt nhìn sự hòa thuận lại cũng không phải như vậy thân mật có đôi khi vì bảo vật cùng ban thưởng bạn tốt tầm đó cũng sẽ lặng lẽ hạ độc thủ nguyên nhân chính là như thế cự ma nhất tộc rõ ràng hơi cường nhân tộc nhưng cũng không cách nào thắng được cũng là bởi vì mọi người đều có tính toán của mình lần này khẳng định chết đi à nha có lẽ không có vấn đề loại này hòa diễm chân tiên đều chưa hẳn chịu đựng được ở không gian đều bị đốt nghiền nát người làm sao có thể chịu đựng được ở không cần nghĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ khiếp sợ qua đi mọi người nở nụ cười lợi hại như vậy hòa diễm bọn hắn khoảng cách xa như vậy cũng khó khăn dùng chống lại bị nhốt tại trung tâm bóng người khẳng định đã sớm biến thành thăng cốc tại không có khả năng còn sống rồi tiếng nghị luận ở bên trong hỏa diễm rằng có mười mấy cái hô hấp không gian đều giống như bị đốt ra một cái đại lỗ thủng gặp cực nóng nhiệt độ biến mất mọi người cái này mới chậm rãi tới gần vù vù vù tiếng ngay tiếp tục chuyển tới càng thêm to rõ mọi người ra mặt đồng thời co lại lập tức chứng kiến hỏa diễm chính ở trung tâm bóng người như trước ngủ say đến bây giờ đều không có tỉnh không chỉ có như thế h y phục trên người đồng dạng không có đã bị bất luận cái gì tổn thương tóc cũng không có một điểm dơ giấy bẩn thỉu muốn nói biến hóa cái kia chính là đ ù i bẩm trên người càng thiếu đi thật giống như vừa rồi cho đối phương tam kỳ hiện tại cho hắn trứng cái nhà tắm hơi thang này sẽ không phải là cảm thấy trên người ô huế tới tắm rửa a hắn y phục trên người là tiên khí hát rượu ma vương run rẩy thanh âm vang lên thân thể chém không xấu có thể nói là tu vi cường chân nguyên tự động hộ thể có thể quần áo kinh nghiệm tiên phù bên trong hỏa diễm đều không có chút nào biến hóa chỉ có thể nói rõ một vấn đề cái kia chính là cái này thoạt nhìn rất là bình thường quần áo cấp bậc ít nhất đạt đến tiên khí cấp bậc cũng chỉ có loại này cấp bậc bảo vật mới có thể ngăn ở vô số công kích một chút việc đều không có quần áo tiên khí thân thể vô địch cái này còn thế nào giết bạch ngự ma vương có chút sụp đổ có tiên khí hộ thể hoàn toàn chính xác rất khó giết chết nhưng một vật ngoại trừ ánh mắt l ó e lên thanh nhạc ma vương k h a nói n g ư ờ i nói là độc hồng phong ma vương kịp phản ứng đúng vậy tu luyện ngoại công phòng ngự vô địch người sợ nhất đúng là kịch đầu thanh nhạc ma vương gật đầu có thể chúng ta đều không am hiểu cũng không phải chỉ có ngươi đạt được qua bảo vật ta cũng nhận được qua thứ tốt mỉm cười thanh nhạc ma vương con ngón búng ra một cái bộ dáng cổ quái bình ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay đây là tiên giới dùng để sắt trùng dự tề tiên giới côn trùng đều có thể giết bằng thuốc độc giết chết h ắ n có lẽ không khó tiên giới có được tiên linh chi khí cho dù là một cái bình thường côn trùng cũng không phải hư tiên cảnh cường giả có thể đối phó đâu mà thứ này có thể giết bằng thuốc độc côn trùng có hại đủ thấy đáng sợ thực sự lợi hại như vậy bạch ngự ma vương có chút không dám tin tưởng ngươi ngửi một ngụm thử xem sẽ biết khoe miệng giơ lên thanh nhạc ma vương vẹn ra nắp bình con ngón đ ú n g ra một đạo bay lên độc khí lập tức hướng bạch ngự ma vương bay đi s ừ n g sốt một chút thứ hai cũng không trốn tránh hít một hơi sắc mặt lập tức đại biến miệng m ũ i máu tươi cuốn phun cái này dốc sức l i ề u mạng vận chuyển ma nguyên đã qua cả buổi cái này mới khôi phục một tia huyết sắc bạch ngự ma vương trong mắt tràn đầy hưng phấn chỉ ngửi một ngụm một phần vạn độc tính đều không có thiếu chút nữa không có kháng trụ cái này độc thật là đáng sợ tự mình kinh nghiệm mới biết được dược vật này c ư ờ n g đại thanh nhạc chỉ là cho hắn một chút khí tức hắn loại này tu vi thiếu chút nữa không có ngăn cản được thật muốn phục d ụ nhất g n định sẽ bị độc chết ân thấy hắn xác định độc dược uy lực thanh nhạc ma vương ngừng thở nhẹ nhàng run lên bình ngọc lập tức hướng ngủ say bóng người bay đi thời gian nháy con mắt đi vào đối phương bên miệng chậm rãi nghiêng ngọc độc nước chảy bình thường g i ọ t g i ọ t đổ vào môi của đối phương bên trong bóng người cũng không ý thức được nguy hiểm như trước ngủ say đột nhiên tiếng ngáy đình chỉ đầu lưỡi đưa ra ngoài liếm liếm vào ô i một tiếng nói mơ vang vọng mà lên h ả o t i ể u bốn đại ma vương đồng thời mê mang chương một trăm tám mươi sáu giết không chết hạ cái gì ý tứ cho ngươi uy thế nhưng mà kịch độc hơn nữa còn là kiến huyết phong hầu cái chủng loại kia bạch ngự ma vương chỉ là người hơi có chút điểm khí tức thiếu chút nữa động ở tại chỗ ngươi uống một lọ đánh rắm không có hô to h ả o t i ể u chăm chú điểm cái này đặc sao là rượu sao chết khiếp sợ qua đi thanh nhạc ma vương lại nhịn không được tiếng lẩm bẩm càng tiếng vang ngủ được càng an ổn rồi h á t rượu ma vương trả lời thanh nhạc ma vương muốn khóc bốn vị đương thời đỉnh phong nhất tu luyện giả dùng hết các loại thủ đoạn giết không chết đôi phương cũng thì thôi chỉ cấp người ta trả sát tắm rửa trong nháy mắt tất cả mọi người có loại hoang đường không bị trói buộc à o r á c hay vẫn là bẩm báo bệ hạ a lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ thật sự giết không chết đã trầm mặc một lát hồng phong ma vương lại nhịn không được ân thi c h u ể n ra tuyệt chiêu mạnh nhất l i ê n bảo vệ tánh mạng bảo bối đều dùng đến đều giết không chết đối phương tiếp tục kiên trì đã không có gì ý nghĩa c h ờ một chút đã thẳng này y phục trên người đều là t i ê n khí bảo vật khẳng định không ít cứ như vậy nói cho bệ hạ thật sự cam tâm hắc rượu cắn răng có ý tứ gì thật muốn thượng bẩm bệ hạ nhất định sẽ tự mình ra tay chém giết vị này như vậy trải qua trên người hắn bảo bối sẽ không chúng ta phần rồi ánh mắt lóe lên hắc rượu ma vương nói đây chính là t i ê n khí một đầu cự ma cả đời nhìn thấy cơ hội chỉ đếm được trên đầu ngón tay chớ nói chi là đã nhận được hiện tại cơ hội ngay tại chúng ta trước mặt mọi người tất cả đều chấn động tiên khí quá rất hiếm toàn bộ cự ma nhất tộc và năm tới bái kiến loại này cấp bậc bảo vật hơn nữa luyện hóa cừng giả đều không cao hơn hai tay số lượng hơn nữa đại bộ phận đều tập trung ở t r i n h chiến ma xoáy trong tay bọn hắn mặc dù quý vi ma vương đều chưa từng đạt được có thể có một kiện mà nói thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt gấp đôi đối mặt ma hoàng cũng sẽ càng có lực lượng thậm chí không rơi vào thế hạ phong ma hoàng sở dĩ so với bọn hắn cường không cũng là bởi vì có được tiên khi ma hoàng ấn cùng ma hoàng kiếm sao vị này thực lực cường đại như thế chúng ta giam cầm đồ đạc của hắn ta sợ sẽ giết chúng ta bạch ngự có chút lo lắng dùng nhiều như vậy thủ đoạn đều không có tỉnh thoát cái quần áo lấy đi chữ vật giới chỉ mà thôi có lẽ không có việc gì hát rượu ma vương trong mắt lóe ra hưng phấn chi ý c ầ u phú quý trong nguy hiểm một khi thật có thể đạt được t i ê u kiếm lợi lớn t i ê u tính toán vận khí không tốt đem hắn cứu tỉnh trực tiếp hướng ma hoàng cùng phương hướng trốn lại để cho bệ hạ tự mình ra tay nếu là liền bệ hạ đều ngăn cản không nổi xem như thiên vong ta cự ma nhất tộc không trách được người khác cái này còn lại ba đầu ma vương liếc mắt nhìn nhau đồng thời nhẹ gật đầu t ố t có thể theo thích giả sinh tồn cự ma nhất tộc tu luyện tới ma vương cảnh giới không người nào là dân liều mạng sợ chết tự không khả năng có được hiện tại loại thực lực này h á c rượu nói không sai đây thật là cơ hội tốt nhất tiên khí đủ có thể khiến vô số người điên cuồng bọn hắn cũng không ngoại lệ như vậy đi n g ư ơ i đưa ra đề nghị n g ư ơ i đi thoát hắn quần áo hoặc là lấy hắn chiếc nhẫn trầm tư thoáng một phát thanh nhạc ma vương đạo h á c rượu khỏe miệng co lại một lát sau ta đến có thể nếu quả thật có tiên khí ta cái thứ nhất chọn lựa tốt mọi người đồng thời gật đầu một lời đã định hát rượu ma vương lúc này mới cắn răng g i ó n ra g i ó n rén đi vào bóng người trước mặt quả nhiên có một chiếc nhẫn chữ vật đọng ở đầu ngón tay nhẹ nhàng sở tới r a hô thân ảnh loay lên cấp tốc lui về phía sau gặp đối phương cũng không thanh tỉnh như trước hãn tiếng vang lên hát rượu ma vương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra kích động không ngừng run r u dậy vậy mà thành công rồi tuy tiện xuyên một bộ y phục đều là tiên khí không cần nghĩ trong giới chỉ bảo đ ố i khẳng định thêm nữa thấy vậy đơn giản liền thành công thanh nhạc hồng phong bọn người tràn đầy hâm mộ quả nhiên người có bao nhiêu gan địa có bao nhiêu sản bọn hắn hay vẫn là quá cẩn thận rồi mau nhìn xem bên trong có bảo vật gì có hay không tiên khí thanh nhạc ma vương đạo t ố t cầm chặt chiếc nhẫn hát rượu ma vương ma nguyên vận chuyển muốn bôi lên bên trên linh hồn ấn k ý rồi đột nhiên phát hiện thần thức có thể nhẹ nhõm tiến vào trong đó cái giới chỉ này tựa như không có nhận chủ con mắt sáng ngời trước khi còn lo lắng xóa đi linh hồn ấ n ký hội làm cho đối phương thanh tỉnh không đúng sự thật t i ể u đã giảm bớt đi loại này phiền t o á i tinh thần k h ẽ động t h ầ n thức lan tràn bên trong bảo vật thời gian nháy con mắt xuất hiện tại ánh mắt như thế nào đây ba đầu ma vương vội vàng xem ra thiệt nhiều t ố t thiệt nhiều Bờ môi run rẩy hát rượu ma vương như là điên r ồ i bình thường không ngừng run rẩy chứng kiến một màn quả thực phá vỡ tưởng tượng vốn định lấy có thể có một hai kiện tiên khí cũng không tệ rồi ai ngờ bên trong chứng kiến đến vật phẩm cơ hồ đều là tiên khí thậm chí cho hắn một loại cảm giác so ma hoàng b ệ hạ ma hoàng ấn ma hoàng kiếm còn cường đại hơn cao hơn c ấ p cái này cũng có chút đáng sợ thiệt nhiêu thanh nhạc bạch ngự bọn người nhìn nhau riêng phần mình không giải t i ự u là tiên khí bộ dáng có chút cổ quái nồi chén hồ lô bùn chiết đũa khăn lau đều có còn có cỏ đuôi chó cùng phân người thoạt nhìn cũng đều không đơn giản bình phục thoáng một phát tâm tình hát rượu ma vương đem chính mình chứng kiến nói ra cỏ đuôi chó phân người mọi người khỏe miệng co lại t h ằ n g này đầu g ó c bị lừa đá rồi hay vẫn là tinh thần không bình thường nói như thế nào ra như thế không bình thường mà nói các ngươi không tin ta hiện tại liền đem những vật này xuất ra đến đem cho các ngươi xem thấy mọi người biểu lộ hát rượu ma vương ở đâu không biết như thế nào chuyện quan trọng tinh thần khẽ động vù vù vù trong chữ vật giới chỉ bảo vật lập tức xuất hiện tại trước mặt đàn cổ hoa quyển nồi chén hồ lô bùn cái bàn băng ghế bút l ông trong tích tắc phục trang đẹp đẽ từng đạo thánh nguyên chân ý kích động không nớt chấn động toàn thân thanh nhạc ma vương bọn người nguyên một đám trợn m ắ t há hốc mồm quả nhiên đều là bảo vật vật chừng hơn một trăm kiện tiên khí quan trọng nhất là thật đúng là chứng kiến có cỏ đuôi cho đón gió phấp phới tản mát ra cường đại khí tức một cái phần cầu qua lại nhảy lên thập phần vui vẻ đám người kia quáy dày chủ nhân ngủ còn muốn giết hắn nhưng vào lúc này hát rượu ma vương trong tay chữ vật giới chỉ hét lớn một tiếng bốn đại ma vương đồng thời xững sờ chiếc nhẫn cũng rất biết nói chuyện chẳng lẽ nghĩ cách còn không có chấm dứt lập tức chứng kiến vừa bị đổ ra nổi chén hồ lô bùn cái bàn cái ghế hô thoáng một phát bay đến đỉnh đầu đổ ập xuống nện đi qua đồng thời đồng loạt giống tiếng vang lên giết bọn chúng đi mọi người đồng thời dôn sợ muốn chạy trốn cái này mới phát hiện bốn phía không gian đã bị hơn một trăm kiện tiên khí phong bế hát rượu ma vương giờ mới hiểu được vì sao thần thức có thể dễ dàng như vậy tiến vào trong đó hơn nữa đơn giản đèm tiên khí đã lấy ra não loạn nửa ngày đối phương là gậy ông đập lưng ông cố ý lại để cho hắn mang thứ đó lấy ra tốt đánh chết chính mình một tiếng nổ vang trong tay chiếc nhẫn chẳng biết lúc nào rẽ rủa dành tay trưởng gông cùng xiến g xích xuất hiện tại mi tâm cái chán bị tại chỗ đâm thủng linh hồn cũng không kịp chạy ra ý thức còn không c ó tiêu tán chứng kiến một đống phân người cấp tốc đi vào thanh nhạc ma vương trước mặt thoáng một phát nện ở trên mặt thứ hai bị tại chỗ đâm chết ngay sau đó một cái băng rơi vào hồng phong ma vương đỉnh đầu đem đầu hắn nện vào bụng mà bạch ngự tất bị một gốc cỏ đ u ô i chó tại chỗ chạm rơi đầu ngay sau đó nổi chén hồ lô b u ồ n điên cuồng rơi đập t r i n h chiến nhiều năm lại chết ở một đám bộ đồ ăn chi thủ trong nội tâm tràn đầy bi a y ý thức dần dần tiêu tán cùng nhân tộc trinh chiến không biết bao nhiêu năm giết không biết bao nhiêu cùng cấp bậc cao thủ vốn tưởng rằng t i ể u tính toán chết cũng chết tại trong tay cường giả nằm mơ đều không nghĩ tới đã bị chết ở tại một đống h à n g ngày đồ dùng trong tay bọn hắn chết rồi các huynh đệ mau trở về đừng làm cho chủ nhân phát hiện bằng không thì nhất định sẽ trách trách chúng ta nhiều chuyện gặp bốn đại ma vương toàn bộ cũng bị mất động tĩnh chết không thể chết lại chiếc nhẫn lần nữa giống lên một tiếng vù vù vù hơn một trăm kiện tiên khí đồng loạt tiến vào chiếc nhẫn rồi sau đó người nhẹ nhàng nhoáng một cái một lần nữa về tới tô ẩn ngón tay như là cho tới bây giờ không có bị tháo xuống qua v ù vù tô ẩn tiếng lẩm bẩm như trước to rõ theo năm đại ma vương truy tung cổ linh nhi ly khai ma hoàn thành đến bây giờ bất quá chừng mười phút đồng hồ mà thôi nội thành người nghe theo tử dực ma vương mệnh lệnh không dám động cũng không dám tùy ý dùng thần thức do xét cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh càng không biết bọn hắn năm vị đỉnh phong cừng giả dĩ nhiên bị g i ế t đúng lúc này một đầu cự ma chậm chạp xuất hiện tại cách đó không xa đúng là đào tẩu về sau lại gấp trở về cổ linh nhi chuyện gì xảy ra chứng kiến trước mắt một màn nữ hải tràn đầy không biết giải quyết thế nào ngoại trừ đã tử vong tử rực ma vương bên ngoài còn lại bốn vị ma vương cũng đều nằm trên mặt đất vẫn không n ú p ních không có hô hấp về phần cứu nàng chính là cái kia thân ảnh thì tại cách đó không xa ngáy ngủ giống như làm cái gì mộng đẹp trên mặt tràn đầy dáng tươi cười hắn không chết khoe miệng co lại cổ linh nhi chẳng quan tâm mặt khác khôi phục vốn dung mạo đi vào bóng người trước mặt một đạo chân nguyên rót vào đối phương trong cơ thể hạ giọng hô lên mau tỉnh lại ân cảm nhận được chân nguyên lực lượng bóng người chậm rãi mở mắt nhìn về phía trước mắt nữ hải sửng sốt một chút ngươi là ta là càng nguyên minh cổ linh nhi bây giờ không phải là lúc nói chuyện nhanh lên đi một khi ma hoàng cung người đuổi theo ra đến lại muốn chạy trốn t i u khó khăn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng việc cấp bách là đào tẩu bằng không thì ma hoàng một khi xuất hiện vô số cự ma cao thủ vòng cây lại muốn chạy trốn khẳng định t i ể u không còn kịp rồi càn nguyên minh ma hoàng cung nhìn quanh một vòng bóng người có chút mê mang đây là đâu khoe miệng co lại cổ linh nhi có chút im lặng chính ngươi sẽ pha không gian bay tới chính mình không biết ta lọt vào không gian loạn lưu bởi vì thực lực quá yếu hôn mê bất tỉnh bóng người sắc mặt một hồng cái gì cũng không biết không phải người khác đúng là tại thông đạo bị tạc nhập không gian loạn lưu tô ẩn loạn lưu không ngừng lắc lư xe cắp treo đồng dạng thật sự thật là làm cho người ta bị choáng rồi vì vậy không có tiếp nhận được hôn mê bất tỉnh vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ không nghĩ tới nhanh như vậy tự tỉnh lại hơn nữa đến nơi này xoa xoa mi tâm dãy ruổi lấy đứng dậy tô ẩn nhìn quanh phải trái trong mắt tràn đầy nghi hoặc vừa rồi mê mẩn trừng trừng cảm giác về tới kiếp trước có người thỉnh chính mình ngầm trong bồn tám còn có người tỉnh h uống rượu náo loạn nửa ngày đều là nằm mơ đây là ma hoàng thành cự ma đại bản doanh thấy hắn thật không biết cổ linh nhi tràn đầy bất đắc dĩ vừa ra trường đập chết một vị hư tiên đỉnh phong cự ma còn tưởng rằng là cái siêu cấp cao thủ náo loạn nửa ngày cái gì cũng không biết đại bản doanh lại càng hoảng sợ tô ẩn sắc mặt trắng nhật còn không mau đi hắn chỉ có vĩnh hằng cảnh nhị trọng như thế nào chạy đến nơi đây cái này cũng bị cự ma vây công thực lực có mạnh hơn nữa cũng gánh không được a thấy hắn kịp phản ứng cổ linh nhi liền vội và n gật đầu theo sát l ấ y ta ta biết rõ một con đường thập phần an toàn nói xong đi đầu về phía trước bước ra tô ẩn theo sát hắn bên trên hai người thời gian nháy con mắt liền biến mất ở tại chỗ bọn hắn vừa đi không lâu hư không một hồi lắc lư một cái đầu đội vương miện g cao lớn bóng người xuất hiện ở chỗ này nhìn xem nằm trên mặt đất n ằ m cỗ thi thể đồng tử co rút lại tràn đầy không thể tin được là ai một tiếng gào thét ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại chim ưng sắp bén ma hoàng không lạc năm vị ma vương hắn vừa phái ra hơn mười phút đồng hồ tựu i đều bị g i ế t rốt cuộc là ai có được loại thực lực này tựu i tính toán cổ vân thu tự mình tới cũng làm không được a nhìn quanh một vòng t h â n thức trong nháy mắt lan tràn nghìn vạn dặm cũng không phát hiện cường giả tung tích không lạc ma hoàng khí sắp bạo tạc bấm tay một điểm hô một đầu che giấu c ử ma xuất hiện cổ vân thu có ám ảnh làm như ma t ổ n hoàng giả đồng dạng có ẩn hình thủ vệ ma hoàng vệ ma vị này đúng là ma hoàng vệ thống lĩnh một đầu hư tiên đỉnh phong ma vương cường giả xuất hiện tại nguyên chỗ thống lĩnh nhìn một vòng đồng dạng mày nhắc lại có phải hay không là vừa rồi tên kia chỉ là mội nhử cổ vân thu thẩm mạc bình phùng trương khê phạm nhược đình bọn người đều đã tới thiết kế tốt bấy giờ lúc này mới đưa bọn chúng toàn bộ chém giết không có khả năng nếu như bọn hắn đến rồi ta nhất định có thể cảm ứng được không lạc ma hoàng lắc đầu cùng cổ vân thu chiến đấu nhiều năm đối phương thật muốn dám đến đến ma hoàng thành nhất định có thể đủ phát hiện không phải bọn hắn ai có thể ngắn như vậy thời gian lặng lẽ không thân tức chém giết tử rực bọn người thống l ĩ n h đạo không lạc ma hoàng trầm mặc tử rực ma vương bọn người tuy nhiên không phải cự ma nhất tộc đỉnh phong nhất ma vương nhưng không chút nào yếu cường giả loại này coi như là hắn đánh lén đều rất khó lặng yên không một tiếng động chém giết điều tra thêm cái chết của bọn hắn bởi vì t i ê u tính toán cổ vân thu tự mình ra tay ta không tin sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì không lạc ma hoàng khe nói ân thống lĩnh gật đầu hướng tử dực ma vương đi tới nhìn thoáng qua sắc mặt tràn đầy cổ quái tử dực hình như là bị cái gì đó đập chết trong nháy mắt chết linh hồn đều không có đào thoát đập chết không lạc ma hoàng nhữ mày đặt tới bọn hắn loại cảnh giới này cũng có thể bị nệ n chết hay nói rơn a hát rượu hình như là bị cái gì lợi khí xuyên thấu mi tâm mà chết xem hình dạng là cái chiếc nhẫn hồng phong ma vương đầu bị n ệ n phá như là ghế chân đập bạch ngự đầu bị chém rụng hẳn là nào đó lươi dao s ắ c bén về phần thanh nhạc ma vương một cái lộ thủng theo mặt lan tràn đến đầu đằng sau là bị một loại á m khí nhất kích tất sát chỉ là chém giết hắn á m khí có chút cổ quái ám ảnh đạo cổ quái không lạc ma hoàng nhữ mày đúng vậy à hình dạng rất cổ quái nói không nên l ờ i là cái gì binh khí dù sao ta chưa thấy qua có điểm giống có điểm giống thống linh trầm tư thoáng một phát giải thích phân người không lạc ma hoàng chương một trăm tám mươi bảy ta gọi thiên ngai vị này cự ma nhất tộc người mạnh nhất triệt để mộng ta là cho ngươi cha nam đại mà vương bị ai g i ế t như thế nào làm ra phân người chiết nhẫn chân ghế ngươi đừng nói cho ta là những vật này c h ả m giết bọn chúng đi t u vi đạt tới hư tiên đình phong đừng nói những vật này t i ê u tính toán tuyệt phẩm cấp bậc linh khí muốn giết người cũng làm không được a đang muốn đi qua tự mình quan sát chợt nghe ma hoàng vệ thống linh thanh âm tiếp tục vang lên đây chỉ là trí tử nguyên nhân trên người bọn họ còn có chút thương thế hết sức kỳ quái có nhiều chỗ xem ra giống như là cái đĩa đậm có chút giống là chén nện còn có rõ ràng ấn lấy một cái chảo a đúng rồi thanh nhạc ma vương trên bụng còn in dấu lấy hổ lô dấu vết không lạc ma hoàng ngốc trệ vốn định lấy có phải hay không cổ vân thu bọn người đánh lén như thế nào n g ư ờ i nói nói lấy cảm giác như là tiến vào phòng bếp bị người dùng bộ đồ ăn tươi sống đánh chết đinh chỉ đối với bốn phía tìm tòi nhìn về phía nằm ở cách đó không xa năm cỗ thi thể năm vị ma vương toàn thân cao thấp không có một chỗ hoàn hảo gồ ghề nói không nên lời thê thảm lúc này ma hoàng vệ thống lĩnh không biết từ nơi này lấy r a chén đĩa các loại thứ đồ vật lần lượt hướng thi thể vết thương bên trên phóng rất nhanh toàn bộ t ạ c đầy không sai chút nào từ xa nhìn lại tử g i ự n ma vương bọn người tựa như ma thể thịnh chỉ kém bảy chút đồ ăn ngon được rồi t r ư n g mấy lần miệng không lạc ma hoàng cuối cùng nhất cái gì lời nói đều không có nói ra tím thanh hồng hắc bạch năm vị ma vương đi theo hắn nam trinh bắc chiến không dưới m ấ y trăm năm tu vi cao cường linh nguyên giới đều được cho gần phía trước chí tử nguyên nhân dĩ nhiên là một đống nổi chén hồ lô b u ồ n đến cùng xảy ra chuyện gì điều tra thêm nhân tộc ai dùng nổi chén hồ lô b u ồ n làm vũ khí khí hoặc là Ai a binh khi ma hiểu h biến ó Chỉ cần có tính không người này, tính toán tiểu linh à hung thủ, cũng khẳng định cũng lớn rất có l ê ệ Mặt khác, đem của ta đến ma ta khác, linh của đến quả cho khung nguyên tổ tiên tổ đây ư a sau, ma Ma đi. đ lại, nói. linh Con lạc meo hoàng khung mắt một lát sau, không lạc ma hoàng nói. Ma linh quả.、Đây、chính là bệ hạ dùng tinh huyết tới bón tốn hao hơn một ngàn năm mới đào tạo đi ra dùng để kéo dài tánh mạng bảo vật thống lĩnh sửng sốt ma linh quả là một loại đối với cự ma có cự trợ giúp lớn kỳ lạ bảo vật toàn bộ linh nguyên chỉ có một cây ma hoàng bệ hạ tốn hao hơn một n g à n năm đào tạo mới đạt được ba miếng trái cây giá trị to lớn không thể đánh giá trực tiếp tống suất một miếng trường hà không hề dấu hiệu xuất hiện hơn nữa mấy ngày trước đây tổ tiên ban bố tiên dụ cùng nhân tộc quyết chiến chỉ sợ lập tức t i ể u muốn bắt đầu tổ tiên sớm một ngày đột phá chân tiên là hơn chiếm một ngày tiên cơ ánh mắt loay lên không lạc ma hoàng nói năm đại ma vương đột nhiên bị giết liền hung thủ đều tìm không thấy lại để cho hắn có chút tim đập nhanh bọn hắn tìm về k h ô n g nguyên tổ tiên tu vi tăng nhiều nhân tộc đâu có thể hay không cũng toát ra cái che giấu tu sĩ nếu không trước khi tế tự thông đạo là ai vận chuyển hay sao là thống linh thần sắc mặt ngưng trọng không người ôm quyền hắn muốn chính là cá nhân ma hoàng muốn nhưng lại chủng tộc đây chính là chênh lệch giữa bọn họ đại loạn buông xuống ai xuất hiện trước chân tiên ai tựu chiếm cứ tuyệt đối chủ động bình thường có thể lục đục với nhau lúc này thời điểm tại làm như vậy tuyệt đối là tự tìm đường chết khoảng cách ma hoàng thành mấy vạn dặm bên ngoài một cái sân cốc hư không một hồi lắc lư hai bóng người tràn đầy lảo đảo rớt xuống phù phù phù phù đồng loạt ngã tại trên đồng cỏ miệng lớn thở hổn hển chứng kiến lẫn nhau đều chật vật như vậy nhìn nhau đồng thời xấu hổ nợ nụ cười đúng là theo ma hoàng thành đào tẩu tô ẩn cùng cổ linh nhi một đường gấp tháo chạy ngắn ngủn mười mấy hơi thở t i ể u đến nơi này không lạc ma hoàng cứ việc cường đại thực sự không có tìm đến bất cứ dấu vết gì tại hạ cổ linh nhi càng nguyên minh trưởng lão điện cổ vân thu đúng là gia sư cổ linh nhi ôm quyền vừa rồi chỉ lo đào tẩu còn không có tự giới thiệu ta gọi tô thiên ngai tô ẩn vội hỏi lạ l ắ m địa phương cô bé này thoạt nhìn lại có chút một cách tinh quái coi chừng cho thỏa đáng tên thật các loại chờ quen thuộc nói sau bằng không thì tìm được trấn t i ê n tông ai có thể chống lại cổ linh nhi nhữ mày mang theo nghi hoặc có được như thế thực lực niên kỷ lại không lớn có lẽ rất nổi danh mới là vì sao ta chưa từng nghe qua trốn thời điểm ra đi nàng chuyên môn nhìn đối phương tu vi vĩnh hằng nhị t r ọ n tuy nhiên cùng nàng so kém một đoạn nhưng tại nơi này tuổi trẻ thì có như thế thực lực tuyệt đối là siêu cấp thiên tài rồi như thế nào nàng trong ấn tượng mấy cái thiếu niên anh hùng đều không gọi cái tên này hơn nữa đại duyên châu loại này linh mạch nhỏ yếu chỗ thật xa sẽ có như thế thiên tài ta một mực bế quan vừa mới xuất quan chưa đủ mười ngày cổ tiểu thư chưa từng nghe qua cũng bình thường tô ẩn cười cười vội vàng nói sang chuyện khác không biết đây là nơi nào ngươi mới vừa nói ma hoàng thành lại là nơi nào ngươi không biết thấy hắn vẻ mặt mê mang cổ linh nhi đành phải giải thích đại càn châu cùng đại nguyên châu ngươi nên biết ta tô ẩn gật đầu thiên hạ cửu châu cái này hai cái là cường đại nhất tồn tại đại duyễn châu chỉ có được nhất đẳng linh m ạ n h thực lực mạnh nhất Bất quá thừa cựu cái này, này tôi ẩn nửa ngày nói không ra lời náo loạn nửa ngày vết n ư ớ không gian vậy mà đưa hắn truyền tống đến nơi này khó trách tùy tiện chứng kiến một cái nữ hải đều có được hư tiền cảnh tu vi không hổ là nhân loại đỉnh phong nhất liên minh thật là đáng sợ vừa rồi sẽ phá không gian phi hành thời điểm cổ linh nhi nhìn ra hắn có vĩnh hằng nhị trọng hắn cũng nhìn ra thực lực của đối phương hư tiên cường giả về phần mấy trọng bởi vì tu vi không đạt tới tạm thời còn nhìn không ra tại đại duyên châu tu vi của hắn cùng tiên phú được cho không tệ nhưng ở cái này chỉ có thể nói mà vượt bình thường muốn đột phá hư tiên muốn trước tìm chức nghiệp tiến hành dung hợp hơn nữa h i ể n thánh đạt được đặc thù linh khí mới có một cơ hội như thế nào tính toán đều muốn nửa ngày đã ngoài công phu t r ê n lệch hay vẫn là rất rõ ràng giải thích xong cổ linh nhi nói đa tạ vừa rồi ân cứu mạng nếu không là ngươi đột nhiên xuất hiện ta khả năng đã bị g i ế t cổ tiểu thư khách khí là ngươi đã cứu ta nếu không là kịp thời tỉnh lại kết cục khó liệu sửng sốt một chút tô ẩn liên tục k h o á t tay xấu hổ hận không thể có kẽ đất trôi vào quá khách khí hắn chỉ là vĩnh hằng cảnh tiểu nhân vật mà thôi cứu đối phương từ đâu nói lên huống chi một mực mê man mới tỉnh lại không đến một phút đồng hồ mà thôi ngươi mê man sau sự tỉnh thật sự không nhớ rõ thấy hắn nói thành khẩn cổ linh nhi mang theo nghi hoặc cái kia ngươi có biết hay không thanh n h ạ hồng phong mấy vị ma vương chết như thế nào tô ẩn vào đầu bọn họ là ai cựu là vừa rồi n g ư ờ i sau khi tỉnh lại nằm trên mặt đất mấy cái thi thể không biết cẩn thận nhớ lại thoáng một phát đối với mấy người kia hoàn toàn chính xác không có ấn tượng tôi ẩn nói ta bị một cái không nghe lời thuộc hạ thiết kế n ộ nhập không gian loạn lưu sau đó không có ý thức lần nữa thanh tỉnh tựu thấy được ngươi thật sự cái gì cũng không biết thấy hắn không giống giả bộ cổ linh nhi mày nhữ lại thành phiền phức khó chịu nàng trốn thời điểm ra đi chỉ có thiếu niên này cùng bốn đại ma vương sau khi trở về thiếu niên vẫn còn bốn vị ma vương lại chết rồi ngắn ngủn vài phút thời gian đến cùng xảy ra chuyện gì là thật không biết hay vẫn là cố ý giấu giếm bất quá mặc kệ loại nào nguyên nhân vị này trên người khẳng định có bí mật cần cẩn thận điều tra mới được đương nhiên bây giờ không phải là truy vấn thời điểm nữ hải nói năm đại ma vương vẫn lạc tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn chúng ta về t r ư ớ c càn nguyên minh đem chuyện này bẩm báo lao sư rồi nói sau t ô ẩn gật đầu trước ly khai nơi đây lại nghĩ biện pháp thông chi phí đỉnh bọn người đi đứng vậy nữ hải nhớ tới cái gì nhãn châu xoay động nơi đây khoảng cách tuyệt y ê n thành tuy chỉ có mấy vạn giảm chính giữa lại có không ít cự ma lưu lại không gian loạn lưu cùng bấy giờ tùy tiện xuyên thẳng qua hư không dễ dàng lâm vào trong đó lạc mất phương hướng cho nên chỉ có thể làm từng bước phi hành ta đi ở phía trước ngươi ở phía sau truy ngàn vạn chớ cùng ném đi nói xong cũng không đợi thiếu niên trả lời thân thể n h o n g một cái hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp hướng tiền phương cấp tốc phóng đi tu vi đạt tới vĩnh hằng cảnh đối với không gian thì có nhất định hiểu rõ có thể làm được xé rách không gian cấp tốc đi về phía trước vô luận nhân tộc hay vẫn là cự ma nhất tộc vì phòng ngừa đối phương rất nhanh đánh lén đều lưu lại như vậy một khu vực không có thể tùy ý xuyên thẳng qua phía trước mấy vạn km chính là như thế này tồn tại nàng cũng không nói dối về phần xoay người rời đi làm cho đối phương đổi kịp muốn nhân cơ hội xem nhìn đối phương tu luyện công pháp cùng với chân nguyên hùng hồn trình độ cũng có thể có càng nhiều hiểu rõ bằng không thì tùy tiện đến người tự mang về dù là đập chết tử d ư ợ c ma vương khẳng định cũng là lo lắng cái này gặp nữ hải quay người ly khai trong c h ư ớ c mắt đã không thấy t â m hơi tung tích tô ẩn không dám dừng lại nghỉ vội vàng đ u ổ i kịp hùng hậu cương phong đập vào mặt thổi chúng quần áo bay phất phới đặt tới vĩnh hằng cảnh về sau rất ít phi hành giờ phút này cấp tốc đuổi theo lại mơ hồ cảm thấy có chút cố hết sức thu vi hay vẫn là quá thấp trong nội tâm thở dài thực lực cao tốc độ nhanh đây là quy luật hắn cũng không có khả năng ngoại lệ xem ra đã đến đối phương cái gọi là tuyệt tuyên thành về sau muốn trước nghĩ biện pháp tấn cấp tu vi thực lực cao mới là tự nhiên bảo vệ tiền vốn bằng không thì chỉ biết cùng vừa rồi đồng dạng lâm vào hôn mê sinh tử không tự chủ được k h ô n g chế hắn bên này cảm khái phía trước cổ linh nhi tắc thì tràn đầy kinh ngạc không thể tin được nàng là hư tiên cảnh c ư ờ n giả g hơn nữa muốn khảo nghiệm đối phương tự nhiên sẽ không đem tốc độ ngay từ đầu t i ể u phát huy đến cực h ạ n dù vậy vĩnh hằng cảnh bốn nam trọng thậm chí thất trọng cừng giả đều chưa hẳn có thể đuổi đế n lên đối phương chẳng những đuổi theo tựa hồ còn có dư lực cái này cũng có chút đáng sợ khó trách có thể ở không gian vòng xoáy trong sống sót hoàn toàn chính xác có bình thường tu luyện giả không cách nào với tới át chủ bài cho ta nhìn xem cực hạn ở đâu mang theo khảo thi giáo hương vị hít sâu một hơi cổ linh nhi trong cơ thể lực lượng vận chuyển tới cực h ạ n tốc độ lập tức bạo tăng gấp đôi tu vi của nàng mặc dù không bằng năm đại ma vương b ọ n người nhưng tốc độ cực nhanh nguyên nhân chính là như thế mới có thể l ặ n g yên không một tiếng động lẻn vào ma hoàng thành thậm chí ma hoàng cung nhiều lần theo cao thủ dưới m í mắt thoát được tánh mạng giờ phút này thi t r i ể n ra am hiểu nhất thân pháp thiên cấp thượng phẩm vũ kỹ lưu vân hư bộ bộ này vũ kỹ c ả n g nguyên minh đều tính ra bên trên đỉnh tiêm hơn nữa rất khó tu luyện vạn năm qua nhân tộc thiên tài vô số có thể thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay nàng đúng là trong đó một vị không chỉ có luyện thành còn đem chi tu luyện đến hóa cảnh toàn lực vận chuyển thon dài thân hình huyễn ảnh bình thường lóe ra tiến lên thanh âm đều đổi không kịp lại nhanh rồi tô ẩn nháy con mắt vừa rồi cũng có chút cố hết sức rồi tiếp tục nhanh hơn còn thế nào truy như vậy phi hành tiêu hao vừa lớn tốc độ lại không khoái đáng tiếc của ta phi thuyền vẫn còn bích lạc hải không có thu hồi lại linh bảo cốc hắn là cùng phí đình bọn người cưới phi thuyền tiến vào về sau tiến nhập đen kỵ thông đạo phi thuyền cũng không lấy đi cho nên trong chữ vật giới chỉ cũng không có cái kia chiếc thuyền lớn đúng rồi tô ẩn con mắt sáng ngời phi thuyền không tại ván giường hay vẫn là tại khu động không chút nào t r ư ở n cũng không xoắn suýt tinh thần khẽ động tấm ván gỗ xuất hiện tại dưới chân chân nguyên thuốc dục trần văn lập tức kích xạ mà ra so vừa rồi phi hành tốc độ bạo tăng không chỉ một lần trước khi dùng đem hết toàn lực đều truy cản không nổi nhưng bây giờ lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm phía trước chính đang phi hành cổ linh nhi triệt để ngây người con tưởng rằng lập tức t i u khảo thí ra đối phương cực hạn ở đâu n à m mơ đều không nghĩ tới xuất ra cái váng ấ dưởng so nàng đều nhanh lúc nào tấm ván gỗ cũng có thể sẽ rách lâm trướng chút nào không bị ảnh hưởng ta không tin lông mi giơ lên lưu vân hư bộ vận chuyển tới cực hạn hư tiên cảnh chân nguyên tại trong kinh mạch c h ả y xuôi tốc độ lần nữa tăng gọn ngay tại cảm thấy khẳng định có thể đem đối phương xa xa dứt bỏ thời điểm vang lên bên thai một cái nhàn nhạt thanh âm nếu không ngươi cũng lên đây đi có thể ngồi hai người khoe miệng co lại lập tức chứng kiến thiếu niên yên tĩnh ngồi ở ván giường bên trên vẻ mặt khoan thai nhìn qua trong ánh mắt mang theo ấm áp dáng tươi cười lòng tràn đầy bất đắc dĩ đành phải ngồi lên b ợ mông mới cùng tấm ván gỗ tiếp xúc đồng tử nhịn không được c o rụt lại cái này nho nhỏ ván giường bên trên rõ ràng khắc rồi lơ lửng ra cố Phong nhanh ngự, cái h chục chủng tinh thường, thể ó có nói n trận văn, g ra tốc mấy van, mỗi một mấy mỗi loại diệu đều dị s c h g á o khoa o h à này mỹ vô khuyết. Cái n làm như càn nguyên minh trưởng lão điện điện chủ thân truyền đệ tử nàng đối với phong cấm cũng hiểu rõ rất nhiều bằng không thì cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động tiến vào ma hoàng cung tiện tay ném ra có thể bạo tạc phù lục chính là bởi vì hiểu rõ mới cảm thấy khiếp sợ trên ván gỗ điêu khắc bản thân t i ể u khó có thể làm được còn làm ra nhiều như vậy lẫn nhau tầm đó chút nào đều không ảnh hưởng làm sao làm được thiên n mai huynh không biết người cái này phi hành pháp bảo ta có thể khu động thoáng một phát thử xem trầm ngâm một chút cổ linh nhi đạo đương nhiên có thể tô ẩn nhẹ nhàng cười cười đối phương có thể khu động tốt nhất hắn cũng có thể giảm bớt không ít phiền thoái đa t ạ cổ linh nhi nhẹ gật đầu chân nguyên trong cơ thể chạy xuôi mà ra hướng ván giường lan tràn vê anh trần văn phóng xuất ra chói m ắ t hào quang một tiếng xé rách không khí giống như nổ v a n g cấp tốc vọt tới trước tốc độ cực nhanh so vừa rồi lần nữa tăng vọt gấp hai đã ngoài cái này chấn động toàn thân cổ linh nhi tú mục t r ợ n tròn thật lâu không nói gì đây cũng không phải là tấm ván gỗ mà là tiên khí được không thoáng một phát đập chết tử d ư ợ c ma vương tiện tay xuất ra ván giường có thể so với tiên khí đột ngột xuất hiện tại ma tộc đại bản doanh vô luận từ chỗ nào một điểm trước mắt vị thiếu niên này đều hiện ra không giống người thường xem ra đối phương cái gọi là một mực hôn mê căn bản cũng không phải là nói thật thậm chí rất nhiều chuyện đều đang nói xạo tỉ như vĩnh hằng cảnh nhị trọng tính toán là vừa v ậ n lĩnh ngộ không gian phát tắc t i ê u tính toán có thể ở nghiền nát trong không gian sống sót cũng cần không ngừng dùng chân nguyên duy trì hơn nữa tiêu hao thật lớn tình huống bình thường sẽ không kiên trì quá lâu mà đối phương theo đại d u y ê n châu bị x u n g kích đến cái này khoảng cách không dưới mấy chục vạn giảm rõ ràng không đúng thứ hai tử dực ma vương tu vi đạt tới hư tiên đình phong hay vẫn là ma tu bảo vệ tánh mạng thủ đoạn không biết có bao nhiêu vị này theo vết nước không gian bay ra liền đem hắn đập chết hồn phách đều đào thoát không hết rõ ràng không phải vĩnh hằng nhị trọng có thể làm được thậm chí lao sư đều chưa hẳn có thể hoàn thành thứ ba cái này ván dường thật là đáng sợ k h ắ p người đối với t r ậ n văn lý giải nếu không đại d u y ê n châu tu sĩ làm không được đại c ă n châu đại nguyên châu t r ậ n văn sư đều rất khó hoàn thành thứ tư thanh nhạc hồng phong các ma vương chết kỳ quặc thoáng một phát chết nhiều như vậy c ư ờ n g giả đối phương đều không có tỉnh lại ngược lại chính mình một hô tựu i thất tỉnh rõ ràng không đúng nói sau giết thanh n g ạ c hồng phong ma vương c ư ờ n g giả vì sao đối với hắn không quan tâm thậm chí hô đều không hô tóm lại không ít điểm đáng ngờ đều thuyết minh thẳng này có vấn đề đương nhiên cường giả loại này thực sự ác ý đừng nói nàng ngăn cản không nổi cả nhân tộc đều chưa hẳn có thể chống lại cho nên ý xấu chưa chắc sẽ có nhưng chân thật mục đích thì có đợi thương thảo rồi xem ra vĩnh hằng nhị trọng chỉ là ngụy trang chân thật tu vi dĩ nhiên cùng lao sư tương tự thậm chí phá vỡ đạo kia gông cùng xiềng xích những ý nghĩ này tại trong óc lóe lên rồi biến mất cổ linh nhi ánh mắt lóe lên khỏe miệng g ơ lên như vậy cũng tốt với ta mà nói cũng là một loại khiêu chiến đến lúc đó tự mình vạch trần nhìn ngươi còn thế nào ngụy trang nghĩ vậy trong nội tâm ý chí chiến đấu sụp sôi tinh thần khẽ động thần thức hướng ván giường quét tới cái này trên ván gỗ trận văn uy lực mạnh khiến người khâm phục tự lạ đồ hình có chút kỳ quái không phải thông thường trận đồ a trận văn trọng ý không trọng hình như vậy vẽ ra đến có thể đẹp mắt chút ít tô ẩn gật đầu cổ linh nhi ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái đồ hình bên trong dương yêu lang yêu đầu lớn như vậy cùng chân thật hoàn toàn không hợp cái đó điểm dễ nhìn a nghe thiên nhai huynh khẩu khí đối với trận văn cũng hiểu rõ rất nhiều chẳng lẽ biết rõ những trận văn này lai lịch cổ linh nhi bất động thanh sắc mà hỏi mò mâm nói bậy mà thôi biết đến không nhiều lắm tô ẩn vội vàng lắc đầu hắn bây giờ là tô thiên ngai hay vẫn là thấp điều một ít quả nhiên tại trang gặp thiếu niên rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo cổ linh nhi ánh mắt lóe lên mỉm cười kỳ thật ta đối với trận văn hiểu rõ không ít nhìn ra những đường v ă n này tồn tại một vài vấn đề tô ẩn n g h i hoặc những thứ này là hắn nghiêm khắc dựa theo đại đạo áo nghĩa khác uy lực đều cũng không tệ lắm không có cảm giác có vấn đề à. thấy hắn bộ dạng này biểu lộ biết rõ mắc câu rồi cổ linh nhi c ư ờ i khẽ ngươi không tin tô ẩn lắc đầu đương nhiên không phải của ta một vị tiền bối từng nói qua thế gian văn vật không có chính thức thập toàn thập mỹ hoàn mỹ vô khuyết mặc dù là thiên đạo đều có chỗ thiếu hụt tồn tại có vấn đề cũng rất bình thường k í n h xin linh nhi cô nương chỉ giáo ách cổ linh nhi ngẩn ngơ không theo như s á o lộ ra bài a dựa theo ý nghĩ của nàng vị này trẻ tuổi như vậy lại có loại này tu vi khẳng định chịu không được ngôn ngữ tấn công chỉ cần mình nghi vấn tất nhiên hội tiến hành phản bác như thế nào không có phản đối với chính mình ngược lại trực tiếp thỉnh giáo cái này đường vân như thế hoàn mỹ liền lao sư đều chưa hẳn có thể tìm xảy ra vấn đề nàng lại làm sao có thể tìm được bất quá cái này cũng khó không được nàng nhẹ nhàng cười cười tiện tay một chỉ ta cảm thấy cái này đường vân tựu điêu khắc không tốt lắm có chút hết sức nhỏ chân chuyển chịu chế, lực. chút có càng cường phải hạn không thể phát huy như hơi thu hơn. nhìn nguyên lần vận này, Nếu toàn trận ẩn đều uy tiểu đầy mỗi một tới đại lại. lẽ ít, Tô đủ đổ sẽ bộ đối phương theo như lời đường vân là lười dương dương trên đầu cái kia đống đại tiện hoàn toàn chính xác có một bộ phận thập phần hết sức nhỏ thậm chí không nhìn kỹ cũng nhìn không ra bất quá đạo này đường vân là phá không văn hết sức nhỏ lại không quán thông địa phương cũng không phải là vấn đề mà là cố ý lưu lại dùng để phân cách không gian thật muốn bổ toàn bộ bên trên ngược lại sẽ ảnh hưởng phá không hiệu quả phát ra nổi phản tác dụng đương nhiên đây chỉ là hắn căn cứ sở học điêu khác đối với trận văn lý giải chẳng lẽ chính thức trận văn còn có chút bất đồng nghĩ vậy ôm quyền k h ô n g người tràn đầy t h à n h khẩn kính xin linh nhi cô nương chỉ điểm cổ linh nhi lần nữa ngây người ta đặc sao nói vậy ngươi không có lẽ phản bác sao như thế khiêm tốn thỉnh giáo chuyện gì xảy ra chẳng lẽ liên lụy nào đó bất tiện lộ ra truyền thừa nếu thực như thế là ta c ả n rỡ thô lỗ rồi thấy nàng muốn nói lại thôi sắc mặt nghẹn đỏ lên tôi ẩn nhớ tới cái gì đạo rất nhiều tông môn thế lực đều chú ý công pháp không truyền ra ngoài thật giống như chính mình giảng bài phải lại để cho p h i đình bọn người gia nhập c h ấ n tiên tông đồng dạng cô bé này cũng có khả năng nhìn ra chính mình trận văn bên trên vấn đề nhưng liên lụy truyền thừa bất tiện nói ra đây cũng không phải kỳ thật rất đơn giản cựu là đem cái này đường vân lộ làm cho thô một ít chân nguyên lại càng dễ thông qua gặp đối phương tiếp tục truy vấn cổ linh nhi đành phải lần nữa nói b ậ y đều đến nước này rồi nhất định phải làm cho đối phương chính miệng nghi vấn nàng mới tốt thuận lợi vạch trần làm cho thô tô ẩn nhữ mày chính mình sở học nội dung phẩm chất đều đều thỏa đáng mới có thể phát huy mạnh nhất uy lực vì sao phải làm cho thô chẳng lẽ nữ nhân đều ưa thích lại thô vừa lớn hay sao ta thử xem cẩn thận nhớ lại truyền thụ điêu khắc tàn niệm giảng giải tri thức tô ẩn lần nữa nhìn về phía ván giường phía dưới lười dương dương thiên đạo đều có thiếu dưới đ ờ i này sự tình tự nhiên cũng không dám nói hoàn mỹ có lẽ làm cho thu một ít hoàn toàn chính xác sẽ tốt hơn nghĩ vậy cũng không chậm trễ một thanh khắc đao xuất hiện tại lòng bàn tay đối với hết sức nhỏ đường vân t i ể u hòa tới nhàn nhạt t h á n h nguyên c h â n ý theo núi đao chạy xuôi mà ra đường vân lập tức trở nên q u á n thông trước khi không gian bị xé rách có thể chạy xuôi thông qua địa phương Bị trực tiếp phong bế. trong nháy mắt ván giường phi hành tốc độ chặt giảm chưa đủ trước khi một phần hai nói cách khác trấn văn trước khi hoàn mỹ bị phá hư mất sửa xuất hiện vấn đề không đúng nhất định là ta ở đâu nghĩ sai rồi gặp uy lực yếu bớt tô ẩn nhữ mày lần nữa nhìn về phía trước mắt đồ án trong nội tâm khẽ động một đạo hiểu ra xuất hiện tại nội tâm đem đường vân sửa thô cũng không có nghĩa là cản trở xé nát không gian hoàn toàn có thể cho nó dọc theo cái này lưu thông a thật giống như dòng sông đáy sông đào thâm nước chảy mới có thể càng nhanh minh bạch cái này đơn cũng không do dự trong tay khắc đao lần nữa vẽ một cái bị thêm thô đường vân hơi chút cải biến phương hướng không còn là hoành đoạn khí lưu mà là khơi thông vê anh một tiếng nổ vang ván dường tốc độ lập tức tăng vọt so với t r ư ớ c không có sửa đổi lúc lần nữa gia tăng lên không chỉ một lần lười biếng trần văn cũng phóng xuất ra trói mắt hào quang trong nháy mắt theo thất cấp trần văn tấn cấp đã đến bắt gốc quả nhiên t ô ẩn con mắt tỏa ánh sáng tràn đầy kích động đối phương nói dĩ nhiên là thật sự chính mình quả nhiên đã bị cực h ạ n rồi không hổ là càn nguyên minh trưởng lão điện điện chủ đệ tử phần này kiến thức cùng thủ đoạn so với hắn cường đại thật sự nhiều lắm ba người đi tất có ta sư cổ nhân thật không có lừa ta nghĩ vậy lần nữa không người ôm quyền trong mắt mang theo thành khẩn đa tạ linh nhi cô nương chỉ điểm ta hiểu được cổ linh nhi vẻ mặt ngốc trệ người minh bạch cái gì ta thuận miệng nói vậy cái này đặc sao cũng có thể lãnh n ộ mấu chốt nhất chính là trận văn rõ ràng thật sự tấn cấp rồi tốc độ cũng càng nhanh thật hay giả vì sao cảm giác như vậy không đúng đâu cùng lúc đó chân tiên tông cấm điện tàn niệm lần nữa hiện ra đến vì sao ta cảm giác tiên r ồ i có thông đạo xuất hiện sẽ không phải bị đối phương phát hiện đi à nha có lẽ không có nhanh như vậy tiểu tô ẩn hay vẫn là ngận đê điều như thế nói sau hắn rất nhiều chức nghiệp còn không biết rõ chắc có lẽ không sàng bậy đúng rồi dương huyền ngươi để cho chúng ta truyền thụ kỹ nghệ thời điểm cố ý tại có nhiều chỗ lưu lại một chút ít ảnh hưởng không sai lầm lớn đây là vì cái gì chẳng lẽ sợ học hội đệ tử chết đói sư phụ mà cố ý lưu thủ đương nhiên không phải ta còn không có như vậy hẹp làm như vậy cũng là vì hắn tốt chuyện đó giải thích thế nào chúng ta tuy nhiên dùng các loại chức nghiệp nhập thánh nhưng thật sự đã vượt ra sao đều đặc sao biến thành tàn nghiệm tùy thời đều chết đ à m gì siêu thoát một cái im lặng thanh â m vang lên đúng vậy a chúng ta không cách nào siêu thoát cũng không phải học tập nội dung không đúng bất hoàn mỹ mà là bảo thủ không chịu thay đổi không cách nào đánh vỡ trong lòng hình thái dương huyền nói tận tín sách không bằng không sách ta lại để cho chư vị cố ý để lại cho hắn một điểm nhỏ tiểu nhân vấn đề lại để cho hắn đi trong lúc vô tình phát hiện như vậy sẽ đối với bất cứ chuyện gì đều sinh ra hoài nghi c h i tâm t i ể u có cơ hội siêu việt chúng ta chính thức siêu thoát mà không giống chúng ta liều chết đều không thể làm được mọi người trầm mặc đúng vậy a hoài nghi mới là văn minh tiến bộ nguyên động lực nếu như truyền thừa đệ tử đối với lời của bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ bất cứ chuyện gì đều tuân thủ muốn siêu việt cũng t i ể u không khả năng rồi sớm biết như vậy như vậy ta lưu lại sai lầm t i ể u rõ ràng một chút ta cũng thế ta lưu lại chuẩn bị ở sau coi như là ta không đề cập tới trước biết rõ muốn tìm được cũng khó khăn tiểu ẩn muốn phát hiện chỉ sợ khó khăn không cần xoan suýt ta lại để cho mọi người lưu lại những này là lại để cho hắn tại thời khắc mấu chốt có chỗ linh mộ mà không phải ngay từ đầu liền phát hiện chính thức phát giác không có trên vạn năm tích lũy không thể nào làm được vớt trong d â u dương huyền cười nói lời còn chưa dứt thân thể đột nhiên chấn động chừng tó mắt không chỉ có là hắn mặt khác tàn n i ệ m cũng khỏe miệng đồng thời run dày nhìn về phía về m ộ thang cái p ư hướng. ơ n hiện. g phát Đã Đã q u k h ô biết bao lâu, d ư ơ này g h thực đi ra ngoài bảy ngày mà không phải bảy 70 mươi năm bảy trăm linh năm thậm chí bảy ngàn năm gây sự tình a trong n g á y mắt rất nhiều t à n nghiệm đều lâm vào tự mình hoài nghi bên trong